chương 559, lại một năm nữa chương 559, lại một năm nữa Hách Lượng cũng không có đi an ủi Tiên Tiên, thản nhiên nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, ngươi tu tập một chút, ta đưa ngươi đi mụ mụ ngươi nơi đó. Ta thu thập mấy bộ y phục liền tốt, khác cũng không cần. Hách Lượng, lần sau đến Châu Hải nhớ kỹ tới tìm ta." Nói Tiên Tiên cầm một cái bao, đem quần áo thu dọn xong, liền theo Hách Lượng đi xuống. Hách Lượng lại đem Tiên Tiên đưa đến mẹ của nàng Chu ở, liền lái xe trở về trong xưởng. Trở lại văn phòng, Mạnh Ngục đễ tại trên người Hách Lượng tới tới lui lui đánh giá một lần, tiến đến bên người Hách Lượng dùng sức hít hà. Ngươi làm gì đâu? Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đế hỏi. Hách Lượng, ngươi cùng Tiên Tiên có phải hay không có quan hệ gì? Nàng con điểm danh muốn ngươi đưa. Thành thật khai báo. Mạnh Mộng Đế trống mạnh hỏi. Ngươi nghĩ gì thế, ta cùng Tiên Tiên sẽ có quan hệ thế nào? Nàng nói nàng muốn kiểm tra đại học đi, hỏi ta ngành nào tốt. Dù sao lão sư ta hắn là giáo sư đại học. Hách Lượng sơ soát một chút Mạnh Mộng Đế đầu nói rằng, thật. Đương nhiên là thật, nàng không phải có bạn trai sao? Lần trước ngươi nhìn lén nàng lở gở lúc vẫn là ngươi nói với ta. Cũng đúng nha. Nhưng ta mỗi lần nhường nàng mang bạn trai cho ta xem một chút, nàng cũng không chịu, đi nói hắn thuê phòng ở bên kia chơi cũng không nguyện ý, thật sự là kỳ quái. Có cái gì kỳ quái, khả năng nàng không muốn để cho ngươi biết bạn trai là ai, nàng đều muốn đi, ban đêm chúng ta cùng đi mời các nàng ăn một bữa cơm. Liền tốt. Hách Lượng đội vàng đem phãi để giật ra lấy nói, nhưng ta luôn cảm giác ngươi cùng Tiên Tiên nhất định có chuyện gì, Hách Lượng, ngươi tốt nhất đừng đạt ta, nữ nhân chúng ta giác quan thứ 6 rất chuẩn. Chuẩn cái gì chuẩn a, ngươi xuống dưới giúp ta gọi một chút trên Lưu Hoa Phong đến, ta có việc muốn hắn đi làm. Lại để cho ta làm việc Ta đều thành người thư ký, chân chạy công việc đều là ta đi làm. Nói Mạnh Mộng Đễ liền xuống đi gọi trên Lưu Hoa Phong đến. Hoa Phong đại ca, ta nghĩ ngươi đi một chuyến châu hải. Hách Lượng chờ lấy Lưu Hoa Phong cùng Mạnh Mộng Đễ sau khi đi bảo, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đi châu hải, lúc nào thời điểm đi? Đi làm cái gì? Quyết tiết, ngươi tùy thời có thể đi qua một chuyến, giúp ta điều tra một chút cái này tấm bên trên ngươi. Nói Hách Lượng liền đem chân đức bưu danh thiếp đưa tới. Hách Lượng, ngươi điều tra thiên tiên kế vụ làm gì? Mạnh Mộng Đễ không hiểu hỏi. Vừa mới các ngươi đi ra thời điểm Ta cùng hắn nói một chút hợp tác mở điện thoại chế tạo nhà máy, nhưng ta không yên lòng, Hoa Phong đại ca, vấn đề này liền nhờ ngươi. Hách Lượng giải thích một câu. "Tuất, lão bản, nếu không ta ngày mai liền đi qua. Ta đi xuống trước." Lưu Hoa Phong nói rằng. "Tùy ngươi, không cần điều tra rất cẩn thận, chỉ cần thân phận của hắn là thật là được. Đừng cho kinh động đến tình phiên hoái." Hách Lượng đối với Lưu Hoa Phong dặn dò một câu. "Minh bạch, lão bản." Lưu Hoa Phong nói một câu liền trực tiếp rời đi. Chờ Lưu Hoa Phong sau khi đi, Mạnh Mộng đè ôm Hách Lượng cổ hỏi, "Hách Lượng, Ngươi nếu là thật đưa di động nhà máy dựng lên, ngươi dự định phái ai đi qua quản lý nhà máy? Lư Hộ, hắn năng lực có, hơn nữa sẽ không giở trò rối trá, tăng thêm hắn cùng ta tỷ hiện tại quan hệ, lại lưu tại bên này đã không thích hợp. Hiện tại trong xưởng lời đàm tiếu hơi nhiều. Ngươi muốn đem Lư Hộ cùng tỷ mở ra sao? Tiêu Viên Viên muốn bao nhiêu thương tâm à? Hiện tại nàng quản Lư Hộ tiêu 33, tiêu rất phù miệng. Mạnh Mộng đệ không cần suy nghĩ liền thuận miệng mà ra. Ai nói mở ra, đã ngươi tỉnh ta nguyện, ta cũng không làm chuyện xấu người, nhưng hai người cùng một chỗ đi làm thật không thích hợp. Tăng thêm hiện tại lại tìm mấy cái suất ngũ đến nạp hàng. Bùi Bạch đem Lưu Hổ rút ra, tỉnh Lưu Hoa phong quản lý lên có chịu. Đợi cho buổi chiều lúc tan việc, Hách Lượng tại Trần Đức Bưu bọn hắn và ở khách sạn mua một cái ghế lô, mời Trần Đức Bưu một nhà ăn bữa tối. "Trần tiên sinh, chúng ta ba ngày nói hợp tác, không biết rõ ngươi muốn làm sao hợp tác pháp." Uống vài chén rượu sau, Hách Lượng lại cho Trần Đức Bưu rót một chén rượu hỏi. "Hách tiên sinh, nếu không rằng này, hai nhà chúng ta cộng đồng bỏ vốn xây lại một tòa điện tử sản phẩm chế tạo nhà máy, ngươi có hải ngoại con đường, cái này chúng ta có thể cùng hưởng." Hách Lượng nghe xong Trần Đức Bưu lời này, liền biết hắn không có an cái gì hảo tâm. Hắn chỉ là muốn mượn tay mình khai thác hải ngoại con đường. Thế là lắc đầu nói rằng: "Dạng này Trần Tiên Sinh liền không có ý gì, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi cũng không thể coi ta là đồ đần." "Hách Tiên Sinh, lời này của ngươi có chút quá, ta cũng là đem ngươi trở thành bằng hữu, vậy ngươi nói hợp tác phương án. Ta đây không có cái gì kinh nghiệm, cái này hải ngoại thị trường cũng không phải một chút có thể tạo dựng lên, nếu không dạng này, cái này nhà máy liền xây ở chúng ta Việt thị bên này. Ngươi cung cấp thiết bị cùng kỹ thuật, ta bỏ vốn kim cùng nhà máy, ba chúng ta bảy phần sở xách." "Hách Tiên Sinh đây là coi ta là đồ đần?" Cái này nhà máy rơi ở biệt thị, ngươi cầm tới thiết bị cùng kỹ thuật, ta lại không có cái gì là được. Cái gì gọi là không có đạt được, ngươi không phải có 3 tỷ cổ phần sao? Hơn nữa ta phong hiểm tương đối lớn, khách tiên sinh được không dạng này, việc này đâu, chúng ta qua sang năm từ từ nói chuyện, ngươi tới trước ta trong sởm nhìn một chút. Là ta quá gấp, Trần tiên sinh đề nghị của ngươi không tệ, chúng ta qua hết sau từ từ nói chuyện. Ăn cơm trước, ta mời ngươi một chén. Nói Hách Lượng cầm chén rượu lên cùng Trần Đức Đậu đụng một cái. Một bữa cơm ăn vào hơn 8 giờ, lúc này mới tan cuộc, Hách Lượng liền mang theo Mạnh Mộng đễ cùng một chỗ trở về dàn phòng đang bận rộn bên trong, rất nhanh lại đến âm lịch 23 hào ngày Tết ông táo đêm ngày này, khách lượng vẫn là dựa theo năm ngoái như thế, tự mình cho trong xưởng nhân viên phát cuối năm thưởng. Nghe Phương cũng là phát ra sự tức mang theo nàng ngân hàng nhân viên công tác lại tại hiện trường làm việc. Đem đưa tới tiền, qua tay, lại cho thu về. Lần này có 2 cái nhà máy, tăng thêm nhân viên tăng nhiều, khách lượng tới xuống buổi trưa 3 giờ hơn, mới đem cuối năm thưởng cho phát xong. Khách lượng, ngươi sang năm đừng lại làm như vậy được không? Ngươi nhìn tiền này ta lại muốn kéo về ngân hàng. Nhiều đáng ghét da đá hại trong chúng ta cơm trưa đều không có ăn. Trạch Lượng phát sóng cuối năm thượng, Ngê Phong tới, vui đùa nói rằng: "Cái này nhưng không có biện pháp, ta người lão bản này chỉ có thể ở lúc này tìm một cái tổn tại cảm, ngươi năm nay bạn trai tìm xong cũng có, cái này có thể vừa giảm một tuổi." Trạch Lượng cũng vui đùa trả lời: "Ngươi đừng cái nào ấm không ra sách cái nào ấm, ta bị cha mẹ ta nói đủ phiền toái, ngươi còn nói." Ngộp ngộp, "Ngươi quản quản nhà ngươi Trạch Lượng, không phải ta muốn kéo đi giả trang bạn trai ta." Ngê Phong đối với vẻ mặt đau lòng mạnh ngậm để nói rằng: "Cho ngươi đều được, đều nói nữ nhân chúng ta là bại gia đàn bà." Hắn một người nam cũng bại ra, nhiều tiền như vậy liền không có. Mạnh Mộng Đệ cũng là nói cười nói, không cùng các ngươi nói mỏ, ta dẫn người trở về. Hách lượng hai năm này cảm ơn ngươi, ta sang năm muốn thăng phó chủ tịch ngân hàng, còn mời lại nhiều chiếu cố nhiều. Nhiều đến vay được khoản. Ngụy Phương, ta lần đầu tiên tới tìm ngươi cho vay 15 vạn, ngươi nhưng không có như vậy đại khí a, hiện tại lại để cho ta lại đến cho vay, xem ra muốn thăng phó chủ tịch ngân hàng chính là đại khí. Ngươi lại chê cười ta, không cùng các ngươi hàn huyên, nhớ kỹ ngày mai đến ta kia cầm lễ vật. Ta đi. Mỹ lệ, sang năm chúng ta tiếp tục ra mắt đi đem chính mình gả. Nói Lê Phương liền mang theo bọn hắn hành lý nhân viên công tác liền cùng một chỗ lái xe đi. Nhìn xem nhân viên đi hết, Hách Lượng liền chào hỏi tại hắn môn miệng đưa nhân viên đi ra chủ quản lãnh đạo, cùng một chỗ về tới trong phòng họp. Hách Lượng năm nay cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem năm nay niên kỳ cuối cùng thưởng cho phát số dưới, vẫn còn so sánh năm ngoái tăng lên năm bạn. Nhưng Trương Phi cùng Trương Linh hai cái giám đốc năm nay liền không có cuối năm thưởng. Dù sao bọn hắn có chia hoa hồng. Năm gần đây cuối cùng thưởng còn nhiều. Tại phát xong cuối năm thưởng sau, Hách Lượng lúc này mới hắng giọng một cái nói rằng, năm nay tất cả mọi người bất và Với năm thưởng cũng phát hả đi, Đinh Mỹ Lệ, ngày mai Thẩm Hồng Hà bọn hắn đều muốn trở về, ngươi bộ tài bộ cực khổ nữa một chút. Giao nhau thẩm tra một chút khoản. "Tuất, lão bản, cảm ơn lão bản hào phóng, lại cho ta thêm cuối năm thưởng." Đinh Mỹ Lệ vừa cười vừa nói, "Thải quên đại tỷ, còn có Lập Bính đại ca, hai vị sưởng chủ nhiệm ngày mai cũng tới, cùng Thanh Thanh đem tuần kho kiểm lại một chút." "Hợp thành tổng." "Tuất, lão bản." Thải quên cùng nhà máy trang phục sưởng chủ nhiệm Đồ Lập Bính đứng lên trả lời, "Lâm Ngọc Chân, các ngươi hành chính khối kia, đem sang năm chiêu công chuyện trước bắt tay vào làm." khả năng các ngươi hành chính bên kia sang năm ta muốn hủy điểm. Người phụ tá ta phải điều đi đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Dễ chịu nhất năm trước đó chính ngươi lại chiêu một cái. "Tuất, lão bản, ta nghĩ trước đã bắt đầu làm chuẩn bị, nhà máy trang phục bên kia, cơ bản sang năm đều sẽ tới, dù sao đại đa số là bú lạ." "Ừm, nhà máy trang phục tận lực giữ lại người, dù sao cái này cần tuần tục công, bồi dưỡng lên cũng phiền toái. Đại gia còn có hay không sự tỉnh?" Hách Lượng nhìn xem phía dưới chủ quan hỏi. Chương 560, ngừng lại chương 560, ngừng lại Hách Lượng sau khi nói xong, đợi một hồi Trương Phi thấy cũng có người nói chuyện, liền đối với Hách Lượng hỏi: "La bàn, ngươi trưởng nào thì về nhà, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về a. Trước chờ mấy ngày, ta âm lịch 26 27 trở về, ngươi năm nay sẽ không lại muốn đi nhà ta ăn cơm ta." "Không, không, ta về nhà ta, ta trong thôn cũng có phòng ốc, vậy ta buổi sáng ngày mai đi về trước, còn muốn đi mua đồ điện, đồ dùng trong nhà gì gì đó." Hách Lượng nghe được Trương Phi nói tại hắn quê quán có phòng ốc, cảm thấy có chút kinh ngạc. Việc này hắn căn bản cũng không có nghe qua. Nhưng Trương Linh lại mở miệng hỏi: "Trương Phi, ngươi thật tại lão bản quê quán mua phòng à?" "Đúng vậy à, Hoàng Ninh đại gia ăn Tết tới nhà của ta làm khách, nhưng ăn cơm, các ngươi chỉ có thể đi với ta trong tối cổ, ta không biết làm cơm." "Hoàng Ninh đại gia tới à?" Trương Phi nhiệt tình mở nói: "Đi nhà ngươi trước đó thả thả, Trương tổng, Trương tổng, sang năm qua Tết, ta muốn xây một cái điện thoại di động nhà máy, hải ngoại thị trường bên kia các ngươi có thể hay không mở ra?" "Lão bản, điện tử sản phẩm không phải chúng ta cường hạng, điện thoại di động này cũng rất khó mở ra của địa." Tốt nhất là có trong nước con đường. Trong nước, vậy được, nước ngoài có bao nhiêu thì bấy nhiêu, cái này từ từ sẽ đến, nhưng các ngươi nhường phía dưới tiêu thụ tận lực tiếp xúc một chút, vậy các ngươi hai người thủ hạ cảm thấy vị kia có thể mở ra trong nước con đường. Hách Lượng nhìn xem hai người hỏi. "Chư tổng thủ hạ tổ trưởng Phương Vành Vành." Chư Linh mở miệng nói ra. "Phương Vành Vành là có thể, nhưng Chư tổng thủ hạ gái kia Trương Mẫn cũng khúc đệ. Ngươi nói đúng không Chư tổng?" Chư Phi cũng đưa ra một cái nói rằng. "Vậy được, sang năm chờ điện thoại nhà máy dựng lên, hai người bọn họ điều tới điện thoại di động nhà máy." đảm nhiệm tiêu thụ một bộ cùng hai bộ chủ quản. Hách Lượng, vậy ngươi dự định nhường ai đi làm cái điện thoại di động này nhà máy sản trưởng?" Đường tỷ mở miệng hỏi. "Lưu hộ, các ngươi còn có chuyện gì muốn nói?" Hách Lượng sau khi nói xong nhìn một chút người phía dưới hỏi. Nhìn thấy không có người nào nói chuyện, Hách Lượng dừng lại một chút sau, hắng giọng một cái tiếp tục nói. "Đã không có chuyện, vậy các ngươi trước hết đều trở về đi. Cửa tối chúng ta tại Hoàng Đình Đại tiểu điểm bên trong ăn, coi như tụi của chúng ta cơm tối." "Lão bản, vậy chúng ta đi trước. Chúc mừng năm mới." Lâm Ngọc Chân mở miệng nói ra. Mấy cái khác cũng nao nao cùng Hách Lượng nói cho về trước đi đem tiền cho cất giữ lên. Chờ lấy trong sưởng chủ quản sau khi rời đi, Hách Lượng lúc này mới mang theo Mạnh Ngộng để trở lại văn phòng, đối với Mạnh Ngộng để hỏi: "Ngộng Ngộng, ngươi dự định lúc nào thời điểm trở về? Ta đưa ngươi trở về a." "Ta ngày mai liền trở về, mẹ ta đã đánh mấy cái điện thoại." "A, vậy được, vậy ta ngày mai đưa ngươi trở về." "Không cần, ngươi còn như thế bận rộn, ngày mai chính ta lái xe về nhà, tùy tiện đi lội nhà đại bá bên trong, đem mua cho đại bá quần áo đưa qua. Nhà đại bá bên trong còn có hai con gà, ta cũng phải bắt trở về ăn." Hách Lượng cưng muốn trêu chọc một chút mạnh mỏng đễ cái này hắn hàng, tay của Hách Lượng cờ vang lên, Hách Lượng xem xét là phải đi ra điều tra Lưu Hoa Phong đánh tới liền nhận. Hoa Phong đại ca, ngươi có chuyện gì không? Hách Lượng nhận điện thoại hỏi. Hách Lượng hỏi xong, liền nghe tới lưu âm thanh của Hoa Phong truyền tới nói rằng: "Lão bản, ta trở về, ngươi bây giờ ở trong xưởng sao? Ta tới nói cho ngươi một chút tình huống. Ta ở văn phòng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta dưới lầu, nhìn thấy trong xưởng không có người, ta liền cho ngươi gọi điện thoại hỏi thăm, ta hiện tại đi lên. Vất vả ngươi, ta trong phòng làm việc chờ ngươi." Lúc trước Hách Lượng gọi điện thoại, đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng, "Mộng Mộng, ngươi trước đi qua khách sạn chỗ nào, chờ lấy Trương Phi các nàng, giúp ta trước chiêu đãi lên. Dù sao ngươi là lão bà nương, vậy ta đi trước, ngươi cũng nhanh lên tới a." Chờ Mạnh Mộng Đệ xuống dưới sau, Lưu Hoa Phong đi đến, đem một phần tư liệu đưa cho Hách Lượng nói rằng, "Lão bản, cái này Trần Đức Bưu Lịch thật là mở một nhà điện thoại chế tạo nhà máy, quy mô vẫn còn lớn." "Ân, hắn là người thế nào?" "Khác vẫn được, chính là hào sắc, hơn nữa lần trước Thiên Thiên Mụ Mụ cũng không phải lão bà hắn, mà là tình nhân. Cái này mặc kệ chúng ta sự tình." không có khác sao." Hách Lượng hỏi, "Lão bản, có chuyện ta không biết nên không nên nói, là liên quan tới Thiên Thiên." "Thiên Thiên, Thiên Thiên có chuyện gì?" Hách Lượng nghiếu kỳ hỏi một câu. "Cái kia Trần Đức Bưu cùng Thiên Thiên mụ mụ còn có một đứa con trai, nhưng hắn đứa con trai kia được bệnh bạch huyết." "Tìm Thiên Thiên đi qua vị cứu hắn đứa con trai kia." Hách Lượng sau khi nghe được cũng không có cái gì phản ứng, dù sao trên đời không có cơm trưa miễn phí, nàng Thiên Thiên muốn lấy được cái gì, cũng nên nỗ lực cái gì. Cái này Hách Lượng cũng không xem vào. Hách Lượng theo trong dương xuất ra tiền đặt vào trên mặt bàn, đối với Lưu Hoa Phong nói rằng, nên cái này chúng ta cũng không xem bảo, về sau cũng cùng ta không có cái gì quan hệ. Hoa Phong đại ca, đây là ngươi năm nay niên kỷ cuối cùng thượng. Ngươi lại đi. Cảm ơn lão bản, vậy ta đi về trước. Lưu Hoa Phong cũng không có khách khí, tiếp nhận tiền nói rằng, cùng một chỗ đi xuống đi, đợi lát nữa đến Hoàng Đình Đại tiểu điểm ăn cơm, hôm nay coi như chúng ta niên kỷ cơm tối. Nói hách lựa cùng Lưu Hoa Phong cùng đi ra khỏi văn phòng. Hách lựa cũng lái xe đi Hoàng Đình Đại tiểu điểm bên trong. Ban đêm sau khi cơm nước xong, chuyên phi mấy người các nàng không có kết hôn nữ hải tự nói muốn đi ca hát. Hách Lượng nhìn xem cũng nghĩ đi mạnh động đễ, nói rằng: "Ngươi cùng với các nàng đi thôi, nhớ kỹ đừng quá muộn trở về, trên thân mang tiền không có." "Manuel, Hách Lượng nếu là ngươi không thích ta đi, ta thì không đi được. Cùng ngươi một nhà đi không có chuyện, các ngươi đều là nữ hài tử, đừng uống quá nhiều rượu." "Không sai bị lắm, ngươi gọi điện thoại cho ta. Vậy ta thật cùng Trương Phi các nàng đi. Ân, đi thôi." Hách Lượng điểm đầu nói rằng: "Lão bản, nếu không ta đi dưới lầu chờ bằng hắn, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng một chút." "Tuất, làm việc ngươi. Vậy ta đi trước." Hách Lượng nói xong cũng lên xe của mình trở về. Đợi đến 11 giờ, Mạnh Mộng Đễ cũng quay về rồi, rượu cũng không có nhiều uống, nhưng lộ ra rất là hưng phấn. Tiến đến liền ôm Hách Lượng cổ đối với nói rằng: "Hách Lượng, về sau chúng ta phòng ở mua lớn một chút, lắp đặt rất cỡ tở bờ như thế, chúng ta ở nhà ca hát. Ân, nhanh đi tắm rửa ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải lái xe trở về. Đừng quá chậm." "Để ngươi đợi ta a, ta đi trước tắm rửa, rất nhanh." Nói xong ra Hách Lượng liền đi phòng vệ sinh. Chờ Mạnh Mộng Đễ tắm xong trở về, hai người một phen phóng túng về sau, ôm nhau ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng nhìn xem mạnh mồm để lái xe sau khi đi, tiếp tục đi trong xưởng. Hôm nay ở Sa Sâu thị Dung Dung, Thượng Hải thị Thẩm Hừng Hà bọn hắn đều muốn trở về. Hách Lượng cứng tới trong xưởng, chỉ thấy có mấy cái trong xưởng tiểu cô nương lôi kéo dương hành lý trở về, Hách Lượng đợi một hồi, đang chờ các nàng tới hắn môn miệng sau đối với trở về mấy người hỏi: "Các ngươi tại sao trở lại? Năm nay không trở về nhà ăn Tết sao?" "Lão bản tốt, lão bản, chúng ta không có mua được vé xe lửa. Năm nay trở về không được." Một cái tuổi trẻ điểm nữ công có chút thất lần nói, "Liên các ngươi bày sao?" Hách Lượng đếm một chút nhân số hỏi: Nhà ga bên trong còn có hơn 30 chờ lấy, chờ lấy có rảnh hay không đi ra phiếu, chúng ta về tới trước nhìn xem trong sưởng ký túc xá có hay không mở. Chúng ta thuê phòng ở cũng đã lui. Một cái khác nữ công trả lời, các ngươi muốn về nhà ăn Tết, vẫn là lưu tại trong sưởng. Khách lượng lại hỏi một câu, chúng ta mong muốn trở về, thực sự không thể bay về ngay tại ký túc xá kết nhất. Chờ thêm xong năm sau xin phép nghỉ lại trở về. Các ngươi đều làm một chỗ sao, ta nói bao quát tại nhà ga chờ lấy. Ừm, chúng ta đều là dự tỉnh cùng một cái huyện. Các ngươi chờ một chút, ta cho các ngươi nghĩ biện pháp. Nói Hách Lượng đi tới cửa vệ trong phòng, nhìn xem Lưu tại phòng gác cửa chưa có về nhà Vương Kiến Phong hỏi: "Tiến Phong đại ca, Hoa Phong đại ca người khác có đây không?" "Hiện tại, hắn đi trong xưởng kiểm tra đi." Vương Kiến Phong trả lời: "Ngươi cho Hoa Phong đại ca gọi điện thoại, ta có việc tìm hắn." "Tuất, lão bản." Nói Vương Kiến Phong cầm lấy một cái bộ đàm kêu một tiếng Lưu Ma Phong. Không có một hồi, Lưu Hoa Phong lại tới, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Hoa Phong đại ca, ngươi đi thuê một chiếc xe biết?" Sở chúng ta có 40 nhân viên không thể quay về quê quán đắc, ngươi cùng Kiến Phong Đại ca đưa bọn hắn trở về. Năm nay muốn bắt vài hai người các ngươi. Cái này không có vấn đề, ta hiện tại liền đi. Nói Lưu Hoa Phong liền muốn rời khỏi. Ngươi chờ một chút, đem tiền cầm lên. Nói Hách Lượng đi đến trong xe, cầm hai bạn túi tiền, trở về đưa cho Lưu Hoa Phong nói rằng, tiền này ngươi cầm, thêm ra tính ngươi cùng Kiến Phong Đại ca tiền làm thêm giờ. Ừm, lão bản kia ta đi trước thuê xe. Lưu Hoa Phong nói xong cũng đi. Chương 561, tín giữ chương 561, tín giữ đang chờ Lưu Hoa Phong cầm tiền sau khi rời đi. Khách lượng đi đến còn đang chờ hắn đáp lời ở nữ môn trước mặt, đối với vẻ mặt chờ đợi nữ công nhóm nói rằng: "Ta đã nhường Lưu Hoa Phong đội trưởng hắn đi khách cho xe, đợi lát nữa hắn thuê xe khách trở về, hắn cùng Vương Kiến Phong hai cái lái xe sẽ đưa các ngươi về nhà, cam đoan các ngươi nhất định về nhà an tiết." "Lão bản, người xe tại đưa chúng ta về nhà, đây là sự thật sao?" Nữ công có chút không dám tin tưởng hỏi. "Đương nhiên là thật, các ngươi cho chúng ta nhà máy tại nhà ga chờ lấy cái xác nhân viên gọi điện thoại, để bọn hắn tại nhà ga bên kia chờ lấy, trong xưởng sẽ đưa các ngươi về nhà." "Cảm ơn lão bản." Ta cho tiểu mạn bọn hắn gọi điện thoại. Nữ công nói đáp lời, nữ công lấy điện thoại gì động ra, cho hắn cùng nhau đồng hương đánh một chiếc điện thoại đi qua. Đang đánh xong điện thoại sau, nữ công đối với hách lượng nói rằng, "Lão bản, xưởng chúng ta công nhân, nghe được ngươi cho ta xe tải trở về, liệu đổi trở về rồi. Không phải để các nàng tại nhà ga chờ lấy sao, tại sao lại trở về? Cái này tới tới lui lui nhiều phiền toi a." Các nàng nói muốn trở về cảm ơn lão bản ngươi đưa bọn hắn về nhà, không phải năm nay thật trở về không được. Cái này có cái gì tốt ạ? Đại gia đi ra ngoài bên ngoài 1 năm. Năm hết Tết đến rồi cũng nên cũng nên về nhà cùng trong nhà đoàn tụ một chút. Hách Lượng thật cùng các công nhân bên nói, Tiền Thanh Thanh cũng đến đây, đối với Hách Lượng hỏi một tiếng tốt rồi nói ra. "Lão bản, người sớm như vậy đến đây a bọn hắn đây là, không có mua được vé xe, ta nhường Lưu Hoa Phong đi thuê xe." "Lão bản, a sao? Các người thế nào còn không có trở về?" Hách Lượng vừa dứt lời, Thải Quên cũng tới. Đối với đứng đấy nhân viên hỏi, "Chủ nhiệm, chúng ta không có mua được vé xe, lão bản để chúng ta chờ lấy." Hắn nói sẽ xe, xe tải đưa chúng ta trở về. "Không có mua được vé xe a, đây là ta không tốt." Ta hẳn là sớm cho các ngươi đi là trước, sang năm, sang năm ta nhất định cho các ngươi đều sớm đạt trước tốt." Thái Quên Bộ bằng nói. Không có một hồi nhà máy trang phục xưởng chủ nhiệm độ lập bình cũng tới, hách lượng để bọn hắn trước đi qua kiểm tra đối chiếu sự thật tuần kho, hách lượng trực tiếp chờ lấy các công nhân đi tới. Tại Thái Quên bọn hắn đi vào trong xưởng kiểm kê tồn kho thời điểm, tại nhà ga chờ lấy nhân viên hạ xe phía sau, kéo nghề này lý chạy chậm đến đi tới. Tựa hồ sợ ô tô muốn lái đi như thế, hách lượng nhìn xem đi vào đám nữ hài tử, vui buồn nói rằng: "Các cô nương, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, ra dáng rất đẹp trai như vậy sao?" Muốn các ngươi chạy trước sang đây xem. Lão bản đẹp trai nhất, cảm ơn lão bản." Một cái tương đối to gan nữ nhân viên hô. Phía sau nhân viên cũng đi theo ồn ào lên. Hách Lượng đại khái đến một chút nhân số, dường như tới nhân viên, rõ ràng so về tới trước nhân viên nói nhiều. Hách Lượng liền cho Lưu Hoa Phong đánh một chiếc điện thoại nhường nàng thuê một chiếc lớn một chút xe bus tới. Lại đợi có cái nửa giờ, Lưu Hoa Phong mở ra một năm hơn 60 tỏa xe bus đến đây. Các công nhân viên cũng rất tự giác theo thứ tự xếp thành hàng. Đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, cảm ơn ngươi, chúng ta trở về." "Cảm ơn cái gì?" Các ngươi là ta nhân viên, ta đương nhiên muốn đối các ngươi phụ trách. Nhớ ký qua hết năm về sớm một chút, ta chỗ này vẫn có khởi đầu tốt thì bao. Ta cầu chúc các ngươi chúc mừng năm mới. Ân, lão bản, chúng ta sang năm nhất định sớm một chút tới. Sẽ không đi khác nhà máy làm công. Đại gia lên xe a, ta chở đám các ngươi trở về. Nếu như các ngươi có tiểu tỷ muội mong muốn đi ra, sang năm liền mang theo cùng một chỗ tới. Lên đường bình an. Chờ nữ công nhóm tất cả lên sau xe, Hách Lượng đối với Lưu Hoa Phong cùng Vương Kiến Phong nói rằng, hai vị đại ca Buốt bạc các ngươi, mở chậm một chút, đem bọn hắn nguyên một đám đưa đến cửa nhà. Đưa đến cửa nhà. Lưu Hoa Phong có chút không hiểu hỏi, "Đúng, ngươi muốn đem các nàng đưa đến cửa nhà, không cần tại ven đường đốn xuống." Tới thôn bọn họ đừng nói nhiều theo mấy lần loa, Minh Trường, Minh Bạch, lão bản, chúng ta khẳng định cho bọn họ nguyên một đám đưa đến cửa nhà." Lưu Hoa Phong lập tức Minh Bạch qua đi trả lời. "Minh Bạch thế là được, đi thôi." Nhìn xem Lưu hộ cùng Lưu Hoa Phong cũng tới xe, Hách Lượng liền trở về phòng làm việc của mình. Tại Hách Lượng ngồi xuống không đến bao lâu, Dung Dung liền đi tìm đến. Đối với hách lượng tiêu lên. Lão bản, Dung Dung, tại Châu thị bên kia thế nào? Lúc nào thời điểm đến? Đêm qua đến, bên kia vẫn được, đã thành thói quen nơi nào sinh sống. Người bên kia thế nào? Lần trước Long tổng gọi điện thoại tới, nói năm sau dự định hướng phía Lâm Thịnh Quế Trương. Lão bản, đã tại Quế Trương, khác có tốt, chính là trang web kia không có lợi nhuận. Vẫn là tại đi đến bỏ tiền ra. Nhưng lưu lượng còn có thể. Tài vụ bên kia không có vấn đề sao? Không có vấn đề, nhưng vừa có lợi nhuận liền bị cầm lấy đi Quế Trương, còn không có sinh ra thực tế hiệu quả và lợi ích. Không có vấn đề gì tốt, không có một hồi Thẩm Hùng Hà bọn hắn cũng tới, lại riêng phần mình nói chuyện của công ty. Dương Nang tới phòng họp nhỏ ngồi xuống, lại cho bọn họ mỗi người phát 5 vạn đồng tiền cuối năm thưởng. Đều nói một chút riêng phần mình chỗ công ty tình huống. Hách Lượng phát xong cuối năm thưởng, trở lại chủ bị nói rằng: "Lão bản, chúng ta hưng thịnh địa sản công ty, năm nay lợi nhuận 17 cái ức, chia hoa hồng 1 tỷ, đã đánh tới ngươi trong thẻ." Thẩm Hùng Hà đứng lên nói rằng: "Lão bản, chúng ta phim đầu tư công ty, năm nay đầu tư 9 bộ phim, nhưng có 2 bộ lỗ vốn, lợi nhuận 3 cái ức." Nhưng Lý tổng năm nay cũng có ý định chia hoa hồng. Hắn nói chuyện này đã nói với ngươi. Ừm, việc này lần trước hắn là nói qua. Tới sang năm lại chia hoa hồng. Vẫn là các ngươi khỏe, ta ở công ty còn không biết lúc nào thời điểm chia hoa hồng đâu, lợi nhuận tiền đều cầm lấy đi mở rộng quy mô." Dư dung, dung nói một câu. "Năm nay vất vả các ngươi, ngày mai các ngươi lại tới một chuyến, cùng Đinh tổng giám đem sổ sách kiểm tra đối chiếu sự thật một chút, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt." Hách Lượng nhìn một chút ba người đưa tới sổ sách nhìn một chút. Đối với Dư dung, dung ba người nói: "Tốt, lão bản, vậy chúng ta đi về trước." Lão bản gặp lại, Thẩm Vong Hà đứng lên nói rằng. Đợi các nàng sau khi đi, Hách Lượng tỉ mỉ lại nhìn một lần sau, đem sổ sách đặt vào văn phòng trên bàn cũng trở về đi. Tới ban đêm, Hách Lượng ăn được cơm tối, vừa trả lời gian phòng, điện thoại di động vang lên lên, xem xét là nhà đại bá bên trong điện thoại, Hách Lượng liền nhận. "Lão nhị, ngươi mau trở lại, cha ngươi hắn không được. Ngươi mau trở lại a." Hách Lượng vốn cho rằng là đại bá gọi điện thoại tới có chuyện gì, nhưng vừa tiếp thông điện thoại, hắn mụ mụ tiếng khóc truyền tới. Hách Lượng vẫn không nói gì, Hách Lượng đại bá thanh âm truyền tới nói rằng: "A Lượng, cha ngươi sắp không được." Tới gặp hắn một lần coi a. Đại bá, ngươi không phải giúp ta mẹ bọn hắn diễn khổ nhục kia a, lần trước tới ta cái này đòi tiền ta tốt, cái này phải chết. Hách Lượng hỏi, "Lão nhị, cha ngươi thật sự không được, ngươi liền trở lại gặp hắn một lần a, liền xem như mẹ nó với ngươi." Hắn làm sao lại bỗng nhiên lại không được? Hách Lượng trầm mặc rất lâu mới phun ra một câu, "Cha ngươi theo Thượng Hải thị trở về, thân thể liền không thế nào tốt, lúc ban ngày bỗng nhiên ngực đau lợi hại, vốn cho rằng không có chuyện, nhưng tới bạn muộn bỗng nhiên té xỉu." Hách Lượng mụ mụ khóc sướt mướt trả lời, "Kia đưa bệnh viện a." Gọi cho ta để cho ta trở về có làm được cái gì? Các ngươi không phải có lão đại sao? Chính là bác sĩ để chúng ta trở về chuẩn bị hậu sự. Lão nhị, van cầu ngươi mau trở lại, tới đưa Tiến tra ngươi được hay không? Hách Lượng còn không có bằng lòng, đại bá thanh âm lần nữa truyền tới, "A Lượng, ta biết ngươi đối cha mẹ ngươi có khí, nhưng cha ngươi đều nhẫn không được, ngươi trở về một chuyến gặp một chút ta." "Tốt, ta bây giờ trở về đến." Nói xong Hách Lượng liền cúp điện thoại, vừa muốn xuống lầu, lại đem điện thoại cho đem ra, "Cho Đinh Mỹ Lệ đánh một cái đi qua." "Lão bản, đã chế thế như vậy ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì?" Ngày mai ngươi cùng ngoại phái đi ra tải bộ đêm năm nay khoảng cùng một chỗ xét duyệt một chút, ta ngày mai có việc đi, có vấn đề gì gọi điện thoại cho ta. Sổ sách đặt ở phòng làm việc của ta trên mặt bàn. Tốt, ta đã biết. Ừm, làm phiền ngươi, ta cúp điện thoại trước. Gặp lại. Nói hách lượng liền cúp điện thoại. Hách lượng cúp điện thoại không đến bao lâu, điện thoại lại vang lên, xem xét là đã đi hách lượng thôn bọn họ bên trồng, bắt đầu ăn chữ can trường phi đánh tới, hách lượng liền nhận. Lão bản, ta vừa mới trong thôn, nghe được cha ngươi phải chết, hơn nữa rất sắp chết loại kia. Người trở về không có Trương Phi tựa hồ có chút kích động nói: "Ta đã tại trở về." "Trèo? A, vậy ta đi trước cha mẹ ngươi trong nhà nhìn xem." Nhìn cha ngươi chết trưởng, nói Trương Phi liền chủ động cúp điện thoại. Trên hắc lượng sau xe, liền ra tốc hướng phía quê quán lái đi, đầu óc nghĩ đến lần trước cha hắn dặn rằng mẹ, dường như lần trước nhìn thật có chút không bình thường. Lục ấy hắc lượng cũng đang giận trên đầu, không có nhiều chú ý, nghĩ không ra hiện tại liền phải chết. Chương 562, qua đời chương 562, qua đời tại hắc lượng hướng quê quán đổi thời điểm, mà tại hắc lượng cha mẹ trong nhà, đã suy yếu tới cực điểm hắc lượng ba ba. Lập tức từ trên giường ngồi dậy, gầy còm trên mặt, hiện lộ ra không bình thường màu đỏ. Dường như không có chuyện như thế. Đối với trở về hách lựa mụ mụ nói rằng: "Dịu ta lên, cho ta tỉnh cơn tối, lão nhị hắn nói đi cũng phải nói lại sao? Lao đại người khác tìm tới không có." Trở về, lão nhị đã trên đường trở về, lão đạo tử, ngươi không có chuyện. Ta ta cảm giác không có bao nhiêu thời gian, khả năng chống đỡ hai người bọn họ trở về. "Lão bà tử, ta sau khi đi, ngươi cũng không cần quản lão đại rồi. Chúng ta không còn được." "Mặc kệ, mặc kệ lão đại, hắn sống thế nào a?" "Ai, đều tại ta." Chết ta quá sủng hắn, vốn nghĩ để cho lão đại tốt lại chiếu cố lão nhị, xem ra ta nghĩ sai. Sau khi ta chết, ngươi đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta, đi theo lão nhị thật tốt quá. Lao đầu tử, lão đại. Đừng nói nữa, ta đến chết vẫn là không có ăn được nhì tự cơm, ngươi cho ta đi xới một bát tới, ta ăn được một ngụm. Chúng ta đã không đứng dậy nổi. Lao đầu tử, vậy ngươi chịu đựng, ta liền mút cho ngươi. Ngươi chờ ta đút cho ngươi ăn. Hách Lược mụ mụ buông ra hách Lược ba ba thân thể, có chút lão đạo nghiêng ngả chạy vào phòng bếp xới cơm. Nhưng khi nàng cầm một bát cơm tới, hách Lược ba ba dựa vào giường gõ. Đã ngã lượn trên giường, trên mặt một chút khí sắc cũng không có. Hách Lượng mụ mụ không lo được trên tay kiếm, trực tiếp ném xuống đất, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là khó mà tiếp nhận, ghé vào đã chết đi đều hách Lượng 33 trên thân khóc ồ lên. Dưới lầu đại bá nghe được hách Lượng mụ mụ tiếng khóc, cùng đã chạy tới thân thích đều chạy đi tới. Đối với khóc giống hách Lượng mụ mụ an ủi bài cậu, đem hách Lượng mụ mụ trò kéo ra, có mấy cái Aji cho đưa đi trong một phòng khác. Nhưng hách Lượng 33 thi thể, đại bá bọn hắn cũng không có đi động, muốn hách Lượng cùng hách Tinh hai người sau khi về đến nhà. Hai người bọn họ huynh đệ một cái nâng đầu, một cái nâng chân, khả năng khiêng xuống đi. Tại Hách Lượng ba ba thời điểm chết, Hách Lượng còn vừa mới lái đến đưa ra thị trưởng nội thành, lúc này, đặt ở trên xe điện thoại lại bâng lên. Hách Lượng cầm lên nhìn qua, lại là Trương Phi cái kia dương bà tử đánh tới, Hách Lượng liền thuận tay nhận. "Lão bản, cha ngươi hắn chết." Điện thoại vừa tiếp thông, âm thanh của Trương Phi truyền tới. "Chết." Hách Lượng hỏi một câu. "Chết, lão bản ngươi không cần tụ tâm, xin nguyên nén bi thương. Ta tại cha mẹ ngươi cửa nhà chờ ngươi. Thật nhiều thôn dân đều đến đây. Ân, ngươi trở về trong nhà mình a." đừng ở lại nơi đó. Hách Lượng nói một câu liền treo, tiếp tục mở lấy xe hướng phía quê quan tiền đến. Chờ Hách Lượng đuổi tới cha mẹ hắn nhà thời điểm, đã sau một tiếng, Hách Lượng sau khi xe dừng lại, còn đang do dự có nên đi vào hay không, Đại Bá liền đi đi ra đối với Hách Lượng nói rằng: "Cha ngươi đã đi, đi lên nhìn một chút a, ngươi đi quên ngủ mẹ ngươi." Hách Lượng đi theo Đại Bá đi vào, nhìn thấy mấy cái cô phụ dưỡng còn có một số trong tôn đều ngồi nhà chính bên trong. Đại môn cánh cửa cũng đã bị tháo ra cầm hai thanh ghế dài để xuống đất, nhưng trên bán cửa lại không có Hách Lượng bà bà thi thể. Đại Bá đi đến Hách Lượng bên này giải thích nói: A Đình vẫn chưa về, hắn là trùng tử, không, có hắn không đầu, cha ngươi nhắc không được. Hắn ở đâu? Lao đầu tử tử nhỏ coi hắn là bảo bối như thế, muốn cái gì cho cái gì, trong nhà tiền đều cho hắn, chết vẫn chưa về à?" Hách Lượng rất là bình tĩnh nói. "Chúng ta đi trên trấn đã tìm, không có tìm được người, nghe người ta nói ngồi xe đi vào thành phố chơi. Xem ra muốn ngày mai mới có thể trở về." Lưn A Di trả lời. "Xem ra năm nay bọn hắn kiếm lời không ít à, còn có thể đi vào thành phố chơi, các ngươi nợ nần năm nay có hy vọng. Đã hắn chưa có trở về, ta liền đi về trước, chờ hắn trở lại." hắn nói. Dù sao hắn nhưng là bà buổi, nói Hách Lượng liền mẹ hắn đều không có đi nhìn một chút, liền phải hướng phía bên ngoài đi đến. A Lượng, cha ngươi đều đã qua đời, chuyện trước kia liền đem nói Bương Su A, đi xem một chút cha ngươi, hôm nay liền gấp đi mà. Đại bá gọi lại Hách Lượng nói rằng. Đại bá nhìn thấy Hách Lượng dừng lại, lại không có một chút mong muốn đi lên nhìn hắn cha một lần cuối cùng ý tứ, ngo tới trước lôi kéo Hách Lượng đi lên lầu. Hách Lượng nhìn xem vẫn như cũng nằm ở trên giường trên giường, không có một chút sinh tức cha của hắn, dường như cũng không có cái gì thương tâm. Nhưng trong lòng không khỏi nhiều cảm khái. Thượng nhất thế Hách Lượng trọng sinh thời điểm, Hách Lược Ba Ba vẫn còn chưa qua thế, hơn nữa sống vẫn rất tươi nhuận, mặc dù đã hơn 70, nhưng cũng không có hiện tại như thế già yếu. Hiện tại chết đi Hách Lược Ba Ba, trên mặt cơ hồ là không nhìn thấy thịt, mặc dù mặc trên người chiếc kia quần áo, nhưng này quần áo tựa hồ là xuyên tại đứa nhỏ trên thân như thế. Chống dống, lộ ra ngoài hai cánh tay, phản phất là một cái xương cốt phía trên che kín một lớp da, không nhìn thấy một tia thịt. "A Lượng, cha mẹ ngươi hai năm này qua khổ a đây là bị mất chết, nghe ngươi lại nói, ngươi ngươi vì chẳng nợ, cha năm nay bán nhiều lần máu." Đại bá ở bên cạnh nói rằng, hắn tự tìm Hách Lượng nói nhỏ một câu, "Hay, ngươi đi xem một chút mẹ ngươi a, nàng lại trong một phòng hát." Ngươi mấy cái a zi gọi tiếp. Đại bá thở dài một hơi nói rằng, "Hách Lượng, ngươi trở về, ngươi ca hắn đã tới trường." Hách Lượng vừa rứt lời, "Hách Lượng tứ zi đi đến hỏi, ta làm sao biết? Ngươi mau đến xem nhìn mẹ ngươi a, chúng ta mấy cái quyên như thế nào cũng không hề dùng. Mau vào đi." Nói dứ zi kéo Hách Lượng tiến vào trong một phòng hát. Hách Lượng bị hắn tứ zi kéo vào gian phòng, không ngừng tố thiết hắn mụ mụ, thế mà nghẹn ngào ngừng lại, chỉ vào Hách Lượng mắng, "Ngươi thế nào như thế không có lương tâm?" Cha ngươi một lần cuối cũng không tới, cha ngươi chính là bị ngươi hạ chết. Nếu không phải ngươi, cha ngươi hắn cũng sẽ không chết. Sau khi nói xong lại lặc lên. Hách Lượng vừa nghe đến mẹ hắn đem hắn cha đều đặt tại trên đồ mình, Hách Lượng cũng lười nói chuyện, trực tiếp đi xuống lầu đi. Đại tỷ, nay làm sao có thể trách Hách Lượng đâu, hắn không phải bận rộn công việc sao? Không trách hắn, trách ai à, nếu là nghe hắn cha, thật tốt giúp hắn đại ca, cha hắn có thể mà chết sao, nếu là hắn đem tiền đều cho nhà, chuyện gì cũng không có. Nói xong cũng mắng lấy Hách Lượng vừa khóc. Đi tới cửa bên ngoài, Hách Lượng cũng là nghe được hắn mụ mụ lời nói, càng là bước nhanh hơn đi xuống lầu. Không muốn lại tại cha mẹ hắn nhà ở lại. "A Lượng, cha ngươi vừa mới chết, mẹ ngươi vừa mới nói mê sảng đâu. Ngươi không thể như thế đi a. Không đi làm gì, gia sản đều là lao đại, ta không lấy tiền cho lao đại, chính là ta hại chết này lao đầu tử. Đại bá ngươi không cần quyền, ta hiện tại liền về biệt thị, năm nay không trở lại quá Tết. Bọn hắn điêu làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ?" Lúc này, Hách Lượng mấy cái cô cô cũng đuổi tới, đại cô giữ chặt Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, Cha ngươi hậu sự vẫn là phải rượi vào ngươi đến xử lý à, vừa rồi chúng ta tới thời điểm, mẹ ngươi nói ngươi trong nhà đã không có tiền, chỉ còn lại 700 khối tiền, cùng lão đại đi lấy à, đợi ngày mai lão đại trở về để cho lão đại cầm, đây chính là nải lão đầu tử trước kia chính mình nói. Đại công nghe xong hách lượng lời này, lôi kéo tay cũng buông lỏng ra, hách lượng lời này tuyệt không giả, khi đó phân ra thời điểm, những nải thân thích đều tại. Hách lượng hắn một phân tiền cũng không có cầm, tiền này là không tới phiên hách lượng bỏ ra, chỉ có thể chờ lấy hách tính hắn trở về lại nói. A lượng, nghe đại bá Đừng cho người trong thôn nói xấu, thủ đêm, đưa tiễn cha ngươi." Đại Ba lại một lần nữa giữ chặt muốn đi hách lượng nói rằng, "Hách lượng bị Đại Ba kéo lấy không có có thể đi thành, chỉ có thể ở cha mẹ hắn chỗ nào thủ tới 12 giờ, lúc này mới trở về chính hắn nhà ngủ một hồi. Tới buổi sáng hơn 5 giờ thời điểm, Hách lượng lại bị Đại Ba kéo tới cha mẹ hắn trong nhà, ăn một cái điểm tâm. Nhưng Hách Tinh chưa có trở về, thân thích trong nhà cũng không dám động trên lầu Hách lượng bà bà thi thể, chỉ có thể ở trên lầu gian phòng một mực lập vào. Hách lượng cương ăn xong điểm tâm, Đường tỷ mang theo Huên Huên cũng chạy tới vừa xuống xe, liền chứa bộ dáng khóc tiến đến. Nhưng tiến nhà chính nhìn xem trên bến cửa không có nằm hách lượng ba ba, lập tức liền ngừng lại, có chút nhìn không hiểu nhìn xem nhà chính bên trong tân tích. Chứ đừng có rung khóc, còn tại trên lầu, chờ lấy hách tinh trở về đâu. Nhị cô đối với sự sốt đường tỷ nói một câu, "Hách tinh hắn ở đâu, ra chuyện lớn như vậy vẫn chưa về." Quả thực là quá không ra gì. Đường tỷ lau một chút cũng tại tồn tại nước mắt, nói một câu liền mang theo Huên Huên đi đến hách lượng thân thể. Nhỏ giọng đối với hách lượng hỏi, "A lượng, ngốc ngốc nàng không có tới sao?" Ân, nàng về nhà, đã bị mẹ hắn thúc dục nhiều lần. Chương 563, bất hiếu chương 563, bất hiếu Đường Tỷ nghe được ngọ ngọ đã về nhà, đem Hách Lượng lạm hơi xa một chút, nhỏ giọng đối với Hách Lượng nói rằng: "Vậy ngươi cho nàng gọi điện thoại à, nhưng nàng tới, tỉnh về sau bị người trong thôn nói xấu, dù sao nàng trở về trong thôn so người còn nhiều. Người trong thôn đều biết nàng là người chưa quá môn nàng dâu." "Ừ, đợi lát nữa ta cho nàng gọi điện thoại, Lưu Hổ đâu? Lưu Hổ tại sao không có tới?" "Chờ ta hắn không cho. Đưa hai mẹ con chúng ta tốt sau ta liền để nàng trở về." Theo khách nhân càng ngày càng nhiều, chẳng đến buổi trưa, chờ tất cả thân thích đều đến đông đủ. Vẫn là không, có thấy Hách Tinh trở về, lại cứu cậu nhịn không được đối với hắn đại bá nói rằng, đại bá của hắn, vấn đề này cũng không thể một mực kéo lấy a, nếu không trước hết để cho Hách Lượng đem hắn ba ba trước hết mời xuống tới. Đem linh đường bố trí. Đại bá vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Hách Tinh ngáp một cái theo cửa chính đi, nhìn xem nàng tình thần không phấn chấn dáng vẻ, liền biết hôm qua đi nơi nào chơi cái này cảm giác cũng không có ngủ ngon. Hách Tinh vừa nhìn thấy trong nhà nhiều người như vậy tụ lấy, vô ý thức còn tưởng rằng lại đến nội nợ, đội vàng đi đến ngồi nhà chính bên cạnh Hách Lượng mụ mụ bên người nhỏ giọng nói, "Mẹ cho ta năm trăm khối tiền, ta còn có việc đi. Nợ tiền ngươi cùng cha giải quyết. Hách Lượng mụ mụ tại nhìn thấy Hách Tinh về sau, dường như tìm tới chủ tâm cốt như thế, cũng không có nghe rõ Hách Tinh đang nói cái gì, ôm lấy Hách Lượng muốn khóc ròng nói: "Lão đại a, cha ngươi, cha ngươi hắn đi. Ngươi thế nào hiện tại mới trở về á cha ngươi một lần cuối đều không có nhìn thấy." Đại bá cách Hách Lượng mụ mụ không xa, Hách Tinh thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng đại bá cũng nghe tới. Nhìn xem Hách Tinh cái bộ dáng này, thật sự là giận, tiến lên chính là một bàn tay đánh vào trên mặt Hách Tinh. Cái này bàn tay đánh cho rất nặng, thanh âm cũng rất vang tất cả thân thích đều nhìn lại, nhìn xem đại bá cũng muốn ra tay đi đánh, mấy cái thân thích liền vội vàng kéo đại bá quên. Hắc Lượng ngủ ngủ cũng đem Hắc Tinh bảo hộ ở sau lưng, đối với đại bá mắng, ngươi đánh ta nhi tử làm gì, ngươi tại sao không đi đánh ngươi nữa nhi của mình? Ngươi còn che chở cái này xúc sinh, trở về liền cùng ngươi đòi tiền, cha hắn đi cũng mặc kệ. Ta xem như đại bá, quản giáo một chút cũng không được. Các ngươi bu ra. Đại bá vùng vẫy một hồi bị thân thích giữ chặt thân thể nói rằng, Hắc Tinh cũng bị đại bá đánh ngất, đụng mặt nói rằng, cha ta đi, có ý tứ gì a? Đêm qua ba bà, bà của ngươi chết. Ngươi làm thế nào nhi tử, chúng ta một đám người sẽ chờ ngươi đến an bài hậu sự đâu. Trước cùng ngươi đệ hai cái đem ngươi chà đi mời xuống tới. Đại Cứu cũng đi tới ghét bỏ nói một câu. Sau khi nói xong lại đi quên lên đại bà tới, nhường hắn bất giận, không cần phí xấu thân thể. Tại Đại Cứu nhắc nhở hạng, Hách Lượng mù mù cũng bung ra hắc tinh, nhường hắc tinh đi trên lầu ôm cha của hắn đầu, Hách Lượng bị chân, đem hắn ba ba từ trên lầu giơ lên xuống tới, đặt vào nhà chính trên bân cửa. Theo Hách Lượng ba ba thi thể bị khiêng xuống đến, thân thích bên trong nữ quyến liền làm bộ khóc cô lên. Đại cô bọn hắn mang tới ngọn nến cũng cho đốt lên. Còn tại cánh cửa phía dưới thả một chiếc đèn trông. Lúc đầu Hắc Lượng 33 phải ở nhà nhà chính mang lên một ngày, cung cấp thân thích cửa phúng biến một chút, nhưng Hắc Tinh trở về muộn. Tang Thiên lập tức sẽ qua tiết, thôn trưởng đối với đại bá nói rằng: "Ta đi cấp hỏa tán chàng gọi điện thoại, các ngươi cùng chuẩn bị một chút. Ân, thôn trưởng cái này làm vì ngươi." Đại bá bằng lòng nói. Lúc này, đại cứu tới đối với Hắc Tinh nói rằng: "Hắc Tinh, ngươi đem hậu sự an bài thế nào? Cái này con tại, nghĩa địa, còn có bài trắng, thực rượu, đều chờ đợi ngươi an bài đâu." Cái này ta cũng không hiểu, các ngươi nhìn xem xử lý a hách lượm giọng trả lời. "Không phải chúng ta nhìn xem xử lý, tiền đâu, cái này quan tài muốn đi mua nồi đến, nghĩa địa muốn làm, cái này tối thiểu muốn một bạn, còn có tiệc rượu cùng Phật huynh, những mắt khác cũng muốn một bạn. Còn có hỏa táng phí tổn." Đại cứu cậu chỉ có thể chỉ ra nói rằng. Hách Tinh nghe xong cùng với nàng đòi tiền, đội vàng nhìn về phía bị đỡ đến nơi hẻo lánh ngồi hắn mụ mụ, đại cứu thấy thế vội vàng nói. "Đừng nhìn mẹ ngươi, mẹ ngươi đã đem trong nhà 700 khối tiền lấy ra, hôm qua mua thức ăn đi. Ta có cái gì tiền, hắn lão nhị không phải có tiền sao? Các ngươi tìm ta làm gì, tìm lão nhị đi muốn a?" Hách Tinh đang nghe mẹ của nàng không có tiện, đội bằng nói: "Hách lượng tiền này cũng không chịu ra à, đồ trong nhà đều là ngươi, tiền này vốn là muốn ngươi ra a ngươi đi trồng thôn mượn một chút." "Ta không mượn, chính là đi cho mượn, ta cũng mượn không được. Cái này cha cũng không phải ta một người, dựa vào cái gì muốn ta quản a ta cũng mặc kệ, các ngươi thích thế nào thì thế nào." Hách Tinh thanh âm này rất lớn, ở đây thân thích cũng nghe tới, ngay cả ngồi nơi hẻo lánh hách lượng hắn mụ mụ cũng nghe tới. Trong lúc nhất thời rối rít nghĩ luột lên, thi thể này bày ở cái này, không dưới táng là không thể nào, cũng không có khả năng không dưới táng. Đại bá lúc này đi tới cầm từng quyển từng quyển tử cùng một xấp tiền giao cho Hách Tinh trên tay nói rằng: "Lần trước phân ra thời điểm, đã lập xuống chứng từ, cha ngươi về ngươi quản, muốn làm sao chính ngươi nhìn xem xử lý, ngươi trực tiếp ném trong sông chúng ta đều không nói. Đây là lần này việc tang lễ thu tiền cùng sổ sách." Ngươi nhìn một chút. Hách Tinh cầm số tiền một chút rồi nói ra: "Thế nào mới chút tiền như vậy, chỉ có hơn 2000. Ngươi cho rằng là xử lý chuyện vui à, sổ sách cùng tiền tất quý?" Đại bá nói xong cũng đi ra. Lúc này, đại cữu liền đội vàng kéo đại bá nói rằng: "Đại bá của hắn Việc này ngươi nhìn làm sao bây giờ a, người đều chờ lấy đâu. Nếu không ngươi đi quên nhủ hết lượng. Như thế quên, cái này vốn là không phải a lượng đứa bé kia quản, nếu là a lượng đứa bé kia quản, các ngươi nợ nần có phải hay không cũng muốn đều đẩy lên trên người a lượng, nhường a lượng còn. Đại bá của hắn, ta không phải ý túi này. Chúng ta chính là. Đại cứu lúng túng một chút, nói không được nữa. Hoặc là nhường a Tinh cùng a lượng đi mượn, lập xuống chứng từ, không phải tiền này a lượng đứa bé kia khẳng định không thể ra, cái này phân ra thời điểm, đã nói xong. Đại bá lại một lần nữa cứng ngạnh đối với mang tiểu tâm tư đại cứu nói rằng Ngay tại rằng cô không xong thời điểm, Hách Lượng mẹ của nàng đỗng nhiên đứng lên, đối với đứng ở một bên, còn tại cân nhắc muốn hay không xuất tiền giúp một chút Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, tiền này ngươi ra. Cha ngươi đều là ngươi hạ chết, tiền này nên ngươi lấy ra, không phải cha ngươi dưới đất cũng sẽ không tha thứ ngươi." "Dựa vào cái gì ta ra? Cái này phá sự đừng đến tìm ta, kia là lão đại sự tình, hắn muốn thế nào thì thế nào, chúng ta phân ra." Hách Lượng theo bản năng trả lời: "Chính là ngươi không nghe cha ngươi lời nói, cha ngươi mới bị ngươi hạ chết. Ngươi nếu là nghe ngươi cha, cha ngươi sẽ như vậy sớm đi sao? Ngươi xúc sinh!" Ta hạ chết, tiền này hai mượn, cho hai hoa, đều cho lão đại hắn dùng, ta một phân tiền cũng không có thấy. Ngươi không trách lão đại, đến trách ta. Ta tiền chính là ném trong nước một điểm sẽ không ra. Các ngươi thích thế nào? Nói hách lượng cũng không có lưu lại nữa. Trực tiếp đi. Vốn còn nghĩ cha hắn như là đã chết, liền xuất tiền cho hắn cha phong quang đại tướng một chút. Nhưng bây giờ hắn mụ mụ ngay trước tất cả thân thiết mặt, đem hắn ba bà chết đều đẩy lên trên n ổ của hắn, dường như cha của hắn chết cùng hách tinh không có một chút quan hệ như thế. Hách Lượng cũng là khí đem ý tưởng này tiêu diệt, cũng không còn dự định bỏ tiền, liền tiến hành tra đoạn đường ý nghị cũng diệt. Như là đã bị cải lên hại chết cha hắn lớn bất hiếu danh tiếng, vậy liền đem này dành đầu cho ngồi bững. Dạng này cũng có thể hoàn toàn rũ sạch cùng nhà này quan hệ. Hách Lượng vẫn chưa ra khỏi ra môn, Hách Lượng mụ mụ chạy tới nằm trên mặt đất, ngăn chặn Hách Lượng Bắc Trần nói rằng: "Lão nhị, ngươi lần trước đều cho năm bạn, lần này ngươi liền lấy thêm ra tới giúp ngươi một chút ca a." Làm mẹ nó quỳ xuống đi cầu hắn. "Ngươi bua ra, ta lúc nào thời điểm cho các ngươi tiền? Ngươi không phải nhường cô bé kia tới á Trần trong nhà, cho chúng ta năm bạn sao?" Ta biết ngươi vẫn là nghe mụ mụ lời nói. Hách Lượng nghe xong mẹ hắn lời này, đưa ánh mắt chuyển hướng đường tỷ chỗ nào, nhìn xem đường tỷ nói rằng: "Tỷ, chuyện gì xảy ra? Ngậm ngậm cho bọn họ tiền. Cho, cho." Hách Lượng ngươi cũng không cần vãi bặm ngậm, ngậm ngậm cũng là tốt bụng. Năm vạn tối tiền, đem năm vạn đồng tiền cho ta trả lại. Hách Lượng nặng nề nhìn xem nằm trên đất hắn mụ mụ mộ nói rằng: "Lão nhị, ngươi có phải hay không người à, ngươi có tiền như vậy, ngươi hại chết cha tỉnh toán, ngươi cái này còn muốn hại chết mẹ là không? Nhìn ta cái này làm ca không thay qua đời cha, đánh chết ngươi." Nói Hách Tinh liền bật lên, dường như vừa mới bị đại bá đánh cho phải trả tại trên người Hách Lượng. Khi nhìn đến Hách Tinh tới, Hách Lượng còn không có đợi hắn cẩn thần, nâng lên không có bị mẹ của nàng ôm lấy chân, một cước liền đá vào Hách Tinh trên bụng. Chỉ thấy được Hách Tinh một cái lảo đảo sau, trực tiếp té ngã vào cha hắn nằm cánh cửa phía trước. Chương 564, hạ táng chương 564, hạ táng Hách Lượng mù mù nhìn thấy Hách Tinh bị đánh, lập tức từ dưới đất bò lên, vươn tay hướng phía trên mặt Hách Lượng chụp tới, may mắn Hách Lượng bị từng thành từng thành mẹ hắn đẩy ra. Hách Lượng mù mù thấy không có bắt được Hách Lượng, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, bố đùi chỉ vào hách lượng căm mắng. "Lão nhị, ngươi mạch nhãn lang, ngươi tại sao có thể đánh ngươi ca a ta cũng đi theo cha ngươi đi tỉnh quán. Ngươi làm sao lại biến như thế không có lương tâm a? Hách lượng mụ mụ hiện tại là lời gì khó nghe, liền chọn cái gì lời khó nghe đến mắng? Dường như hách lượng thật sự là hại chết cha hắn, tội ác tày trời xúc sinh như thế. Mấy cái ái gì thấy thế, mau chóng tới quên lên. Mà lại là gì hai còn giúp lấy hách lượng hắn mụ mụ cùng một chỗ khiển trách hách lượng đứa con bất hiếu này. Tốt, các ngươi giống như vậy bộ dáng gì, em ta còn nằm tại trên bàn đâu. Á Lượng, ngươi muốn đi làm gì?" Đại bá hô xong, trông thấy Hách Lượng muốn đi, đội vàng kêu lên: "Làm gì? Về nhà, bọn hắn yêu làm sao làm làm sao làm?" Ta không muốn quản, không phải lão đại hiếu thuận sao? Ta bất hiếu sao? Nhường hiếu thuận tiếp tục uống nàng máu ác đều nhanh 30 người, hàng ngày còn già hơn rồi. Thật đúng là đủ hiếu thuận a chết cũng xứng đáng. Hách Lượng mắng xong về sau, cũng không để ý thân thích ngăn cản, đi thẳng về trong nhà mình. 3 ngày sau, đuổi tại ăn Tết trước, tất cả thân thích tiếp cận một chút tiền, cho Hách Lượng 33 tỉ tiền tìm một chỗ, cầm mấy khối tấm xi măng, tạo một cái nhỏ một phần. Liên quan tại đều không có trực tiếp bảo bảo, so với những cái kia trong thôn năm bảo đảm hộ sau khi chết cũng cứ bằng. Liên góp cái chiêng bắn pháo trận đều không có rượu thịt cái gì càng là không có xử lý. Hách Lượng gáy nhau sau khi ra ngoài, mặc kệ ai đến, đều chưa từng có đi cha mẹ hắn nhà một chuyến, tiền hắn cha cuối cùng một chuyến cũng không có đưa. Chờ đem Hách Lượng 33 an táng tốt sau, mấy cái Ajikko cô cô hai cái cứu cứu đều không hề rời đi, đối với Hách Lượng mụ mụ nói rằng: "Đại tỷ, cái này thiếu sổ sách làm sao bây giờ, ngươi cũng không thể không trả a. Các ngươi đi tìm cái kia tiểu thúc xinh muốn, ta một cái lao thái bà không có tiền." Các ngươi không cần nói với ta." Hách Tinh mụ mụ ngồi trên ghế nói rằng, "Làm sao chúng ta muốn, cái này đều phân ra, tiền này cũng là Hách Tinh tạo phòng ở, gửi lao bà mà. Các ngươi chờ cùng ta muốn, ta hiện tại phòng ở bị cha ta bán, lao bà cũng ly hôn, cái gì cũng không có, cái này sổ sách ta không phải nhận." Hách Tinh hốt tốc trả lời, "Đó là ngươi đánh bạ, ư không có, cái này giấy vay nợ bên trên cũng có tên của ngươi. Có tên của ta thế nào, ngược lại ta là không có tiền. Hiện tại liền ăn cơm tiền cũng không có. Các ngươi đi cáo ta cũng không hề dụng." Nói Hách Tinh liền trực tiếp rời khỏi nhà bên trong. Mà tại hách lượng nhà dưới mái hiên, hách lượng ngồi một thanh trên băng ghế nhỏ, cầm một thùng mĩ tôm ăn. Trư Vi ngồi xổm ở trước hách lượng mặt, đang nhìn xem ăn mĩ tôm hách lượng nói rằng: "Lão bản, người trong thôn đều đang nói nhà ngươi sự tình đâu." "Uy tiện bọn hắn nói, quản ta chuyện gì, ngươi còn không đi ăn trữ cá người trong thôn đều nhanh ăn cơm." "Hôm nay không đi cọ sát, lão bản, buổi chiều xe của ngươi cho ta mượn một chút, ta đi trên trấn bản pháo hoa." "Xe của ngươi lớn. Buổi chiều ta cũng muốn trên trấn mua chút, cùng đi." "Đúng rồi, ngươi mua nhà ai phòng ở ta trở về còn không có đi qua nhà ngươi đâu." Hách lượng tò mò hỏi: Ngươi ca phòng ở, ta bỏ ra 18 vạn cho mua lại, ngươi có muốn hay không đi xem một chút, đồ trong nhà ta đồ điện đều lấy lòng. Khóa đổi không có, không có đổi lời nói cẩn thận đồ vật bị trộn. Đổi? Ta làm sao có thể không đổi? Ta trở về ngày đầu tiên ngươi ca ngay tại trong nhà của ta, còn cầm chìa khóa đi vào, ta đi tìm thôn trưởng mới đem ngươi ca nhà kia phải trở về. Buổi trưa, ta liền đem trong nhà tất cả khóa đổi. Đổi là được, đi thôi, cùng đi trên trấn. Nhà ngươi ta thì không đi được, cái xứ người. Hách Lượng cầm ăn xong mì tôm hộp đứng lên nói rằng, vậy ta đi về nhà lái xe chư vị cùng theo đứng lên nói rằng, Hách Lượng đem ăn được mì tốn hỗn, ném tới đường cái bên ngoài, chỉ thấy mấy cái ajikko cứu cứu đi tới. Hách Lượng nói một tiếng rồi nói ra, "Lại cứu, các ngươi không trả lại được a." "A Lượng, cha ngươi đã qua đời, cái này lưu lại nợ." Ngươi nhìn, nợ không phải có lao đại sao, các ngươi tới nhà ta đòi tiền cái này nói không thông áp phân ra thời điểm, cứu cứu các ngươi đều tại, cũng biết tiền này là cho ai dùng. Ta thật là một phân tiền cũng không có vờ tới. "Là, chúng ta biết tiền này không nên tìm ngươi." "Biết không nên tìm ta, lấy ở đâu tìm ta làm gì?" Không phải ngươi ca hắn không có tiền đi, nhìn hắn bộ dáng cũng không chả nổi, hách lượng, tiền này đều nhiều năm như vậy. Nhà ta chính mình cũng cần mua phòng ở cho ngươi biểu ca kết hôn. Ngươi liền đưa ta a, liền xem như mượi cũng được, làm víu cứu ba ngươi. Không phải biểu ca ngươi muốn cưới không lên nàng dâu. Ta không có tiền, ai thiếu, các ngươi tìm ai muốn đi, thực sự không bước đi pháp viện hồi tố. Ta còn muốn đi trên trấn, liền không mời các ngươi tiến bảo. Nói hách lượng liền đem sân nhỏ đại môn qua lại, ngồi lên trên xe mình, liền lái xe đi. Ca, tiền này làm sao bây giờ a ta nhưng còn có hơn năm vạn không có lấy trở về đâu. Hiểu cứu cậu nhìn xem hách lượng lái xe thật đi, có điều này gấp đối đại cứu cậu nói rằng, ta không phải còn có hơn ba bạn, còn muốn cho ngươi chất tự mua nhà dùng. Tiền này, ai? Đại cứu thở dài, các ngươi hai nhà ít ra còn cầm biết một chút, chúng ta mấy nhà đều không có lấy trở về một chút. Chúng ta cái này tìm ai đi a? Gì hai hùng hùng hổ hổ nói rằng, nhưng hách lượng cũng đã đi, lưu lại cũng không hề dùng. Một đám thân thích cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể gửi hướng hách tình có một ngày lương tâm phát hiện trả tiền. Hách Lượng lái đến cửa thôn, liền cho Trương Phi đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn biết mình đã lái xe đi trước chiến trấn, nhường chính nàng tới. Liền cúp điện thoại. Hách Lượng tới chiến trấn, vừa dừng xe xong, Trương Phi cũng tới, trên xe của nàng lại mang trong thôn mấy cái muốn tới đi chợ thôn dân. Hách Lượng, trong nhà người không có cái gì, ngươi có muốn hay không đi mua thì a, bọn ăn. Trương Phi đang chở trong thôn bác gái sau khi đi, đối với Hách Lượng hỏi. Mua chút, trong nhà người mua chưa? Không có, ta cũng sẽ không làm, trời tối ngày mai ta tới trong nhà người đến ăn. Đi thôi, chúng ta đi chợ bán thức ăn. Ta biết nhà kia đồ mà tốt, hơn nữa tiện nghi. Hách Lượng đi theo Trương Phi tới chợ bán thức ăn, đi vào liền có một cái mua mạn hàng bác gái đối với Trương Phi hô. "Trương Phi, ngươi hôm nay muốn mua cái gì, ta cái này rẻ hơn một chút cho ngươi." "Hàng tỷ, ngươi cái này rẻ hơn một chút cũng bị a, cái này bạch ngọc cua nhiêu ít?" "Bạch ngọc cua 20, cho ngươi lần trước giá cả." "Hàng tỷ, 15 a, cho ta đến nửa gần, phía trước triệu đại ca nhà mới 10 khối." "Còn nhiêu cho?" Nhìn xem Trương Phi làm không biết mệ của kẻ mà cả, Hách Lượng trực tiếp đi ra. "Mua một chút cá a, thì ta đồ vật" Liên 30 tiết kia một nữa là đủ rồi. Đi vào mua chim sống địa phương, Hách Lượng cương muốn mua con gà trở về dĩnh duyệt, chứ phi không biết rõ lúc nào thời điểm tìm tới, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, cái này gà đại bá của ngươi nhà còn có một cái, ta theo mộng mộng trong tay dành lại tới. Ngươi tại mộng mộng trên tay mà gà, những cái kia gà nàng mỗi lần tới đều đếm lấy ăn, ngươi có thể cướp được." Hách Lượng có chút không dám tin tưởng hỏi: "Đại bá của ngươi cho nàng sắp xếp gọn thả nàng lúc trên xe, ta lén lén cầm một cái xuống tới. Ta nói cho ngươi a, ta và ngươi đại bá nói xong, ta giữ lại xuống tới con gà kia thật là ta." Hai con gà chân phải cho ta. Ngươi thế nào cùng mộng mộng như thế, liền nghi đuổi gà đi. Hách Lượng cùng Trương Phi rời đi bán chim sống địa phương hỏi. Có mấy lần cùng mộng mộng tới thăm ngươi đại bá, giết gà, cái kia đuổi gà nàng trực tiếp gặp, ta một lần đều không có ăn bảo. Lần này ta muốn ăn một chút. Vậy ngươi ăn, ngươi đem mộng mộng gà trộn, trở lại trong sưởng, nàng còn không tìm lạm phi ngươi. Ta sẽ sợ nàng, mặc dù nàng là lão bản nương. Nhưng bây giờ chức vụ vẫn là ta cao. Thường xuyên mời nhất nàng ăn bữa khẳng đức cơ đền bù một chút. Hai người trò chuyện, lấy lòng đồ vật theo chợ bán tức ăn đi ra lại mua một chút pháo hoa, hách lượng trước hết lái xe trở về, Trương Phi còn tại trên trấn chờ lấy nàng từ trong thôn mang tới bát gái cùng một chỗ trở về. Hách lượng về đến cửa nhà, nhìn xem cửa chính của sân mở ra, hách lượng còn tưởng rằng chính mình cái tên đại ca hách tinh không có tiền, chạy nhà mình đến trộn. Nhanh dừng xe xong, chạy vào xe một chút, chỉ thấy Mạnh Mộng đỗ chiếc xe thể thao kia dừng ở trong viện. Cửa chính của nhà mình cũng mở ra, hách lượng thử đối với hướng phía trong phòng hô một tiếng. "Mộng Mộng, ngươi có có nhà không?" Ra trên lầu cho người vờ chặn miệng, đều có một cỗ ngữ vị, ngươi có phải hay không hút thuốc lá? trên chân có cố thuốc lá vị, âm thanh của Mộng Mộng theo trên ban công truyền tới. Sau đó đầu của nàng cũng đưa ra ngoài. Chương 565, bài tế chương 565, bái tế Hách Lượng một mình theo trên trấn trở lại trong thôn, vừa tới nhà mình cổng, liền nhìn xem cửa chính của sân mở ra. Trong lòng Hách Lượng giật mình, nhớ ký chính mình ra ngoài lúc đang đóng, hiện tại mở ra, nghĩ đến có phải hay không là chính mình, cái tên đại ca Hách Tinh không có tiền, chạy nhà mình đến trộm đồ. Hách Lượng nhanh dừng xe xong, cất lại ven đường cầm một cây gậy gỗ, chạy vào xem một chút, chỉ thấy Mạnh Mộng đỗ xe thể thao dựng ở trong viện. Mộng Mộng Hách Lượng đối với trong nhà hô một tiếng. Ta trên lầu cho người mời chân mện. Mạnh Ngục Đệ theo trên ban công truyền tới. Sau đó đầu của nàng cũng đưa ra ngoài. Ngươi hôm nay sao lại tới đây? Tới cũng không gọi điện thoại. Đây là nhà ta, ta lại không thể tới, lần trước ta gã rơi xuống, cô ý tới lấy. Ngươi rơi xuống gã đã bị Trương Phi đập trước, ngươi cũng đừng nghĩ. Mau xuống đây giúp ta đem đồ vật cầm đi bảo. Hách Lượng lại đến bên ngoài đem chiếc xe mở tiền đến, Mạnh Ngục Đệ cũng phơi tốt chân mền từ trên lầu đi xuống. Ta đem đồ vật cầm trở ra, Mạnh Ngục Đệ đối với Hách Lượng hỏi: Hách Lượng gương vừa ngươi nói ta gả bị Trương Phi cái kia Dương bà tử đã trước, chuyện gì xảy ra?" Hách Lượng liền đem Trương Phi nói với hắn lời nói, nói với Mạnh Mộng đẽ một bên, Mạnh Mộng đẽ liền kêu lên nói rằng: "Ta còn tưởng rằng chính mình chính mình quên, nghĩ không ra là Trương Phi chỗ cẩm. Chúng ta đi tìm Trương Phi tính sổ sách, kia gã thật là đại bá cố ý cho ta nuôi. Tính toán, nàng cho chúng ta đánh một năm công, con gà kia liền cho làm phần thưởng. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về?" "Ta buổi sáng ngày mai lại trở về, cùng ta mẹ nói xong." "Hách Lượng, ta nghĩ kỹ lâu, ta đã nói với ngươi sự tình, ngươi không thể mắng ta." Mạnh Mộng đẽ đem đồ vật cất kỹ sau. Túy Đầu đối với Hách Lượng nói rằng: "Chuyện gì nói đi, ta không mắng ngươi." Hách Lượng trả lời: "Ta cho Lên Lén cha mẹ ngươi 5 vạn khối tiền, Hách Lượng, ta cảm thấy bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ ngươi, nhìn thấy bọn hắn dạng như vậy, ta không quá nhẫn tâm." Mạnh Mộng đẽ tựa hồ có chút sợ hai Hách Lượng mở miệng mắng nàng, sau khi nói xong liền cúi đầu. Hách Lượng nhìn thấy Mạnh Mộng đẽ bộ dạng này, vốn là muốn nói nàng vài câu, nhưng nhìn thấy nàng bộ dạng này, cũng không mắng được. Thở dài nói rằng: "Việc này, ta đã biết, nhưng không có lần sau." Nếu như nếu có lần sau nữa, ngươi thu những cái kia tiền thuê nhà đều giao ra đầy cho ta. Còn có cha ta trước mấy ngày đã qua đời. Đã qua đời, ngươi sao không gọi điện thoại cho ta? Ta về sau có thể hay không bị nhà ngươi thân thích nói a? Sẽ không, chúng ta đều không có đi đưa hắn lên núi. Tang lễ cũng là tùy tiện, ngươi cho bọn họ năm vạn khối tiền, đều cho ta lên mặt cà, ngươi về sau lại cho ta mẹ tiền, kia nàng cũng là cho ta cái kia lại cà. Tất cả về sau ngươi nếu là còn dám bụng trộm cho nàng tiền, ta không riêng mắng ngươi đơn giản như vậy. Vậy ta hiện tại đi xem một chút mẹ ngươi được không? Không cần đi. Ta đã nói với ngươi, ngươi coi như ta không có cha mẹ, về sau hai người chúng ta qua. Vậy chúng ta đi nhìn xem đại bá, ta cho đại bá lại mua một bộ y phục. Ta đi trên lầu lấy xuống, nói mạnh giọng đẽ liền chạy đi trên lầu, cầm một bộ y phục xuống tới, lôi kéo Hách Lượng cùng đi nhà đại bá bên trong. Hách Lượng, mấy ngày nay ngươi có phải hay không rút rất nhiều khói? Ta vừa mới phơi chăn mềm thời điểm, trên chăn có một cỗ thuốc lá vị, trong phòng còn có rất nhiều tàn thuốc. Ân, rút mấy cây. Về sau sẽ không lại rút. Mấy ngày nay, ngươi có phải hay không áp lực rất lớn, mới có thể hút thuốc? Hách Lượng vẫn không trả lời, trong thôn tứ thẩm cùng hai ma hai người mang theo một cái rổ đến đây, đối với Mộng Mộng nói rằng: "Mộng Mộng, ngươi theo trong nhà về ăn Tết giá đây là muốn nhìn nhà ngươi đại bá?" "Đúng vậy a, tứ thẩm, nhị ma ma, các ngươi đây là làm gì đi a? Đi trong hồ nước tẩy một chút đồ ăn, đợi lát nữa có rảnh tới nhà của ta chơi." "Nhà ta dai dai ở nhà đâu?" Tứ thẩm trả lời. "Ừ, tứ thẩm, vậy ta đi trước nhà đại bá." Nói liền cùng tứ thẩm bọn hắn nói một câu gặp lại liền lôi kéo Hách Lượng đi. Mộng Mộng cô nương này tốt bao nhiêu, Hách Lượng mẹ hắn còn hàng ngày trong thôn mắng nàng sao chổi. Hiện tại ta đều chẳng muốn nói chuyện với nàng. Tứ Thẩm nhìn xem Hách Lượng cùng Mộng Mộng sau khi đi, đối với hai ma nói rằng: Ai nói không phải đâu, ta nhìn nàng chính là làm, nàng cái kia đại nhi tử đều như vậy, còn hằng ngày treo hách tinh là sinh biên, thế nào thế nào lợi hại, ta cũng lười nói chuyện với nàng. Đúng thế, nếu là nàng đối Mộng Mộng đứa nhỏ này tốt đi một chút, Mộng Mộng tuyệt đối yếu thuận, nàng mỗi lần tới nhìn nàng đại bá, thuốc lá lao tiểu một lần cũng có rơi xuống qua, thỉnh thoảng mua lấy mấy bộ quần áo, cái này làm khêu nữa đều không có như thế yếu thuận. Tứ Thẩm nhìn xem Mạnh Mộng đệ trong tay xách theo quần áo nói rằng: cho mắt đều là một fan hâm mộ. Đi theo nhị má má đi hồ nước giữa giao đi. Mạnh Mộng đệ tại đi nhà đại bá trên đường, thỉnh thoảng cùng đụng phải thôn dân chào hỏi, đi 7-8 phút đã đến nhà đại bá bên trong trong viện, liền đối với trong phòng hô. Đại bá, ta tới thăm ngươi." Ngột ngột tới, mau vào ngồi, ta cho ngươi đi lấy ăn. Lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Đại bá từ trong nhà đi ra, đối với tới hách lượng cùng Ngột ngột nói rằng, "Đại bá, ta lại cho mua một bộ y phục, an kết làm khách có thể mặc, ngươi thử một chút." Vào trong nhà, Mạnh Mộng đệ đem quần áo đưa tới nói rằng, "Không cần thử, Ngột ngột mua nhất định tốt." Các ngươi ngồi, đồ ăn lập tức liền tốt. Nói xong liền đem quần áo cầm lấy đi trong phòng, liền trở lại phòng bếp làm đồ ăn đi. Tại nhà đại bá ăn xong cơm sau, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ đế về đến nhà, đang dùng cơm thời điểm, đại bá một câu cũng không có nhắc lên Hách Lượng cha của hắn qua đời chuyện. Mạnh Mộng Đễ vừa đem ghế lấy ra đặt ở cửa nhà, Trư Phi cũng gặp một cây cây mía nghiêng ngang tới. "Mộng Mộng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải về nhà sao?" Trư Phi nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ tại, lập tức nghĩ đến nhà đại bá con gà kia, có chút chột dạ mà hỏi. "Tốt ngươi Trư Phi, ta để ngươi giúp ta đem gà phóng nhất hạ." Ngươi thế mà đem ta gả cho giữ lại một cái. Ngộp ngộp, là chính nó chạy xuống, cái này không thể trách ta, lại nói, ta hiện tại nhận đại bá của ngươi ngồi chăn đuôi, kia gà cũng có ta một phần. Trương Phi thấy Mạnh Mộng Đễ còn muốn nói gì nữa, sợ giữ lại gà lại bị Mạnh Mộng Đễ muốn trở về, kéo Mạnh Mộng Đễ nói rằng, không nói gà chuyện, đi, đi nhà ta chơi bữa, ta mua thật nhiều ăn, còn có pháo hoa. Ta cho ngươi xem một chút, ngươi muốn ăn cái gì chính mình cầm. Nói Trương Phi liền lôi kéo Mạnh Mộng Đễ đi. Sáng ngày thứ hai, lại đến 30 Tết một ngày này, Mạnh Ngọc đến muộn muộn vẫn như cũ đánh tới hai cái điện thoại hỏi nàng trở lại chưa. Mạnh Ngọc đến lúc này mới không thôi đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ta trở về a? Ừm, ta đầu năm về về thị, ngươi chừng nào thì trở về? Ta sơ thất bại sáng liền trở về, liền cùng mẹ ta muốn đi học bổ túc, không phải không cho bên trên trường đại học. Hôn qua ta liền cùng mẹ ta nói cho lão sư tặng lễ đi, chạy đến. Mẹ ta còn cố ý cho ta 500 khối tiền. Ừm, vậy ngươi mợ chậm một chút, trở về trên đường cẩn thận. Ừm, ban đêm gọi điện thoại cho ta a, không thể giống trước mấy ngày như thế, một chiếc điện thoại cũng không cho ta đánh." Mạnh Mộng đẽ ngồi lên sau xe nói rằng: "Ân, được qua mấy ngày gặp lại." "Gặp lại?" Mạnh Mộng đẽ nói liền lái xe đi. Trợ Mạnh Mộng đẽ sau khi đi, Hách Lượng đi chuẩn bị ngay ban đêm đoàn bữa cơm đoàn biên đồ ăn đi. Bận rộn một cái buổi chiều, đem thức ăn làm tốt, đối với giữa chưa không biết do ở đâu nhà cọ xong cơm tới hô trợ Trường Phi nói rằng: "Trường Phi, ngươi đi gọi ta một chút đại bá, nhường hắn tới dùng cơm." "Hách Lượng, nói xong a, ta đi gọi đại bá của ngươi thời điểm, ngươi không thể đem hai ta chỉ lớn đùi gà ăn, cái này gà thật là ta ghét. Cọm lông cũng là ta nổ, ngươi liền nấu một chút." Chư phi không yên lòng nói: "Ngươi cho rằng ta là mập mộng, còn cùng đoạt đuổi gà ăn, đều giữ lại cho ngươi. Đi thôi." Cũng là, mập mộng đã trở về, vậy ta đi a." Nói chư phi liền đi nhà đại bá bên trong giúp Hách Lượng đi gọi lại bá. Một lát sau, chư phi liền mang theo đại bá trở về, nhưng đằng sau còn đi theo Hách Lượng mụ mụ, còn có Hách Tinh hai cái. Hách Lượng cương muốn mở miệng đối người, đại bá liền mở miệng quát lủ: "A Lượng, mẹ ngươi bên kia không cũng có chuẩn bị tế bái đồ vật, ta để bọn hắn cùng một chỗ tới ăn cơm tất nhiên." Hách Lượng mặc dù biết đại bá nói là không có chuẩn bị, y thật chính là căn bản không có tiền đi chuẩn bị cha của hắn tang lễ cũng là làm qua loa, mặc dù làm qua loa nhưng cũng bỏ ra hơn 5000. Hách Lượng ba ba hạ tháng tiền ngoại trừ các thân thích là tiếp cận một chút, mặt khác tiền là thu điền biếu. Hiện tại hách lượng mụ mụ nơi đó có thể nói là không có bao nhiêu tiền. Cũng không có cái gì tiền đi chuẩn bị đồ tiệc gì gì đó. "Lão nhị, ta cùng ngươi cà cho ngươi trà bái hai lần, chúng ta liền trở về." Hách Lượng mụ mụ mở miệng nói ra. Chương 566, lựa gạt tiền chương 566, lựa gạt tiền nếu là đại bá mang tới, hách lượng cũng không tốt lại đổi người, nhìn hắn mụ mụ bọn hắn một cái nói rằng: "Bái a bái tốt, ăn xong liền trở về, về sau cũng không cần tới. Trờ đem bái tế dùng đồ vật dọn xong, hách lượng điểm ba nén hương, vừa muốn đi cống tiêu lên vài tiếng, kia tổ tông nhóm trở về ăn cơm. Hách lượng mụ mụ đương nhiên nói rằng, lão nhị, cái này gọi tổ tông sự tình, để ngươi lại ca đến, hắn là trưởng tử. Hách lượng quay đầu nhìn thoáng qua còn nghĩ được một tấc lại muốn tiến một bước hắn mụ mụ, nhàn nhạt nói một câu, "Đây là nhà ta, hắn không có tư cách. Nếu như các ngươi không muốn lưu lại hiện tại liền đi." Sau khi nói xong, hách lượng không thèm để ý mẹ hắn một chút, đi đến ngoài phòng, đối với bên ngoài hô mấy lần. Sau khi trở về đêm Hương Cất Úy, tại làm xong lễ bái, ăn được cơm tối, thu thập xong bát đũa sau, đại bá cầm hai cái hồng bao đi ra, hách lựa một cái Trương Phi một cái. Vừa cười vừa nói, "Đây là năm nay tiền mừng tuổi, hai người các ngươi cầm, ta cũng trở về đi." "Ta ơn cha." Trương Phi sau khi nhận lấy mở miệng nói cảm ơn. "Đại bá, ta đâu?" Hách Tinh mở miệng đòi hỏi nói, "Ngươi cũng kết hôn rồi, còn có cái gì hơn bao?" "Ta trở về." Đại bá đứng lên nói rằng, "Ta cũng trở về đi thả pháo hoa, hách lựa muốn hay không cùng đi nhà ta." Trương Phi đi theo tới nói, Ta không đi, ta còn muốn thu thập vệ sinh." Hách Lượng cự tuyệt trả lời. "Cha, hách lượng hắn không đi, ngươi đi trước nhà ta nhìn ta thả song pháo hoa, lại trở về." Trương Phi đối với Đại bá mời nói. Đại bá nghe được Trương Phi mời hắn đi xem pháo hoa, Đại bá cũng không có cái gì lung thú, liền gợi cự tuyệt nói. "Ta lớn tuổi rồi, liền không đi xem náo nhiệt, trong nhà còn muốn mời một chút Bồ Tát." "Chính ngươi đi thả à, ta ban ngày liền nghe tới ngươi lại mua rất nhiều pháo hoa, năm nay ngươi thả pháo hoa, lại là tôn chúng ta đệ nhất." "Ha ha, đương nhiên, ta năm nay mua thật nhiều, ta đều cùng trong thôn tiểu bằng hữu nói qua." để bọn hắn ban đêm đều đến xem. Nói liền cùng đại bá cùng đi. Hách Tinh nhìn đại bá cùng Trương Phi đi, cũng không có lại Hách Lượng trong nhà tiếp tục chờ đợi, cùng bọn hắn mẹ nói một câu, liền đuổi theo. Hách Lượng ngụ ngụ nhìn thấy người đều đi, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, ngươi đi cùng Trương Phi chơi đi, trong nhà vệ sinh mẹ giúp ngươi thu thập." "Không cần, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Nhà ta bên trong, chúng ta sẽ làm." "Không cần làm vì ngươi. Tình nhà ta bỗng nhiên thiếu đi thứ gì?" Hách Lượng cầm lấy cây chổi nói rằng: "Lão nhị, mẹ có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi nhìn ngươi ca một cái xin biên." Hằng ngày ở nhà cũng không phải chuyện gì, nếu không để ngươi cà cho ngươi đi trong xưởng làm chỗ sưởng. Liên hắn, còn tưởng là sưởng trượng, sinh viên, liên hắn, cái kia sinh viên, chính là cho ta đến quét dác ta cũng không cần. Lão nhị Hách Lượng còn không có đợi mẹ hắn đem lời nói ra miệng trực tiếp cắt ngang nói, "Ngươi không cần lại nói cái gì, ta thả rằng bị người trong thôn chỉ trỏ mắng làm mất hiếu, không phải ngươi, cũng không lấy tiền đi ra cho lão đầu tự xử lý cái gì tang lễ, chính là không muốn cùng các ngươi có quan hệ gì." Hách Lượng nhìn xem còn muốn nói cái gì hắn mụ mụ, trực tiếp bắt đầu đuổi nhân đạo. Ngươi bằng lòng tiếp tục nuôi ngươi cái kia sinh viên, ta mặc kệ, ngươi cũng đừng đến thai họa ta, coi như chúng ta không biết, ngươi đi đi, gần sang năm mới đừng tới tìm cái gì không phải mái. Sau khi nói xong, Hách Lượng liền không lại để ý tới hắn mụ mụ, giả bộ như không biết mẹ hắn như thế. Hách Lượng mụ mụ nhìn thấy Hách Lượng cái này thái độ, cũng không có lại nói tiếp, ánh mắt đạm đạm đi ra Hách Lượng ra môn, hướng phía phòng cũ đi đến. Mà Hách Tinh đi theo Trương Phi các nàng theo Hách Lượng trong nhà sau khi ra ngoài, vẫn đi theo Trương Phi, tại đại bá cùng bọn hắn sau khi tách ra, Hách Tinh tiến đến bên người Trương Phi nói rằng: "Kia Cái kia Trương Phi, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền trước ứng cần cấp? Trương Phi đến Trung Quốc, còn lần thứ nhất có người cùng với nàng bay tiện, rất là nghi ngờ nhìn Hách Tinh hỏi. "Bay tiện? Ngươi cho ta mượn 2000, 1000 cũng được. Qua mấy ngày liền trả lại ngươi." Hách Tinh vẻ mặt khát vọng nói rằng. "Không được, người trong thôn nói qua, người bay tiền sẽ không trả lại." Trương Phi trực tiếp cự tuyệt nói. "Lần này ta sẽ trả, qua Tết, ta đi lão nhị trong xưởng làm trưởng xưởng. Chính là Hách Lượng trong xưởng. Ngươi đi làm xưởng trưởng, có phải hay không năm nay dự định xây điện thoại quản đốc xưởng trưởng?" Trương Phi hỏi một câu. Đúng đúng, chính là điện thoại quản đốc xưởng trưởng, chờ ta phát tiền lương liền trả lại ngươi, đến lúc đó ta cho ngươi thêm 200 đồng tiền lợi tức. Thế nào? Chính là ta mượn ngươi 1000, ngươi trả lại cho ta 1200 đúng không? Trư Phi có chút động tâm hỏi. Vậy được, ta về nhà đưa cho ngươi. Nói xong, ngươi phát tiền lương phải trả cho ta 1200 cuối tiền. Trư Phi vui vẻ đồng ý nói. Trư Phi mang theo hắc tinh trả lời nhà sau, cửa nhà đã vây đầy trồng thôn tiểu bằng hữu. Dù sao nàng lúc ban ngày thật là cùng trong thôn tiểu bằng hữu khoe khoang một ngày, nàng ban đêm muốn thả thật nhiều pháo hoa. Khi nhìn đến Trở Bệ, nguyên một đám hưng phấn xông tới. Đối với Trương Phi nói rằng: "Trương Phi a zi, người ban ngày nói ban đêm muốn chúng ta đến thả pháo hoa, thuốc lá này hoa lúc nào thời điểm thả a? Hiện tại liền thả, các ngươi tiến đến đem ta đem pháo hoa đều rời ra ngoài dọn xong. Ta đi lên một chút liền xuống đến thả pháo hoa, các ngươi những này tiểu vị không thể nhấc lên đem ta pháo hoa thả a." Nói Trương Phi liền đi trên lầu cho Hách Tinh cầm 1000 khối tiền đưa cho Hách Tinh, đối với vẻ mặt vui mừng Hách Tinh nói rằng: "Nói xong, ngươi phát tiền lương trả lại cho ta a. Nhất định con ngươi, cảm ơn ngươi. Vậy ta đi về trước." Hắc Tinh tiếp nhận tiền sau, liền lập tức rời đi. Trương Phi A Ji, ngươi cho hắn mượn tiền, ngươi có phải hay không ngốc à? Mẹ ta nói, bọn hắn một nhà tự chính là con chó quẻ, không thể mượn. Một cái trẻ con trong thôn tử đối với Trương Phi nói rằng: "Đúng vậy à, Phi Phi A Ji, mãi mãi ta cũng nói như vậy, nàng nói cái này Hắc Tinh chính là một cái bại gia tử, cha hắn chính là vì hắn mới mà chết. May mắn nhà hắn lão nhị chạy nhanh, bằng không thì cũng bị kéo mà chết." Một cái tiểu nữ hài cũng nói theo: "Đúng thế, cha ta cũng đã nói, bọn hắn một nhà không có cái gì tốt đồng tình, chết đói cũng là đáng đời." Trương Phi A Ji Chúng ta lúc nào thời điểm thả pháo hoa? Trương Phi bị trong tôn hại tử nói trong lòng mấy động, lập tức có chút hối hận đem tiền cấp cho Hưng Đình. Tự định giá một phen sau, Trương Phi nói rằng: "Thả, hiện tại liền thả, thả xong sau các ngươi đi trước chơi, chúng ta sẽ tới tìm các ngươi." Nói Trương Phi cầm cái bật lửa đem một cái lớn nhất pháo hoa điểm. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng sau, vừa trốn pháo hoa bắn bể phía bầu trời. Ở giữa không trung nổ tung lên, đủ mọi màu sắc, một cái viên cầu ở trên bầu trời bảy biển ra đến. Trong tôn đại nhân cũng đi ra, nhìn xem Trương Phi trong nhà sân nhỏ trên không. Trung binh hằng sổng càng là đi tới. Trong thôn vẫn còn chưa qua tới tiểu hại tử càng là như ong vỡ tổ đều chạy tới. Bị lấy lô thai tới Trương Phi trong nhà trong viện, hò hét ầm ĩ kêu lên. Hiện tại Trương Phi nhà có thể nói là trong thôn náo nhiệt nhất địa phương, không có một nhà có thể sánh được. Nửa giờ sau, Trương Phi nhà phá hoa còn không có đình chỉ, không ngừng tại thiên không xuất hiện, trong thôn thôn dân đối với cùng một chỗ nhìn phá hoa nói: "Cái này người nước ngoài thật là có tiền, nhiều như vậy phá hoa, cái này muốn mấy vạn khối a a." "Ừ, ta đoán một chút ít nhất phải năm vạn khối tiền, các nàng người ngoại quốc thật đúng là có tiền." Một cái thôn dân hồi đáp: Nàng trước kia gọi Hách Lượng lão bản, vậy không phải nói Hách Lượng hắn không phải càng thêm có tiền, thật đúng là nhìn không ra a. Hách Lượng là có tiền, bằng không thì cũng không thể là vì xuất nhập dễ dàng một chút, trực tiếp xuất ra tiền cho trong thôn sửa đường a cũng không nhìn một chút hiện tại hắn mở xe gì, đáng tiếc bày ra như thế cha mẹ, đổi lại là ta, ta cũng không nhận bằng hắn." Một cái tiểu thanh niên nói rằng. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, liền chịu một cước, đối với tiểu thanh niên nói rằng: "Ý của ngươi, ta giả về sau, cũng nghĩ đem ta như thế một chôn coi như xong. Lão tử đánh không chết ngươi." "Cha, làm sao có thể, ta nói chính là Hách Lượng." Không phải ta." Tiểu thanh niên nhanh xin khoan dung nói, "Ngươi chết cũng đã chết rồi, còn quản sau khi chết thế nào, cùng ta trở về, đem vệ sinh làm tốt." Bên cạnh lão bà hắn nói rằng, "Hơn 1 giờ đợi, Trương Phi nhà pháo hoa rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, Trương Phi theo trong nhà cầm một chút bánh kẹo cho trong thôn tiểu bằng lưu, để bọn hắn đi chút chơi, chính mình đi hách lượng trong nhà." Vừa mở bao cửa, Trương Phi liền đối với hách lượng nói rằng, "Lão bản, ngươi sang năm dự định xây điện thoại nhà máy, có phải hay không dự định để ngươi ca đi làm giám đốc?" "Không phải à, ngươi trong thôn chờ đợi thời gian dài như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho hắn đi làm giám đốc sao?" Ngươi thế nào hỏi như vậy? Hách Lượng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chương 567, Cấm cựp chương 567, Cấm cựp Trương Phi nghe xong Hách Lượng căn bản cũng không có dự định nhường Hách Tinh đi làm điện thoại nhà máy giám đốc dự định, lập tức hối hả lên. Có chút ảo não đối với Hách Lượng nói rằng, hắn vừa mới còn đã nói với ta xong năm sau liền đi ngươi trong xưởng làm xưởng trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi dự định nhường hắn làm ngày mai dự định xây điện thoại nhà máy tổng giám đốc. Nghĩ không ra hắn thế mà lại ta. Không có đến sự tình, ngươi phá hoa cất kỹ. Cất kỹ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta bay đi tìm Hách Tinh đem tiền muốn trở về. Nói Trương Phi liền phải đi ra ngoài. Hách Lượng nhìn xem đội bã đi ra Trương Phi hô, "Tiền, tiền gì? Hắn cùng ta theo nhà ngươi sau khi rời khỏi đây, cùng ta cho mượn 1000 khối tiền, nói phát tiền lương đưa ta 1200 khối tiền." Ta liền mượn hắn. Trương Phi quay đầu lại đối với Hách Lượng trả lời. Hách Lượng cười cười, đối với dừng lại Trương Phi nói, "Vậy ngươi cũng không cần suy nghĩ, tiền này là không cầm về được. Làm sao có thể muốn từ trong tay của ta lại tiền, là tuyệt đối không thể." Trương Phi nói liền đội bã lại chạy ra ngoài, đi tìm Hách Tinh muốn về tiền đi. Ra đến bên ngoài, Trư Phi nhìn xem những cái kia đợi nàng cùng đi chơi trẻ con trong thôn nhóm hỏi, "Các ngươi thế nào theo tới rồi? Các ngươi biết Hắc Tinh đi nơi nào sao?" Ta biết, một cái tiểu bằng Hữu Zơ tay kêu lên, "Đi nơi nào? Người dẫn ta đi tìm hắn." Trư Phi vội vàng nói, "Ta vừa mới lúc đi ra, trông thấy Hắc Tinh đi cửa thôn nhị cậu thúc nhà đánh mật đi. Ta dẫn ngươi đi." Tiểu bằng Hữu xung phong nhận được nói. Trư Phi biết Hắc Tinh ở đằng kia sau, liền mang theo trong thôn một đám hài tử kêu la cùng một chỗ chạy tới. Là người trong thôn hầu như đều biết Hắc Tinh lừa Trư Phi tiền. Trư Phi đuổi tới cửa thôn nhị cậu thúc nhà Nếu như tại nhà hắn bản đánh bại bên trên quả nhiên tìm tới ngay tại đánh bạc Hắc Tinh. Trương Phi đi đến trước mặt Hắc Tinh, cũng mặc kệ bàn đánh bài bên trên không thể lấy tiền quý cũ, đối với Hắc Tinh không chút khách khí nói rằng: "Hắc Tinh, đem tiền trả lại ta, ngươi lại dám gạt ta đi nói Hắc Lựa mới xây trong xưởng làm giám đốc. Can bản một chuyện này, tranh thủ thời gian a tiền đưa ta. Đợi lát ngươi trả lại ngươi, không phải liền là 1000 khối tiền, ta mấy bạn khối tiền chuyển vẫn đi, ánh mắt đều không mang theo nháy một chút, còn có thể lựa ngươi 1000 khối tiền." Hắc Tinh tại bàn đánh bài cấp trên cũng không trở về trả lời. "Liên ngươi kia phá sự" Trong thôn người nào không biết, cùng những hài tử kia đều biết, cha ngươi chính là vì cho ngươi còn tiền nợ đánh bạc chết, ngươi mau đem tiền đưa ta." Trương Phi trừng mắt hách tinh nói lần nữa. Hách tinh vừa mới tiến đến đánh bạc thời điểm, cùng một chỗ đánh bạc còn hỏi hách tinh lấy tiền ở đâu, hách tinh còn nói trong nhà cầm. Hiện tại Trương Phi tìm tới cửa đòi nợ, mấy cái khác đối với hách tinh nói rằng: "Hách tinh, ngươi hạ trang, đem tiền trả lại cho người ta Trương Phi được, nếu như bị Tôn trưởng bí thư biết ngươi cho mượn cái này gái tây tiền, có trả hay không? Bọn hắn còn đánh không chết ngươi." Nhắc Cao Tháo, Cao Tháo liền đến. Lẽ ở cùng nhau đánh bạc nam tử vừa rất lợi, cùng một chỗ tới quên thôn dần chơi nhỏ một chút không cần chơi quá lớn thôn trưởng cùng bí thư liền cùng, còn vừa vặn nghe được vừa vặn nghe nói như thế. Bí thư không nói hai lời cơ lấy một cây gậy vô đối với Hắc Tinh đánh tới, vừa đánh còn vừa nói nói rằng: "Tốt ngươi Hắc Tinh, đánh bạc đánh cược đem ngươi cha mẹ đều hại không có, hiện tại còn tới đánh bạc, ngươi thế mà còn cùng người ta trườn phi vay tiền, ngươi đem thôn chúng ta mất mặt ném đến nước ngoài đi." Những người khác thấy bí thư đánh người, cũng không dám tiến lên, càng thêm là không dám đi ngăn cản, xếp này nhớ không riêng gì bí thư, vẫn là trong thôn trưởng buổi. Quan bộ thôn cơ hổ đều là họ Hách, có quan hệ thân thích, ai dám đi cản á, Hách Tinh bị đánh hai lần, thu hồi bản đánh bại bên trên tiền muốn chạy, lại bị thôn trưởng ngăn cản, đối với Hách Tinh nói rằng: "Ngươi đem Trương Phi tiền trả, ném thôn chúng ta người, thôn chúng ta vừa mới bị trên trấn khen ngợi nói có người ngoại quốc đến định cư, ngươi hôm nay cho ta đến như vậy vừa ra." Hách Tinh chỉ có thể đem tiền đem ra, đến 1000 khối tiền trả lại Trương Phi. Trương Phi cầm tới tiền sau, cùng thôn trưởng bí thư nói một câu tạm ơn sau, liền mang theo chồng thôn Hải Tử rời đi, tiếp tục làm con của nàng Vương. Trở Trương Phi sau khi đi, bí thư cầm cây gậy đối với đánh bạc người nói: Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay bắt đầu, thôn chúng ta không thể lại đuổi nghịch bài đánh bạc, nếu là nhà ai còn dám đánh bạc, không cần đồn công an người tới bắt, ta cắt ngang các ngươi chân. Nhất là ngươi nhị cậu. Biết chưa? Đúng, thôn chúng ta không thể lại đánh bạc, mấy năm suốt tháng tranh những cái này bất bạc tiền, tiếp nhất liền cược kết thúc. Thôn chúng ta năm nay dựa vào thương phi khó được bình tiên tiến thôn. Sang năm cái này tiên tiến thôn cũng có, ta muốn các ngươi để mắt. Thôn trưởng cũng mở miệng nói ra. Thôn trưởng vừa dứt lời, bí thư cầm cây gậy chỉ vào gia chủ này, người nhị cậu cảnh cáo nói. Nhị cậu Ngươi nếu là lại tìm bên ngoài thôn người đến nhà ngươi đánh bạc, bị lão tử biết, ta cắt ngang chân của ngươi, lại đem ngươi đưa đồn công an ở vài ngày. Đi, không cá cược, chúng ta chơi mạt chược cái gì tầm không có việc gì chứ, một khối hai khối. Nghị cậu tranh thủ thời gian cười đùa tí từng nói. Một khối hai khối không có chuyện, nhìn xem Trương Phi người nước ngoài kia, còn mang theo trong thôn hải tự chơi đâu, các ngươi cũng không nhiều học tập lấy một chút. Chơi mạt chược đừng đánh quá mượt. Chúng ta đi. Bí thư nói liền mang theo thôn trưởng cùng mấy cái thôn cán bộ đi. Tiếp tục đi trong thôn đi tuần tra, đây là bọn hắn hàng năm muốn làm chuyện. Hách Tinh thấy thôn trưởng bí thư đi, xuất ra vừa mới tháng tiền, lại ngồi vào bàn đánh bài đã nói nói, đến tiếp tục, ta cái này còn có 2000 khối tiền. Hách Tinh, ngươi quá con mẹ nó không biết xấu hổ, cùng một cái ngoại quốc đàn bà đi bay tiền, ném thôn chúng ta bên trong khuôn mặt nam nhân, ta không cùng các ngươi đồng lĩnh. Trở về, ta cũng đi, nghe nói Trương Phi cái kia Dương bà tử muốn tìm Trung Quốc lão công. Một cái khác đánh bài cũng nói, chúng ta cùng đi trong thôn dạo chơi. Đang nghe Trương Phi muốn tìm Trung Quốc lão công, trong thôn tiểu thanh niên ngồi không yên. Đều nguyên một đám đi tìm trong thôn mang theo bọn nhỏ chơi Trương Phi đi. Các ngươi cùng đánh bài, thời gian còn sớm. Nghị Cẩu Túc, ngươi gọi điện thoại nhường tôn bên cạnh vô lại bọn họ chạy tới chơi hai thành. Hackett nhìn xem người đi, đối với Nghị Cẩu nói rằng: "Hackett, ma bài bạc bên trong không muốn mặt ta thấy nhiều, giống ngươi không biết xấu hổ như vậy, ta đánh bạc cực nhiều năm như vậy còn lần thứ nhất thấy, ngươi thế mà cùng một cái ngoại quốc đàn bà bay tiền, tính toán, về sau ngươi đừng tới nữa. Ta chỗ này cũng không còn tổ bán bài." Nghị Cẩu Túc, ngươi nói ngươi không tổ bán bài? Đều nhiều năm như vậy, ngươi không tổ?" Hackett có chút không tin nói rằng: "Không tổ." Cô công cá cược, ta cũng tìm bạn giả sinh hoạt đi." Nói xong liền đem Hách Tinh đuổi ra ngoài. Trong thôn đã không có vấn bài, Hách Tinh cũng không có lại trong thôn lưu lại đi, tới thôn bên cạnh tiếp tục đánh mật đi. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ điện thoại Hàn Nguyên một hồi, lại cho sư huynh sư tỷ đánh một chiếc điện thoại ân cần thăm hỏi một chút chúc mừng năm mới. Liền đến 10 giờ hơn. Năm nay Hách Lượng cũng không có đợi đến sau 12 giờ mới bắn pháo trận đóng cửa đi ngủ. Nói chuyện điện thoại xong liền đem pháo đốt đem thả, về đến phòng đi ngủ đây. Sáng sớm hôm sau, Hách Lượng thật sớm tỉnh lại. Lúc đầu dự theo tập tục ngày đầu tháng giêng muốn đi trà hắn mộ phần bái tế một chút, nhưng Hách Lượng vẫn là lựa chọn không có đi, mà là lái xe trực tiếp đi tỉnh thành tiêu giáo sư trong nhà, xem như nhỏ nhất đệ tử, hắn còn muốn cùng năm ngoái như thế, chiêu đãi cẩm chút sự cả sư tỷ, vẫn là cùng năm ngoái như thế, Hách Lượng cái thứ nhất tới tiêu giáo sư trong nhà, bận rộn tới xuống buổi chưa 3 giờ hơn, đưa tiễn tất cả sư minh sư tỉ sau, Hách Lượng lúc này mới về nhà. Năm nay tiêu giáo sư nữ nhi vẫn là không có trở về, lưu tại Mỹ quốc cùng nàng lão công hài tử qua không biết rõ có hay không Tết xuân. Ngoảnh một cái ở giữa, Tết xuân đã qua. Buổi tám ngày đó, Hách Lượng tham gia xong khẩu mi dư tỷ tổ cùng sau, trở lại thuê phòng ở giữa, đang cùng cùng một chỗ tới chờ tại gian phòng mạnh mộng để Hàn Nguyên hai câu, Trung Dật điện thoại đánh tới. "Lượng Tử, hiện tại ở đâu? Tới nhà của ta một chuyến." Hách Lượng nhận điện thoại, liền nghe tới Trung Dật nói rằng: "Ta bây giờ còn đang tỉnh thành đâu, ngươi có chuyện gì gấp sao?" "Không có cái gì vội gấp, chính là có người vừa mới gọi điện thoại tới, hỏi ta Thành Trung thôn phòng ở có mua hai thùng, mua tòa nhà phòng 100 vạn." Hách Lượng nghe được Trung Dật lời này, cũng đoán được Thành Trung thôn, đây là muốn sách tiên một số người sớm nhận được tin tức bắt đầu đến thu mua phòng ốc, liền đối với trung giật hỏi, vậy ngươi đáp ứng không có, ngươi sẽ không đem phòng ở mua à? Ta là có muốn bán đi dự định, cầm tiền lại đi mở mấy nhà chi nhánh, nhưng điểm điểm không cho bán. Không bán là được rồi, chúng ta mua phòng ốc là vì cái gì a ngươi quên. Hách lượng nhắc nhở một chút. Trung giật nghe được hách lượng nhắc nhở, nhanh hỏi, ngươi nói bên này phải dị dợi, lúc nào thời điểm phá dỡ, ngươi có tin tức sao? Đã có người mở thu mua thành trung thôn đánh phòng ở khẳng định là nhanh, cũng liền mấy tháng này chuyện. Hách lượng suy nghĩ một chút nói rằng, Chương 568, bị cáo chương 568, bị cáo trung giật khi lấy được hách lượng nói phải gì rồi đồng đội tin tức sau, có chút hưng phấn đối với hách lượng nói rằng: "Cảm ơn, lúc đầu bọn hắn còn nói mua cho bằng hắn, ta bên đường phòng ở còn có thể cho không ta dùng 5 năm, ta vẫn rất tâm động." Hiện tại coi như xong, đúng rồi, qua mấy ngày cùng nhau tụ tập, ăn một bữa cơm. "Chèo." "Chờ hách lượng đưa gì động tu lại sau, mạnh ngậm đệ đối với hách lượng hỏi." "Hách lượng, vừa mới nói cái gì phải gì rồi? Chúng ta bên kia thành trung tôn khả năng qua một thời gian ngắn phải gì rồi?" Hách Lượng đưa Di đọc để qua một bên trả lời. "Phá dỡ, vậy ta về sau không phải là không có tiền thuê nhà tum. Thật nhiều tiền đến." Mạnh Mộc đệ tử trên giường đứng lên nói rằng, "Trơ Bệ Tiên, phân phối phòng ở, ngươi lại có thể thu vào lắm tiền thuê, cũng liền thời gian 2 năm." "2 năm, kia đến tổn thất nhiều ít á làm sao lại phá hủy đâu." Mạnh Mộc đệ một lần nữa ngồi xuống nói rằng, "Phá hủy tốt, chúng ta lại có một số tiền lớn doanh thu. Đây không phải là rất tốt. Ngủ đi, buổi sáng ngày mai chúng ta còn muốn trở về đâu." Nói Hách Lượng liền ôm Mạnh Mộc đệ ngủ xuống dưới. Sáng ngày thứ 2, Mạnh ngậm đệ sau khi tỉnh lại, liền đem Hách Lượng trò đánh thức, hai người đi tây hồ bên kia du ngoạn tới xuống buổi trưa hơn 5 giờ, lúc này mới lái xe về nhà. Theo tỉnh thành sau khi trở về, lại qua 2 ngày. Mắt thấy năm đã qua không sai bỉ lắm, Hách Lượng cho Tiên Tiên kế phụ Trần Đức Bưu đánh một chiếc điện thoại đi qua. Uy xin hỏi là Trần tiên sinh sao? Điện thoại kết nối sau, Hách Lượng mở miệng hỏi. Là ta, là Hách tiên sinh á ta đã chờ ngươi điện thoại rất lâu. Ngươi chừng nào thì tới ta nhìn chỗ này một chút a? Trần Đức Bưu trả lời. Trần tiên sinh, ngươi nhìn tháng giêng 17 thế nào, không biết rõ ngươi có thời gian hay không. Ta dẫn người tới nơi chô nào nhìn xem. Tùy thời có thể, vậy ta chờ Hách Tiên sinh đại giá của ngươi, nhà ta Thiên Tiên cũng thật muốn nghiệm tình ngươi." Trần Đức Bưu cười ha hả nói rằng, "Vậy ta qua mấy ngày tới liền phiền toi Trần Tiên sinh ngươi, ngươi bận đi, ta tắt điện thoại." Hách Lượng sau khi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. "Hách Lượng, ngươi thật muốn đi Châu Hải bên kia a?" Tại Hách Lượng văn phòng mạnh mộng để hỏi. "Đúng vậy a, trở về mang cho ngươi lễ vật. Ngươi thật tốt lên cho ta học." Tính toán, không cần mang lễ vật, ngươi không phải mua dây chuyền, chính là mua bằng tay, trong nhà đều thả mấy đầu, trường học cũng không dám mang đi. Vậy ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì lễ vật, ta mua cho ngươi đến. Ta cũng không biết mong muốn mua cái gì, cảm giác cũng không có cái gì đồ vật có thể mua. Ngươi không ra đặc biệt ưa thích đồ vật. Quên đi, ta gọi điện thoại cho Chung Dật, nhìn hắn có rảnh hay không ban đêm tụ một chút. Hách Lượng cương muốn bắt lên điện thoại cho Chung Dật gọi điện thoại đi qua, một tổ mã số xa lạ đánh vào. Hách Lượng nhìn xem là đưa ra thị trường bên kia Đức máy riêng Hách Lượng liền nhận. Uy, ngươi tốt, ta bên này là Lịch Trần Trần chính phủ, ngươi là Hách Lượng sao? Hách Lượng nghe được là chính mình quê quán chức chính phủ đánh tới, cảm thấy có chút không hiểu. Thế là mở miệng nói ra, "Ta là, ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không?" Đối diện xác định là Hách Lượng bản nhân nghe điện thoại, liền tiếp tục mở miệng nói nói, "Hách Lượng, ngươi buổi sáng ngày mai trở về trong thôn các ngươi một chuyến, tới thôn các ngươi ủy trong văn phòng đến. Có một số việc chúng ta muốn cùng điều tra một chút." Hách Lượng bị nói càng thêm sợ không tới đầu góc, còn muốn ngày mai đi qua thôn ủy trong văn phòng, cùng chính mình điều tra một chút. Thế là lại hỏi, "Ta có thể hay không hỏi một chút, các ngươi tìm ta có chuyện gì muốn điều tra? Thuận tiện tiết lộ một chút sao? Mẹ ngươi tới chúng ta nơi này, nói ngươi không nhiễu loạn." Không phụ dưỡng nàng, luôn chúng ta chủ trì công đạo. Ngươi vẫn là ngày mai trở về một chuyến a." Hách Lượng nghe xong lại là hắn mụ mụ làm yêu, cũng không có hỏi lại xung dưới, cũng không có cùng điện thoại bên kia nói chính hắn về sau sẽ như thế nào, thế nào. Mà là đối với điện thoại bên kia đáp ứng nói: "Vậy được, vậy ta buổi sáng ngày mai liền đến. Chút chuyện nhỏ này còn muốn làm phiền các ngươi, thật thật không tiện." "Ân, vậy ngươi ngày mai tới, làm con cái hiếu kính cha mẹ của mình là thiên kinh địa nghĩa chuyện, ngươi còn muốn ngươi mẹ đến trấn chính phủ các ngươi, ngươi liền không nên, dù sao mẹ ngươi lớn như vậy tuổi tác." "Ân, vậy ta ngày mai tới." cúp trước. Nói hách lượng liền cúp điện thoại. Bị cái này thông buồn nôn điện thoại quấy rầy, hách lượng cũng không có cái gì tâm tư cùng trung duyệt tụ một chút, nhường Mạnh Mộng đễ đi bộ tài bộ, chính mình trước lái xe trở về. Sáng ngày thứ 2, hách lượng lúc đầu muốn nguyên một đám trở về quê quán, nhưng Mạnh Mộng đễ lại chết sống cũng muốn đi theo, hách lượng cũng không có biện pháp mang theo Mạnh Mộng đễ cùng một chỗ trở về quê quán thôn ủy văn phòng. Thôn trưởng, bí thư đều tại a. Hách lượng mang theo Mạnh Mộng đễ trở ra hỏi. "Hách lượng, việc này chúng ta cũng là hôm qua vừa mới tiếp vào điện thoại, cũng không biết mẹ ngươi sẽ trực tiếp đem ngươi cáo." Bí thư trả lời. Hình, trên trấn cán bộ còn không có tới sao? Còn có mẹ ta đâu? Nói Hách Lượng xuất ra thuốc lá đưa một chi đi qua. Không có, Hách Lượng, kỳ thật đây cũng không phải là cái đại sự gì, ngươi mỗi tháng cho mẹ ngươi 2 3 trăm khối tiền là tốt, đợi lát nữa trên trấn đồng chí tới, ta giúp ngươi nói. Trôn trưởng tiếp nhận thuốc lá nói rằng, "Không cần, đã đem ta cáo, vậy chúng ta theo trong thôn quy cũ đến, hẳn là thiếu là nhiều ít. Chúng ta đợi trên trấn cán bộ tới." Hách Lượng tìm một thanh ghế ngồi xuống nói rằng, "Minh Ngọc đệ thấy Hách Lượng ngồi xuống, cũng đi theo tại bên cạnh Hách Lượng ngồi xuống. Rất là yên tĩnh căn bản cũng không có bình thường như vậy nhảy thoát. Đợi không có người, trên trấn cán bộ cũng tới, dẫn đội vẫn là một cái nữ cán bộ, đằng sau còn đi theo Hách Lượng Mụ Mụ cùng Hách Tinh hai cái. Trôn trưởng thấy trên trấn người đến, đội vàng nên đón làm một chút giới thiệu. Chờ sau khi ngồi xuống, trên trấn một cái dẫn đầu nữ cán bộ, lập tức đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi làm thế nào như tự, ngươi không có trông thấy mẹ ngươi bao lớn tuổi rồi sao, ngươi còn không nuôi nàng, đều nhanh đi không được đường." Hách Lượng Mụ Mụ mặc dù chỉ có 52 tuổi, nhưng bây giờ cả người nhìn cùng 7, 80 tuổi không sai biệt lắm. Giáo dục xong Hách Lượng, trên trấn cán bộ đối với Hách Lượng nói rằng, "Nói một chút đi, ngươi về sau làm thế nào?" Lãnh đạo, "Ngươi trước khi đến chúng ta đã làm qua Hách Lượng công tác, hắn cũng nói sẽ phụng dưỡng hắn muôn muộn." Trên trấn lãnh đạo nhìn xem Hách Lượng hỏi, "Vậy ngươi dự định thế nào phụng dưỡng muôn muộn ngươi? Dù sao muôn muộn ngươi đem ngươi nuôi lớn như vậy, còn tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, rất không dễ dàng. Cái này phụng dưỡng không có vấn đề, liền theo thôn chúng ta bên trồng quy cũ đến, mỗi tháng ta sẽ cho nhất định khẩu phần lương thực, cùng 200 đồng tiền tiền sinh hoạt, cái này không có vấn đề chứ?" Hách Lượng đứng lên nói rằng, "Cái này không có vấn đề." liền nên như vậy sao? Đại Nương, con của ngươi nói sẽ phụng dưỡng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ cán bộ nghe được hách lượng hứa hẹn, vẫn là cao hứng đối với hách lượng mụ mụ nói rằng, 200 khối tiền đủ làm gì, tối thiểu mỗi tháng 3000, ngươi cũng có tiền như vậy, cho chúng ta mẹ 5000 cũng không nhiều. Hách Tinh vội vàng nhảy dựng lên nói rằng, hách lượng cũng lười đi để ý tới hiện tại hách Tinh, đối với trên trần cán bộ nói rằng, ngươi nhìn, ta nói phụng dưỡng, các nàng mở miệng muốn 3000, hiện tại công nhân tiền lương mới nhiều ít ta ngươi nói có đạo lý này không có. Cái này, Đại Nương này Cái này 3000 phụm dưỡng phí thực sự quá cao, Ngươi tiểu nhi tử nói sẽ cho miệng ngươi lương thực cùng 200 đồng tiền tiền sinh hoạt. Ngươi nhìn bề này, hắn ca không phải là không có công tác đi, hắn ca cũng muốn ăn cơm, ta liền phải mỗi tháng 2000. Các ngươi cần phải cho ta làm chủ a." Hách Lượng Mụ Mụ cũng mở miệng nói ra. "Nại đương, ngươi tiểu nhi tử nuôi ngươi hẳn là, nhưng ngươi đại nhi tử cũng muốn nuôi ngươi, ngươi muốn ngươi tiểu nhi tử nuôi hai người cái này không thể nào nói nổi a." Trên trấn tới một cái khác cán bộ có chút khó khăn nói, "Đều nhiều năm như vậy, trước kia phụm dưỡng phí cũng nên bổ sung a." Hách Tinh mở miệng còn nói thêm, Hải Tinh, ta năm nay mới 20, mẹ cũng bất quá 52, ngươi muốn làm sao thì đoán. Có bệnh như cái này phụng dưỡng là hai người chúng ta sự tình, cái này phí tổn hẳn là hai chúng ta đi ra, ta ra 200, ngươi có phải hay không cũng muốn ra 200. Cái này khẩu phần lương thực là không trả cũng muốn một người một đứa. Hách Lượng công khách khí nói rằng, ta nuôi chính là cha, mẹ về ngươi đuôi, đây là đã nói xong. Thôn trưởng cùng bí thư có thể làm chứng. Đại đương, ngươi mới 52 tuổi a, ngươi làm sao lại như thế già? Có phải hay không nhận cái gì bạo lực ngược đãi a? Nữ cán bộ hỏi. Còn không phải đứa con mất yêu này, nếu không phải hắn, cha hắn cũng sẽ không sớm như vậy chết." Hách Lượng mụ mụ nói liền khóc lên. "Cái này trên trấn tới cái kia dẫn đầu nữ cán bộ sắc mặt một chút sẽ không tốt, đối với Hách Lượng mắng, ngươi còn có ai tính, thế mà ngược đãi lão nhân, lý làm việc, gọi điện thoại cho đồn công an, loại người này phải bắt lên giáo dục một chút." Chương 569, điều giải chương 569, điều giải Hách Lượng vừa nghe đến vậy người cán bộ lợi nói, lập tức liền đem mặt âm xuống tới, cũng không còn khách khí với hắn, mặt lạnh lẫy nói với nàng. "Lãnh đạo, ngươi rủa vào cái gì nói ta ngược đãi lão nhân?" Còn muốn đem ta bắt vào đi, ngươi liền nghe lời nói của một bên, cũng không hỏi xem thôn trưởng cùng bí thư. Trên trấn tới lư cán bộ cũng không có nghe Hách Lượng giải thích, nhìn xem Hách Lượng mũ nụ dáng mẹ, trong lòng nhận định Hách Lượng ngược đãi hắn muộn muộn. Rất là không khách khí nói rằng, cái này còn phải hỏi sao, ngươi nhìn mẹ ngươi mới hơn 50 tuổi, liền lao thành bộ dáng này, còn không phải ngươi cái này làm nhị tự bất hiểu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hỏi một chút tốt, cũng có thể đi trong thôn hỏi thăm một chút, nói ta bất hiểu có thể, ta là bất hiểu, ta liền không quen nhìn bọn hắn, nhưng ngươi ngược đãi lời này làm sao tới? Lúc này, thôn trưởng thấy Hách Lượng cùng nữ cán bộ muốn nổi lên xung đột, lo sự tình không tốt giải quyết, đội vàng đem nữ cán bộ kéo đến một bên, đem Hách Lượng ra sự, cùng nữ cán bộ nói một bên. Nữ cán bộ tại nghe xong sau, sau, lại cùng thôn trưởng hỏi vài câu, có chút không thể tưởng tượng nổi đối với Hách Lượng mụ mụ nói rằng: "Đại nương, ngươi hôn qua tới trấn chính phủ thời điểm sao không đem chuyện nói rõ ràng? Luôn mồm nói ngươi tiểu nhi tự không tốt. Ta tại sao không có nói rõ? Hiện tại ta cùng hắn ca đều muốn không có cơm ăn, nàng làm nhi tử cùng huynh đệ không nên cho chúng ta tiền sao?" Hách Lượng mụ mụ chỉ vào Hách Lượng nói rằng: Lã Đường, ngươi cái này có chút không nói lý lẽ, ngươi tiểu nhi tử chỉ có thể phụng dưỡng ngươi, nhưng không có phụng dưỡng hắn, ca nghĩa vụ. Vậy ta mặc kệ, ngược lại ta là mẹ hắn, việc này ta quyết định. Nàng con không có cưới lão bà, nhà này vẫn là ta quyết định. A Di, trong thôn người nào không biết ta là Hách Lượng lão bà, ngươi nói thế nào Hách Lượng không có lão bà? Mạnh Mộng đệ đứng ở bên cạnh Hách Lượng, nhìn xem Hách Lượng mụ mụ hỏi, ngươi không muốn mặt, chính mình chạy đến chúng ta nơi này đến, ta nhận ngươi làm con dâu, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tiến cửa nhà ta, hiện tại hắn 330 có ở đây, việc này ta quyết định. A Di Lần trước ta thấy ngươi đáng thương mới cho ngươi năm vạn khối tiền, ta bây giờ tại cái này, ngươi nói lời này, ngươi còn không nhận ta người con dâu này, vậy ngươi năm vạn khối tiền đưa ta. Kia là nhi tử ta tiền cho ta hả là, ngươi còn không có đến nhà ta, có ngươi là gì, ta cũng sẽ không để ngươi tiến nhà chúng ta cửa. Hách Lượng mụ mụn vì hách tinh cái này lại nhi tử, hoàn toàn kéo xuống ra mặt nói rằng: "Đã ngươi không nhận ta người con dâu này, ngươi cũng không cần bắt ta tiền, ngược lại muốn đem tiền trả lại cho ta." "Kia là nhi tử ta tiền, không cho." "Trả lại cho ta, tiền kia là ta." Các ngươi nếu không phải hách lượng cha mẹ Ta là Hách Lượng đó bà, ta sẽ đem tiền trả các ngươi sao? Ngươi trả lại cho ta tiền. Nhìn xem Mạnh Mộc đệ khóc lóc gom sòm dường như cùng Hách Lượng mụ mụ ầm ĩ lên, Hách Lượng cũng không có đi quên, lúc đầu tại nông thôn, loại sự tình này chính là làm con dâu đi nói, mẹ chồng nàng dâu ở giữa cái nhau rất là bị đựng. Nhìn xem Mạnh Mộc đệ lại muốn Hách Lượng mụ mụ trả tiền, hơn nữa còn là năm bạc khối, nữ cán bộ càng thêm không biết nên làm sao bây giờ. Hách Lượng nhìn xem nữ cán bộ, nở nụ cười gần mặt kệ còn tại cùng hắn mụ mụ đòi tiền Mạnh Mộc đệ, đối với có chút vô phương ứng đối nữ cán bộ nói rằng: "Lãnh đạo, các ngươi còn muốn điều tiết sao?" Ngươi nhìn việc này nên làm cái gì? Bạn gái của ta năm ngoái cho bọn hắn năm bạn, tiền này làm như thế nào tính? Hách lượng, cái này dù sao cũng là mẹ ngươi, chúng ta làm con cái phụng dưỡng lão nhân là chúng ta chung hòa dân tộc Mỹ Đức, không thể phụ mẫu có lỗi liền không phụng dưỡng. Chuyện cũ kể tốt, thiên hạ không có không phải phụ mẫu đúng không? Vậy được, chúng ta cứ dựa theo chúng ta tập đến, đã phân ra, nàng đại nhi tử có phải hay không cũng muốn phụng dưỡng nàng, dù sao gia sản đều cho đại nhi tử, ta cái này tiểu nhân là không phải cũng muốn. Là, nhưng là, không có cái gì nhưng là, mỗi người Hai chúng ta khẩu phần lương thực mỗi người một nửa, tiền sinh hoạt mỗi người một nửa, cũng chính là ta mỗi tháng xuất khẩu lương thực cùng 100 khối tiền. Đúng hay không?" Hách Lượng tiếp tục ép hỏi. Nữ cán bộ bị Hách Lượng hỏi có chút không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một chút trả lời. "Đúng." Có thể Hách Lượng cũng không cho nữ cán bộ nói tiếp cơ hội, hỏi tiếp: "Ta xuất khẩu lương thực, vậy trong nhà rốt cuộc còn có kia phòng ở cũ có phải hay không muốn phân cho ta? Dù sao đại nhi tử lại là cho hắn tạo phòng ở, lại là cưới vợ, ta làm tiểu như thế không có chứ. Nhà kia đã bị cha bán đi, không thể tính." Hắc Tinh nghe Hắc Lượng nói rằng phòng ở đội Vàng Sen vào nói. Hắc Lượng thấy Hắc Tinh cũng nhảy ra ngoài, đối với Hắc Tinh không khách khí nói rằng: "Sao không có thể tính toán, bán cũng là cho ngươi còn tiền nợ đánh bạc, còn có bạn gái của ta kia năm bạn hồi tiền, các ngươi vẫn là phải trả trở về, kia là tiền của nàng. Lãnh đạo ta nói không có sai a." "Không có sai, nhưng ngươi ca nhà đã biến thành dạng này, hắn còn có cái gì năng lực?" Lần này nữ cán bộ đội Vàng nói hết lời, không cho Hắc Lượng cắt ngang cơ hội. "Hắn không có năng lực, ta chức cao không có tốt nghiệp, cha mẹ ta đập nổi bán sắt đem hắn đưa vào đại học, đây là không có năng lực sao?" Hách Lượng hỏi ngược lại: "Ngươi bây giờ không phải qua rất tốt sao? Thêm ra một phần lực đây không phải hẳn là sao?" Hách Lượng: "Việc này à, cha mẹ ngươi mặc dù không tốt, nhưng chúng ta xem như con cái đại khí một chút, thật tốt phụng dưỡng lão nhân." Nữ cán bộ đối với Hách Lượng lại quy nhũ: "Ta đại khí không nổi, ngươi đã muốn điều tiết, ngươi đi trong thôn đem nhà ta lúc trước đến bây giờ phá sự hỏi thăm rõ ràng, không cần chờ người khác hộ, tới quên người khác tiện." Hách Lượng vẫn không có tâm tình gì đúng rồi một câu. Vị tiên nữ cán bộ bị Hách Lượng đối lập tức nói không ra lời, nàng muốn cho rằng là nông thôn hai huynh đệ liên quan tới phụng dưỡng phụ mẫu nô tuấn. Loại sự tình này, nàng cũng gặp nhiều lắm, chỉ cần hơi hơi quên một chút, hoặc là dùng pháp luật pháp quy đến uy hiếp một chút, trên cơ bản đều là hoàn mỹ kết thúc. Nhưng bây giờ Hách Lượng nhà tựa hổ có chút không giống, Hách Lượng cũng không có nói không nuôi, theo hiện tại nông thôn quy cũ trực tiếp cho khẩu phần lương thực, ngay cả bây giờ tại nông thôn cũng có rất ít tiền sinh hoạt đều cho. Nhưng Hách Lượng mẹ của nàng cắn muốn Hách Lượng nuôi nàng ca, còn muốn mỗi tháng cho 2000. Cái này căn bản liền chưa từng xảy ra đến chuyện. Cái này khiến nữ cán bộ không biết rõ làm sao bây giờ, cái này 2000 khối tiền một tháng khẳng định là không có, nói rằng cuối cùng Hách Lượng còn muốn thu về mẹ của nàng Dụ Đồng. Theo quy củ, nhi tử xuất khẩu lương thực, xuất sinh sống phí cha mẹ nuôi, dù đất này cũng phải cấp nhi tử, đây cũng là tập tục. Không có khả năng phụ mẫu bá chiếm Dụ Đồng, còn muốn nhi tử phụ dưỡng. Việc này tại nông thôn rất hi đậm. Đại đa số là phụ mẫu làm bất động, lúc này mới có nhi tử phụ dưỡng. Gà Đi Nữ nhìn nếu là có điểm hiếu tâm liền mua ít thức ăn gì gì đó đến xem liền tốt. Mắt thấy Hách Lượng mụ mụ đã muốn Dụ Đồng lưu tại trong tay, còn muốn Hách Lượng nuôi tháng ra 2000, cái này điều giải căn bản là tiến hành công dưới. Trên trấn đối vị kia nữ cán bộ chỉ có thể đối với Hách Lượng Mụ Mụ hạ tối hậu thông được nói, "Tuất, đại nương này, ngươi muốn con của ngươi phụng dưỡng, ruộng đất này nhất định phải cho ngươi nhi tử, hắn tại cho ngươi khẩu phần lương thực cùng tiền sinh hoạt, không phải việc này chúng ta không quản được." "Vậy được, vậy ta đem ruộng đồng đều bị lao đại nhà ta, lần này cũng nên phụng dưỡng đi." Hách Lượng Mụ Mụ lý trực khí chướng nói rằng, "Không phải, đại nương, ngươi khả năng còn không có làm rõ ràng tình trạng, cái này ruộng muốn cho ngươi tiểu nhi tử, không phải hắn không có ruộng lấy cái gì phụng dưỡng ngươi. Hắn mở lớn như vậy một cái nhà máy, ruộng đất này cho hắn." hắn cũng sẽ không đi trống. Loại không trống là chuyện của ta, ta có thể đem ruộng đồng cho ngươi trong tôn loại, mỗi tháng sẽ đúng hạn cho ngươi khẩu phần lương thực, nên ta ra một phần không thiếu, ngươi nếu là muốn cùng ta qua, ta tiếp ngươi đi qua, mỗi bữa ăn cũng không thiếu được ngươi mượn ngủ. Lãnh ngạo, ta như vậy có đủ hay không hiếu thuận? Hách Lượng lại một lần nữa mở miệng nói ra. Đúng, ngươi muốn đi qua, chúng ta sẽ không thiếu ngươi ăn, nhưng ta kia năm vạn bội tiền, ngươi nhất định phải quòn. Mạnh Mộng đẽ lại một lần nữa nói rằng nàng cho năm vạn đồng tiền sự tình. Mạnh Mộng đẽ nói xong, Hách Lượng tiếp tục đối với hắn mụ mụ nói rằng Đúng rồi, còn có lão đại, nhất định phải theo phòng ở cũ cho ta dọn ra ngoài. Lão nhị, ngươi hại chết cha ngươi, hiện tại còn muốn hại chết ngươi cả, tâm tư ngươi thế nào ác độc như vậy a, các ngươi thật là thân huynh đệ a. Hách Lượng mụ mụ nói đùa nghịch lên mua lại, nằm ngồi dưới đất, vô đuổi nói rằng. Hách Lượng nghe xong hắn mụ mụ lại đem cha hắn chết đẩy lên trên đồ của hắn, chỉ bảo Hách Tinh nói rằng, "Ta hại chết là chính các ngươi làm, hắn có tay có chân không đi công tác, còn muốn đi đánh bạc, đánh cược chiếu vay nặng lãi, các ngươi bán máu cho hắn trả nợ, thật đúng là đồ bại bối." Vị này nữ cán bộ nhìn thấy Hách Lượng bọn hắn một nhà lại muốn ở Mỹ lên, chỉ có thể đối với nằm trên mặt đất tiếp tục trêu chọc hách lượng mụ mụ cái nhũ. Lại đương, nếu không rằng này, hôm nay trước rằng này, các ngươi đại gia trước suy nghĩ thêm một chút, chúng ta đi về trước, chờ các ngươi chính mình có phương án, lại đến chúng ta trấn chính phủ bên này giải quyết thế nào. Chương 570, kết quả chương 570, kết quả hách lượng nhìn thấy trên trấn tới nữ cán bộ muốn đi, lại từ trên ghế đứng lên, ngăn lại đường đi của nàng, đối với nàng nói rằng: "Đã các ngươi hôm nay đem ta gọi trở về điều giải, vậy hôm nay sự tình nhất định phải giải quyết, nếu không đem ra sản ruộng đồng đều bị ta Nếu không lập xuống chứng tử, đoạn tuyệt quan hệ, không có can thiệp lẫn nhau. Đúng, còn có ta kia năm vạn khối tiền, ngươi cũng muốn bọn hắn trả lại cho ta." Mạnh Mộng đệ cũng tiến đến Hách Lượng thân đối với nữ cán bộ nói rằng. Hách Tinh nghe được Hách Lượng muốn đem trong nhà đều thu được trong tay hắn, cười lạnh một tiếng giả bộ như rất hiếu thuận dáng vẻ, đỡ dậy lại trên đất bụi mù, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, ngươi thật đúng là giỏi tính toán, trong nhà ruộng đồng coi như không trồng, cho người khác mướn loại hoa mộc, một mẫu một năm cũng có 500 khối tiền. Trong nhà này 3 mẫu nhiều ruộng đồng, ngươi nói là cho mẹ dưỡng lão, ngươi đây là một phân tiền cũng không muốn ra." Ngươi ta dưỡng lao ruộng đất này không nên cho ta cùng, bí thư, thôn trưởng các ngươi không riêng gì thôn cán bộ, cũng là thôn chúng ta chờ gói, theo trong thôn quy củ có phải hay cùng cái này lý. Hách Lượng lại đem vấn đề vực cho thôn trưởng cùng bí thư. Bí thư nghe xong Hách Lượng lại đem mâu thuẫn ném bọn hắn, chỉ có thể thở dài đối với bị nâng đỡ Hách Lượng mụ mụ nói rằng: "Ai, là cái này lý, nếu không ngươi trông coi ruộng đồng phòng ở đi theo nhà ngươi lao đại qua, nếu không đem ruộng đồng phòng ở cho nhà ngươi lão nhị, hai huynh đệ cho người dưỡng lão. Dù sao nhà các ngươi lão đại cầm đủ nhiều. Lão nhị, ngươi thật không để ý huynh đệ ngươi chết sống." Hắn nhưng là người ca, người anh ruột, ngươi bây giờ tốt, liền không thể giúp ngươi một chút ca sao?" Vị bệnh hách lượng mụ mụ chỉ vào hách lượng nói rằng: "Ta liền tra đều không nhận, còn muốn ca làm gì? Liên ngươi ta đều không muốn nhận, ngươi nói đi, muốn với ai qua? Cùng ta qua, ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, ta sẽ cho ngươi phòng quan đại táng, sẽ không giống lão đầu tử liền cô quan tài tấm đều không có." Hách lượng mụ mụ nghe được hách lượng lời này, từ dưới đất đứng lên, đối với hách tinh nói rằng: "Lão đại, chúng ta trở về, mẹ cùng ngươi qua, không rựa vào cái này xúc sinh." Lãnh đạo Nàng nói, muốn cùng lão đại đi qua, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta lập chương chứng tử? Nếu là sau này các ngươi dạng này 3 ngày 2 đầu gọi điện qua tới, vậy ta không phải lên ban đều không cần lên. Ta công tác rất bận rộn. Hách Lượng đối với trên trấn tới nữ cán bộ nói rằng, "Đại đương, ngươi cần phải xác định, chúng ta lập xuống chứng tử, về sau ngươi không thể lại đến chúng ta trấn chính phủ bên này náo loạn." Nữ cán bộ đối với Hách Lượng hắn mụ mụ nói rằng, "Vậy ta tiền đâu? Cũng nên đưa ta a." Mạnh Mộng đệ đối với nữ cán bộ nói rằng, "Nếu không để bọn hắn đánh chương giấy bay nợ, qua một thời gian ngắn trả lại ngươi." Ngươi thấy thế nào? Nữ cán bộ bị buộc không có cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Đánh giấy bay nợ, tiền này lúc nào thời điểm có thể trả bên trên. La dạ đánh hay là nhỏ đánh, trả chết tiền này có hay không có thể lại. Hách Lượng thấp giọng nói rằng, nữ cán bộ nghe được hách lượng lời này, mắt thấy vấn đề này không giải quyết được, chỉ có thể nói nói, việc này chúng ta không còn được, nếu không các ngươi đi pháp viện thừa kiện a chúng ta trở về. Hách Lượng nghe xong nữ cán bộ lời này, trung điệp vỗ một cái cái bàn, mấy năm này chậm rãi dưỡng thành khí thế cũng bạo phát ra, đối với trên trần nữ cán bộ không chút khách khí nói rằng, khó mà làm được. Data tái xuống bên trong nhiều như vậy làm việc qua đến, ngươi nói không giải quyết được, coi như xong, việc này các ngươi hôm nay nhất định phải xuất ra một cái điều lệ. Nữ cán bộ cũng bị hách lượng bỗng nhiên bạo phát đi ra khí thế giật nảy mình, khi đi tới còn rất tốt người nói chuyện một chút liền thay đổi, đánh cho có chút trở tay không kịp. Trước kia dùng sáo lộ, tại thời khắc này, như thế cũng không dùng tới, chỉ có thể dùng ánh mắt cùng bí thư cùng thôn trưởng cầu cứu. Thôn trưởng cùng bí thư cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem hách lượng lạt tới một gian khác trong văn phòng đối với hách lượng làm lên tư tượng công tác. Hách lượng, ta biết những năm này ngươi bị quất, nhưng nàng nói thế nào cũng là mẹ ngươi, lại nói nhìn mẹ ngươi như bây giờ cũng không có mấy năm tốt sống, ngươi nếu không coi như dòng, tháng kia cho 100 tiền, coi như hiếu kính mẹ ngươi, cũng giữ lại thanh danh tốt. Ta còn có cái gì thanh danh tốt, thanh danh của ta đều bị nàng bại quang, đem lão đầu tự chết sai lầm đều đẩy lên trên đầu ta, hắn lao đại còn một chút trách nhiệm cũng không có. Bại không được, cha ngươi vậy làm sao chết, người trong thôn cái kia không biết là vì đại ca ngươi a ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ngươi liền đuổi một cái tên ăn mày, mỗi tháng cho 100 tiền. Bí thư, người ra ngoài cùng ta mẹ nói, liền hai con đường, một đầu chính là đi theo lão đại, tất cả mọi thứ đều cho lão đại. Một cái khác đầu chính là đi theo ta, đem lão đại đuổi đi ra. Liền không thể ngươi xuất tiền, nhà ngươi đại ca xuất lực sao? Ta đại ca xuất lực đều nhanh hơn 30 tuổi người, liền công tác đều không có, mỗi ngày hết án lại nằm còn muốn đánh mạng, các ngươi cảm thấy là mẹ ta chiếu cố hắn, hay là hắn chiếu cố mẹ ta? Không đem chuyện nói rõ ràng, ta về sau mỗi ngày chạy về đến cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Vậy chúng ta đi làm cái này áp nhân, cho ngươi đi nói xong. Ngươi mỗi tháng ra 100 tiền, coi như đổi mẹ ngươi, được hay không? Nhìn thấy Hách Lượng vẫn là không có gật đầu, bí thư ngồi bảo bên người Hách Lượng trốn tránh Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, chúng ta biết ngươi là hào hải tử, liền nghe đại thúc công ta, mỗi tháng cho mẹ ngươi 100 khối tiền ý tứ một chút. Về sau chuyện gì ngươi cũng không cần lo, coi như mẹ ngươi sau khi chết, liền tối nghĩa địa đều không có, cũng mặc kệ ngươi sự tình." Hách Lượng lại bí thư cùng tôn trưởng không ngừng khuyên giải hạ, nhẹ gật đầu, đáp ứng cho mẹ hắn mẹ mỗi tháng 100 khối tiền. Tôn trưởng cùng bí thư nhìn thấy Hách Lượng bằng lòng rốt cục thở phào một cái, lập tức về tới thị ra văn phòng, đi làm hách lượng hắn mụ mủ công tác đi. Chưa từng có một hồi, thôn trưởng trở về đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng, đi qua đi, chuyện quyết định, về sau mẹ ngươi đi theo ngươi cả hai người bọn họ cùng một chỗ qua, sẽ không ở cùng ngươi lên náo." Mạnh Mộng để nghe xong chuyện có kết quả, liền đối với tới thôn trưởng hỏi: "Vậy ta tiền đâu? Bọn hắn còn sao? Tiền này ngươi làm muốn không trở lại, liền hách tính dạnh như vậy, tiền kia ngươi cũng không cần suy nghĩ, hách lượng hắn mụ mủ cũng đã nói, cái này năm vạn khối tiền coi như là mua đức quan hệ tiền, đợi lát nữa cũng cho viết lên." Hách Lượng ngươi không có ý kiến chứ? Hách Lượng cũng đúng kia 5 vạn khối tiền không có cái gì ý nghĩa, chỉ là vì áp tâm một fan hắn mù mù tùy ý mạnh mộng để đăng náo. Hách Lượng cũng biết sẽ là kết quả này, Hách Tinh bây giờ căn bản sẽ không rời đi hắn mù mù, không phải Hách Tinh thật mong muốn nuôi hắn mù mù. Chỉ là vì lưu tại hắn mù mù bên người còn có thể ăn được điểm cơm, có thể cầm mấy khối tiền xài bận. Về sau mẹ hắn loại một mẫu ruộng là đủ rồi, còn lại cho thuê hoa một thương loại hoa mục, hàng năm còn có 1 ngàn khối tiền doanh thu. Hách Lượng đạt được chính mình muốn ngăn án, cúi nhẹ gật đầu đáp ứng xuống, tới lúc đầu văn phòng. Lại trên trấn cán bộ chứng tiến hạ khởi thảo một phần phụng dưỡng hiền nghị, lần trước cho năm vạn khối tiền coi như về sau phụng dưỡng phí. Về sau liền hắn mụ mụ liền theo Hách Tinh qua. Chờ Hách Lượng hắn mụ mụ cùng Hách Tinh sau khi đi, nữ cán bộ đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, mặc dù cha mẹ ngươi trước kia đối ngươi không tốt, nhưng xem như con cái, ta còn là hy vọng ngươi có dành tới nhìn ngươi một chút mẹ." "Ừ, lãnh đạo, hôm nay làm phiền các người, ta việc thị bên kia công tác còn bận rĩu, liền đi về trước. Các người cũng đi thong thả." Nói Hách Lượng liền mang theo Mạnh Mụ để đi nhà đại bá bên trong. "Đại bá, ta tới thăm ngươi." Mạnh Mộng Đễ vừa xuống xe liền đối với nhà đại bá ôm. "Ngốc ngốc, ngươi đã đến." "Đại bá, lần trước ta tới thăm ngươi, ngươi nói cho ta nuôi gà con." "Gà con đâu? Gà con còn không có mua, A Lượng, mẹ ngươi bên kia nói thế nào?" Hắn cùng lão đại qua, ta nói, ta đưa tiền cho khẩu phần lương thực lương nạn cùng ta qua, nhưng nàng vì lão đại nạn không đồng ý tính toán, mặc kệ nàng. "Ta biết các ngươi muốn tới, liền chờ ngươi qua đây ăn cơm." "Đi, chúng ta đi vào trước ăn cơm đi." Đại bá than thở nói rằng. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ tại nhà đại bá bên trong sau khi cơm nước xong, liền lái xe trở về. Tại hách Lượng bọn hắn đã đi chưa một hồi, Hách Lượng mụ mụ cùng Hách Tinh hai cái cũng tới nhà đại bá bên trong, Hách Lượng mụ mụ đối với đại bá nói rằng: "Đại bá của hắn, nơi nơi này có thể hay không mượn 2000 đồng tiền cho ta? Hách Tinh đứa nhỏ này dự định đi ra ngoài làm việc, tiền sinh hoạt phí này còn không có. Hắn đi tìm việc làm, quý này lời nói ngươi cũng tin." Đại bá nhìn xem Hách Tinh không khách khí nói rằng: "Đại bá của hắn à, Hách Tinh lần này nhất định sẽ làm việc cho tốt, hắn là người sinh viên đại học, tìm công tác rất đơn giản sự tình, tiền ngày hắn nói, phát tiền lương liền sẽ cho ngươi." Đại bá mặc dù không nguyện ý, nhưng nhìn xem hách lượng hắn mụ mụ dạng như vậy, thở dài, xuất ra hách lượng trở về lúc để lại cho hắn 2000 khối tiền, đưa cho hách tinh nói rằng: "Ngươi hảo hảo đi đi làm, tiền này vẫn là á lượng thời điểm ra đi lưu lại cho ta, ta chỗ này cũng không có cái gì tiện." Chương 571, lựa rối phòng chương 571, lựa rối phòng hách tinh tới đại bá nơi này vay tiền, vốn là không có ôm cái gì hy vọng, hiện tại nhìn thấy đại bá thật xuất ra tiền đến, trong lòng không khỏi có chút kích động. Đã thật nhiều ngày không có từng tới nhiều tiền như vậy, sợ đại bá bỗng nhiên đổi ý. Phản ứng thần kinh giống như theo đại bá trong tay bật lại, sau khi đến, đối với đại bá nói rằng: "Đại bá, ngươi yên tâm, năm nay ta nhất định làm việc cho tốt, tranh đồng tiền lớn trở bề, ngày mai ta liền đi Quảng Đông tìm việc làm." Dù nói thế nào ta là sinh viên, so với lão nhị cái kia trước cao cũng không thể tốt nghiệp tốt hơn nhiều. Hách Tinh nói xong liền đem đến xong tiền bỏ vào túi, nhưng bụng bất tranh khí lục cấp đức vang lên một tiếng, lại mặt dặn mày dạy đối với đại bá nói rằng: "Đại bá, ngươi nơi này còn có ăn sao? Ngươi còn chưa có ăn cơm. Hiện tại cũng mấy giờ rồi?" Đại bá có chút ngoài ý muốn nói: Trong nhà đều không có cái gì đồ ăn, đều tốt mấy ngày, ngoại trừ rau xanh chính là dưa muối, ta nhìn liền buồn luôn, làm sao có thể ăn hạ. Đại bá, nhà ngươi còn có cái gì ăn, lấy ra để cho ta ăn chút." Hách Tinh rải mặt nói nói. Đại bá nhìn Hách Lượng hắn mụ mụ, lại là thở dài, đem Hách Lượng cùng Mạnh Mộc đem đến nơi qua còn lại đồ ăn đem ra cho Hách Tinh ăn tránh ra. Hách Lượng trở lại biệt thị trong nhà, vừa dừng xe, liền có điện thoại đánh tới, Hách Lượng nhận một người đàn ông thanh âm liền chuyển tới. "Ngươi là Hách Lượng sao?" "Ta là, ngươi là bị nào, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì?" Ta là Trần Quan Phong, ta là nhớ ngươi thành trung thôn bên kia hai tòa nhà phòng ở ngươi cho một cái giá đi." Hách Lượng nghe xong là đến mua nhà, liền trực tiếp từ chối rơi, "Thật không tiện, phòng này ta không bán." "Ta treo, không bán, 50 vạn nhất tòa nhà." "Nói thật cho ngươi biết, ngươi nhà kia cũng không phải ta muốn, là có người nhìn chúng, người kia ngươi đắc tội không nổi." "Ta đắc tội không dậy nổi, vậy ngươi nói một chút là ai?" "Ta không nói cho ngươi là ai, ta quên ngươi vẫn là thức thời một chút bán, không phải tới cuối cùng cái gì cũng không chiếm được." "Khả năng còn muốn đem chính mình góp đi bảo." Ha, ngươi nói ta không lấy được liền không chiếm được sao? Ngươi liền lấy tới tên của ta, điện thoại, không nghe ngóng đối cảnh của ta, liền đến lừa rối một chút. Ngươi cút cho ta. Nói hách Lượng cũng không cho điện thoại bên kia nói chuyện cơ hội, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hách Lượng nghe xong hắn nói mặt trên có người nhìn chúng, liền biết hắn chính là giả mạo. Dù sao Hách Lượng thông qua tiêu giáo sư mạng lưới quan hệ, tại Việt thị những cơ quan kia đơn vị cũng là một cái người quen. Thật sự có người mong muốn trong tay hắn phòng ở, cũng sẽ không dạng này mà nói, y gia sẽ tìm người đưa lời nói. Đại gia mặt mũi cố một chút mà vừa mới cú điện thoại kia người, chỉ có điều nhận được tin tức đến lừa dối một chút hách lượng. Thành công liền tốt, không thành công còn chưa tính. Không có cái gì tổn thất. Hách lượng cúp điện thoại không đến bao lâu, chu giật điện thoại cũng đánh tới, đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng, vừa mới lại có người gọi điện thoại cho ta, nói thành phố một cái lãnh đạo chất tử nhìn chúng ta phô lốp, muốn ta mua cho hắn. Ta muốn hay không bán?" "Bán cái gì bán?" Ta cũng tiếp vào điện thoại, người kia chỉ là đạt được phải gì rồi tin tức lừa đảo. "Ngươi không cần để ý tới." "Ân, vậy được, roa ta một hồi." Còn tốt điểm điểm để cho ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, không phải ta còn thực sự bàn đi. Buổi tối tới ta cái này ăn cơm, treo. Hách lượng cuộc điện thoại, đầu óc dông nhiên nhất chuyện, suy nghĩ một vấn đề, đã có người bắt đầu thu mua phòng ở, vậy thì nói nơi này phá dỡ không sai. Hiện tại có người giả mạo lãnh đạo tử đệ, đến uy hiếp thu mua phòng ở, vậy thì nói không có khả năng liền tự mình tiếp vào loại này điện thoại. Trong thôn nhất định có người cũng tiếp vào điện thoại. Vậy bây giờ trực tiếp đi thu ổ bảo làm tiếp tử, khẳng định có một số người chịu không nổi áp lực sẽ đem phòng ở bán. Hách lượng liền đối với Mạnh Mộng đễ nói rằng Nộp nộp, người đi trong thôn hỏi một chút, nhà ai muốn bán nhà cửa, chúng ta 60 bạn nhất bộ thu. Cùng ngày sang tên, cùng ngày lấy tiền. A, vậy chính ngươi tại sao không đi? Muốn ta đến hỏi. Vậy ngươi không đến liền tính bán, ta để người khác đến hỏi, về sau tiền thuê nhà ngươi cũng không cần thu, 5 vạn đồng tiền sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ xét đâu. Đi thì đi đi, ngươi còn nói 5 vạn đồng tiền sự tình coi như xong. Hiện tại lại lấy ra mà nói. Nói mạnh ngậm đễ bất đắc di chạy tới trong thôn hỏi nhà kia yếu suất tụ chuyện phòng ốc đi. Nhưng qua không có một chút thời gian mạnh ngậm đễ liền đổi vã đội ba chạy trở về. Đợi cửa ra đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, hiện tại trong thôn đều đang đồn nơi này phải gì rồi chuyện, cũng không biết ai truyền tới tin tức." Hách Lượng nghe được mạnh ngậm đễ lời nói, cũng là lấy làm kinh hãi, theo bản năng hỏi, "Nhanh như vậy, đã có người truyền tới tin tức à?" "Đúng vậy, a may mà ta không hỏi ra miệng, tại tiểu điểm cũng nghe xong một chút, không phải thật bị chơi khăm rồi." "Vậy quên đi, chắc ta không có nói trước nghĩ đến. Ta nghĩ ngươi một hồi, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Vậy ta làm nghỉ đông làm việc, cánh gà nướng, chính ngươi đi đi một bên chơi." Mạnh Mộng đẽ nói đá một chút bên chân đạo quanh choi choá con, ngồi vào viết chữ bản tiền bắt đầu năm chật làm nạng không có hoàn thành nghị đông làm việc. Tới ban đêm, Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng đễ cùng đi Hách Lượng tại thế mẫu quảng trán quán trà bên trong đi ăn cơm. Lượng tử, ngươi nói thật đúng là thật, về sau người kia lại gọi điện thoại tới, bị ta mắng một trận, liền không nói lời nói. Hách Lượng sau khi ngồi xuống, Chung Dật liền đối với Hách Lượng nói rằng, bọn hắn cũng là đến lựa dối một chút, thành công tốt hơn, không thành công coi như xong. Đúng rồi điểm điểm người đâu? Tại sao lại không thấy nàng tại trung tiệm? Điềm Điềm nàng đi linh thị bên kia, cùng bên kia một cái cửa hàng đàm luận và ở sự tình. Điềm Điềm tỷ một người đi a hắn thật đúng là lợi hại. Điềm Điềm tỷ lúc nào thời điểm trở về a? Mạnh Mộng đễ mở miệng hỏi, cũng nhanh trở về. Nàng mang theo người cùng đi. Trung giật cùng phục vụ viên nhường mang thức ăn lên sau trả lời. Hách lựa bọn hắn vừa mới động mấy bữa, Điềm Điềm cũng quay về rồi, hiện tại Điềm Điềm so với trước kia càng thêm có nữ cường nhân dáng vẻ. Điềm Điềm tỷ, chúng ta vừa mới còn tại nói ngươi đâu, ngươi linh thị bên kia nói thế nào? Mạnh Mộng đễ tại Điềm Điềm sau khi ngồi xuống lại hỏi. Đại đại khái đàm luận tốt. Song Vương đều cố ý, hai ngày nữa cụ thể nói chuyện, liền có thể bắt đầu trùng tu. Ngươi trường nào thì khai giảng? Điềm Điềm An Đồ ăn trả lời, "Ta còn có hai ngày, nếu không phải hắn ta, ta đều không muốn đi đọc." Bốn người nói chuyện, liền ăn xong bữa tối, Hách Lượng cùng Mạnh Ngụm đẽ lại chờ đợi một hồi, mang theo chân gà cùng một chỗ trở về. Rất nhanh tới tháng 10 ngày 16, Hách Lượng sáng sớm liền đi tới nhà máy, theo trong xưởng chủ quản tới họp. Lần này còn cố ý kêu lưu hộ cùng một chỗ tới. Bọn người đến đông đủ sau, Hách Lượng thanh một chút tiếng nói nói rằng, "Ngày mai ta muốn dẫn người đi châu hải bên kia khảo sát một chút." Đinh Mỹ Lệ Chư vị, Chư Linh còn có lưu hộ các ngươi cùng ta cùng đi. Lão bản, ta cũng đi sao? Đúng, ngươi cũng đi, Lưu hộ đại ca, ta dự định để ngươi làm điện thoại di động nhà máy giám đốc. Ngươi có lòng tin hay không? Có, ta nhất định sẽ làm tốt. Lưu hộ đứng lên nói rằng. Vậy được a, đại gia đem trong tay sự tình giao cho phụ tá, đều chuẩn bị một chút. Buổi sáng ngày mai xuất phát. Lão bản, ta dự định mang lên Vương Mỹnh ánh, dù sao nàng về sau muốn điều đi điện thoại nhà máy làm tiêu thụ chủ quản, nhường nàng đi trước hiểu một chút. Chư vị đứng lên mở miệng nói ra, ta cũng muốn mang lên Chư Mẫn. Trư Linh cũng đứng lên nói rằng: "Được thôi, chúng ta đi ra một đoạn thời gian, liền có Lâm Ngọc chân ngươi chủ trì trong xưởng mang lên sự vụ, mấy người khác hiệp trợ, đại gia còn có hay không vấn đề?" "Lão bản, điện thoại nhà máy tạo dựng lên là không còn muốn theo ta bên kia rút người đi qua." Tiền Thanh Thanh đối với hách lượng hỏi: "Đúng, từng cái bộ môn đều muốn rút người, Tiền Thanh Thanh, thật tạo dựng lên, ngươi có thể muốn đi qua tầng Hàn bên kia đem tân hàng nhà kho sắp xếp như ý." "Lão bản, vậy ta đây bên cạnh phải thêm người, không phải lập tức điệu, ta bên này không có người chuyên định." "Triệu A, cần bao nhiêu người ngươi cùng rừng chủ quản đi nói?" Còn có hay không vấn đề? Ta không có. Hách Lượng lại nhìn một chút mấy cái khác, tất cả mọi người không có cái gì vấn đề, Hách Lượng liền kết thúc lần này hội nghị, nhiều đại gia đi chuẩn bị đi. Chính mình cũng trở về đi trong văn phòng. Hách Lượng từ trong phòng họp trở về văn phòng sau, vừa mới ngồi xuống, Đường Tỷ mở cửa đi đến. "Thì, ngươi qua đây ta chỗ này có chuyện gì không?" Hách Lượng nhìn xem tiến đến Đường Tỷ hỏi. "Không có chuyện gì, chính là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. A Lượng, ta dự định cùng lưu hồ lĩnh chứng, cha ta hắn thúc dục ta nhiều lần." "Ừ, xử lý tiếp diệu sao?" Hách Lượng hỏi. "Không làm." chỉ chúng ta chính mình thân thích ăn một chút liền tốt, dù sao ta là hai cưới, xử lý tiệc rượu sợ bị người chê cười. Đường tỷ đỏ mặt lên nói rằng: "Chương 572, suy tính chương 572, suy tính hách lượng nghe được Đường tỷ bọn hắn không làm tiệc rượu, cũng không có nhiều nói, nhẹ gật đầu đối với Đường tỷ nói rằng: "Ừm, biết tỷ, về sau ngươi cùng lưu hổ đại ca ở trong sương chú ý một chút, đừng quá mức tại thân mật. A lượng, ta muốn hỏi một chút, điện thoại di động này nhà máy ngươi dự định mở ở nơi nào?" Cái này lại nói, coi như muốn mở, cũng muốn tới sau tháng phần, chờ ta Châu Hải trở về rồi quyết định. Không có chuyện gì, ngươi liền trở về phòng làm việc của mình. Đúng rồi, ta không trong khoảng thời gian này, ngươi lưu tâm nhiều điểm trong xưởng sự tình. Ta minh bạch. Vậy ta đi xuống a." Dương tỷ nói xong cũng muốn rời khỏi văn phòng, tới cổng dường như nghĩ tới điều gì chuyện, dừng lại đối với Hách Lượng hỏi. "A Lượng, chờ điện thoại nhà máy tạo dựng lên, ta về sau có phải hay không cũng đi điện thoại trong xưởng đi làm. Không phải, ngươi tiếp tục lưu lại trong xưởng. Ra ngoài đi." Hách Lượng tại Đường tỷ sau khi đi, Hách Lượng ở văn phòng đợi cho giữa trưa, cũng trở về đi ra phòng. Đang thu thập mấy món ngày mai đi châu hải mặc quần áo sau, Liên Mãng tiếu mạnh ngậm đễ để, để ở nhà chân gà cùng đi ra ngoài hách lượng trong tiệm đi ăn cơm tới trong hành lang, vừa bạn gặp phải lên lớp trở về biện hiểu tiến, biện hiểu tiến đem một chồng tư liệu giao cho hách lượng rồi nói ra. Hách lượng, ngươi hôm nay tại sao không có đến quả quá? Đây là tiêu giáo sư để cho ta giao cho ngươi. Nói liền ngồi xổm xuống sợ lên chân gà đẩu chó. Ta ơn a, hôm nay ta có việc liền không có đi, cũng cùng cùng lão sư xin nghỉ xong. Hách lượng tiếp nhận biện hiểu tiến đưa tới tư liệu trả lời. Ngươi xuống dưới ăn cơm không? Biện hiểu tiến đứng lên, nhìn xem hách lượng dống nhiên hỏi. Đúng vậy a, thế nào? Người ta ăn một bữa cơm, ta tiền đều giao tiền thuê nhà cho mập mộng, thật đáng thương. Mấy ngày không có ăn mặt, vậy thì cùng một chỗ. Ngươi đợi ta một chút, ta đem tư liệu thả lại trong phòng." Hách Lượng bằng lòng nói. Hách Lượng mang theo biện hiểu tiến tới trung giật tiệc cơm, đem chân gà giao cho một cái phục vụ viên nói rằng: "Cái này cho tại các ngươi bên này nuôi mấy ngày, cùng các ngươi lão bản nói qua." "Tuất, vậy ta đem hắn cùng vượn tải nhốt cùng một chỗ đi a." Phục vụ nói liền theo lên chân gà đi hậu viện. Hách Lượng tại chân gà bị mang đi sau, tìm một cái vị trí, mang theo biện hiểu ngồi xuống, điểm hai cái đồ ăn muốn một chén cơm bắt đầu ăn. Chủ thuê nhà liền hai cái đồ ăn a. Biện Hiểu Tiễn nhìn xem đi lên hai cái đồ ăn hỏi: "Ân, hai cái đồ ăn, hai người ăn một chút là đủ rồi, nhiều ăn không hết." Hách Lượng lại kẹp một kia đồ ăn trả lời: "Hẹp hỏi, so ngậm ngậm còn điều khí, lần trước ngậm ngậm thu ta tiền thuê nhà, mời ta thời điểm có ít nhất ba cái đồ ăn, còn mời ta uống đồ uống." Nói cũng cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Chờ ăn xong cơm sau, Hách Lượng cùng Biện Hiểu Tiễn trở về gian phòng trên lường, Biện Hiểu Tiễn đối với Hách Lượng hỏi: "Chủ thuê nhà, ta nghe nói bên này muốn hủy. Vậy sao?" ta cũng không rõ ràng, cũng không có tiếp vào thông tri. Yên tâm, Thật Phá Hủy sẽ lui ngươi tiền thuê nhà." Hách Lượng vừa đi vừa nói chuyện, "Nếu là Thật Phá Hủy, học kỳ kế ta lại muốn trọ ở trường, thật đúng là không thể đứng. Ta tại địa phương khác còn có một bộ phòng ở, ngươi muốn mượn, rẻ hơn một chút cho thuê ngươi." "Rẻ hơn một chút, kia là bao nhiêu tiền, rồi cái này xa xôi sao?" "Tại đô thị huyện hai kỳ, 1500 cho thuê ngươi, hai cái gian phòng mang phòng bếp phòng vệ sinh." Hách Lượng quay đầu nói rằng, "Tính toán, quá xa. Ở tới bên kia nhìn xem ta đến trường học còn muốn mua cố xe đạp hoặc xe điện." Không phải ta phải hàng ngày đến chế, ta còn dự định cầm học đóng đến. Hai người nói lời này, về tới riêng phần mình ra phòng, Hách Lượng lại cho Trần Đức Bưu đánh một chiếc điện thoại nhường nàng bảo ngày mai sẽ dẫn người tới. Liền cúp điện thoại nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng đi vào nhà máy, mang theo Lưu Hộ bốn người cùng Lưu Hoa Phong cùng đi phi trường tỉnh thành. Ngồi lên máy bay đi châu hải. Vừa xuống phi cơ, Hách Lượng mang theo người đi đến ngoài phi trường mặt, đã nhìn thấy Trần Đức Bưu mang theo tới đón chính mình. Hách Tiến Sinh, hoan nghênh a. Nhìn thấy Hách Lượng đi ra, trên Trần Đức Bưu vươn về phía ra tay nói rằng Hách Lược nhìn thấy Trần Đức Bưu tự mình tới, cảm thấy một tia nghi hoặc, mặc dù mình tới cùng hắn nói chuyện hợp tác, nhưng cũng không cần đến hắn tự mình tới. Nhưng vẫn là vươn tay cầm tay của Trần Đức Bưu cười ha ha nói: "Trần tiên sinh, ngươi cũng quá khách khí, còn muốn làm phiền ngươi tự mình tới. Đây thật là sai lầm a. Khách tiên sinh, ngươi thật là quý khách a, hai ngày trước Khấu Ni tiểu thư trả lại cho ta gọi qua điện thoại, nghe ngóng ngươi cùng ta hợp tác sự tình. Khấu Ni sư tỷ cho ngươi gọi qua điện thoại, ngươi cùng Khấu Ni sư tỷ nhận biết." Hách Lược buông ra tay của Trần Đức Bưu, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Nhận biết?" Sao không có biết, ta có thể đứng dậy vẫn là dựa vào Khấu Nghi tiểu thư chỉ điểm. Đi một chút, ta đã an bài tốt khách sạn, ban đêm để cho ta tận một chút chủ nhà tỉnh đĩa. Nói xong liền đem Hách Lượng mời đến trên xe, mang theo Hách Lượng đi khách sạn. Tại ở tới chân Đức Bưu an bài tốt khách sạn, chờ chân Đức Bưu sau khi đi, Hách Lượng lúc này mới gọi điện thoại tới cho Khấu Nghi. Đi. Điện thoại vang lên 2 tiếng sau, liền nghe tới Khấu Nghi nói rằng: "Tiểu sư đệ, ngươi hôm nay đánh như thế nào điện thoại ta?" "Sư tỷ, ngươi cùng chân Đức Bưu nhận biết ta." "Nhận biết? Lần trước tụ hội thời điểm, nghe được ngươi nói đến" Ta có đôi chút ấn tượng, hắn cùng ta chỗ công ty có chút quan hệ, liền cho hắn đánh một chiếc điện thoại. "Ngươi tới Châu Hải, hôm nay vừa tới, ta Tạ sư tỷ a lần sau ta sang đây xem ngươi. Ta muốn chờ nửa năm sau, ngày mai ta muốn đi nước ngoài một đoạn thời gian, trước không thèm nghe ngươi nói nữa." "Treo." "Đúng rồi, sau khi ngươi trở lại cho Dương sư Minh gọi điện thoại, hắn có chuyện tìm ngươi." "Tốt, sư tỷ, vậy ta treo, gặp lại." Nói hách lượng liền cúp điện thoại. Hách lượng treo khấu ni điện thoại, liền trực tiếp cho bị điều đi Dương phó thị trưởng gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng sau, Dương sư Minh liền nhận Uy, Dương sư huynh, Khấu sư tỷ nói ngươi có chuyện tìm ta. Không biết do chuyện gì a? Hách Lượng, điện thoại di động của ngươi nhà máy hắn chỉ dự định chọn nơi nào? Ta muốn thành Đông khu công nghiệp bên trong nhìn xem có rảnh hay không đưa nhà máy. Hách Lượng, ta trước kia ta thư ký Tằng Hữu Bình hiện tại đặt vào đấu trấn bên kia làm trụ trấn, lúc sau tiết, hắn đến xem ta thời điểm, nói lên đấu trấn bên kia đang xây khu công nghiệp, năm ngoái thành phố liền có dự định khai phát bên kia, ngươi có thể ở bên kia xây hàng. Thật cảm tạ sư huynh đại điểm, ta đã biết, vậy ta sau khi trở về liên hệ Tằng đại ca. Ân, coi như giúp một chút tiểu tằng, về do đối ngươi có chỗ tốt, hắn còn muốn tại Việt thị bên kia giàn luyện mấy năm. Hách Lượng cũng minh bạch cái kia tiện nghi sư huynh ý tứ trong lời nói, thế là trả lời. Ân, biết ta sẽ ở tầng đại ca bên kia xây hàng, sư huynh. Vậy ta cúp điện thoại trước a. Ân, kia treo, ta bên này cũng có việc, gặp lại. Nói liền cúp điện thoại. Ban đêm Trần Đức Bưu liền tại dưới hách lượng giường khách sạn chiếu đãi hách lượng, hách lượng vốn cho rằng có thể nhìn thấy Thiên Tiên, nhưng Thiên Tiên cũng không đến. Hách Lượng cũng không có đến hỏi Trần Đức Bưu Thiên Tiên thế nào. Liên cùng Trần Đức Bưu có không có trò chuyện một chút chuyên hát, nhưng hai người đều rất có ăn ý tránh đi song phương hợp tác xây hành chuyện, định tìm cái thời gian chính thức đàm luận một chút. Tiếp xuống hai ngày, khách lượng đi tay của Trần Đức Bưu cơ nhà máy nhìn một vòng, vốn cho rằng Trần Đức Bưu nói điện thoại di động của hắn nhà máy chỉ là làm điện thoại di động. Nhưng sau khi xem mới hiểu được, hắn làm sự tình điện tử sản phẩm, MP4 cái gì đều làm. Nhưng hắn bảng hiểu không có cái gì danh ký, đều là một chút không chính hiệu. Chỉ là so với cái kia hàng nhái thành quy mô một chút. Đương nhiên cái này quy mô tương đối lớn, có chút gần bạn nhân viên So với hách lượng hai cái nhà máy nhân viên còn nhiều, hơn nữa còn làm một chút làm thay, xem ra là có thể kiếm cú ít. Các ngươi cho rằng ta cùng Trần Đức Bưu hợp tác làm như thế nào tiến hành? Ngày mai chúng ta liền phải đàm phán. Theo Trần Đức Bưu nhà máy về đến phòng, Hách Lượng đối với Trương Linh bọn người hỏi: "Lão bản, ta cho rằng không cần thiết hợp tác, chúng ta hoàn toàn có thể làm một mình. Những này máy móc thiết bị, ta cảm thấy có thể tìm con đường đời nhà thương mua một chút." Trương Linh mở miệng trả lời: "Các ngươi cũng là cảm thấy như vậy sao?" Hách Lượng nhìn về phía những người khác hỏi: Lão bản, ta cũng cảm thấy không cần thiết, giống như không có cái gì tính kỹ thuật." Lưu Hổ cũng mở miệng nói ra. "Trương Phi, ngươi cảm thấy thế nào?" Hách Lượng nhìn về phía Trương Phi hỏi. "Lão bản, chúng ta không làm nghiên cứu lời nói, ta cũng cảm thấy không có cái gì tất yếu hợp tác, dù sao tiền của ngươi một chút vấn đề cũng cứ có. Nếu như ngươi mong muốn làm nghiên cứu lời nói, chúng ta điểm này tài chính cũng không đủ dùng, ta cũng cảm thấy không có cái gì tất yếu." Trương Phi trả lời. Hách Lượng đang nhìn qua trần Đức Dưu nhà máy sau, tự định giá rất lâu, chính hắn cũng cảm thấy không có cái gì tất yếu. Hôm nay sau khi trở về gọi Trương Phi tới gian phòng của mình cũng chính là đến hỏi một chút bọn hắn. Chương 573, sai lầm chương 573, sai lầm hách lượng đang trầm mặc sau khi, giả bộ như suy tư một chút nói rằng: "Vậy được à, ngày mai ta liền cùng Trần Đức Đưu nói chuyện, liền theo hắn nơi này mua tiến một nhóm máy móc cũng nhường hắn phái người tới chỉ đạo." "Lão bản, ngươi cảm thấy cái kia Trần tổng có thể đồng ý không? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tìm đường dây khá tốt." Trương Linh rọi nước lạnh nói: "Ngày mai ta nói ra nhìn xem, nhưng cụ thể Kim Lạnh chờ chúng ta sau khi đi liền có lưu hộ cùng Đinh Mỹ lệ phụ trách, phương văn minh ngoảnh Ngươi cùng Trương Mẫn hai cái hiệp trợ. Đinh Mỹ Lệ nghe được Nương Nàng cùng Lưu Hộ phụ trách đàm phán, khẳng định là lấy nàng làm chủ, suy tư một chút hỏi: "Lão bản, ngươi dự định làm bao lớn quy mô? Chúng ta sẽ đi trước trình lệch một chút tư liệu cùng giá cả. Chúng ta lần này chơi lớn một chút, trực tiếp làm năm bạn người quy mô nhà máy. Nếu như điện thoại làm không nổi danh đường, vậy chúng ta cũng làm làm thay." Hách Lượng trả lời. Hách Lượng tiếng nói vừa dứt, Trương Linh liền mở miệng nói ra: "Kỹ thuật làm làm thay cũng có kém, sâu thị bên kia liền có chuyên môn làm điện tử sản phẩm làm thay nhà máy." Năm X lợi so với làm sản phẩm càng thêm kiếm tiền, chỉ cần quy mô đủ lớn. Đi, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, muốn đi ra ngoài dạo chơi liền đi dạo chơi, nhưng tốt nhất là kết đội thông hành, không cần một người ra ngoài, tình xảy ra cái gì ngoài ý muốn, dù sao không phải tại chúng ta chính mình bề thị. Đám người đi, Hách Lượng cũng mang theo Lưu Hoa Phong đi bên ngoài đi dạo, tùy tiện cho Mạnh Ngộng để mua một chút lễ vật, tiện thể lấy cho Nguyên Nguyên cũng mua một chút. Ở bên ngoài ăn xong cơm sau, Hách Lượng lúc này mới mang theo giống nhau cho vợ con mua lễ vật Lưu Hoa Phong trở lại khách sạn. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng đang cùng Trần Đức Bưu gặp mặt thời điểm, uyện chuyển đưa ra mong muốn mời hắn dựng dây, mua sắm một nhóm máy móc. Trần Đức Mưu nghe được Hách Lượng yêu cầu sau, cũng hiểu được Hách Lượng muốn bỏ qua một bên chính mình, chính hắn làm một mình, suy tư một chút sau đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách tiên sinh, người đây là dự định chính mình thành lập một cái điện thoại di động chế tạo nhà máy, nhưng coi như người có cơ khí, nhưng các loại linh kiện còn có chìm, những ngày cũng không phải tốt như vậy lắm. Những ngày đơn giản là dùng nhiều chút thời gian, ta còn hy vọng Trần tiên sinh ngại phái người tới chỉ đạo một chút." Truy tiện cho điểm đề nghị. Hách Lượng nghe Trần Đức Mưu có chút ý cự tuyệt đối và nói: Trần Đức Dưu nghe được Hách Lượng lời nói xong, lại là suy tư sau khi, lúc này mới vừa cười vừa nói: "Hách tiên sinh, không biết do tại sao tới qua sao, người bỗng nhiên mòng muốn làm một mình. Kỳ thật hai nhà chúng ta thật có thể hợp tác một chút." Kia Trần tiên sinh cảm thấy làm sao chúng ta hợp tác, nếu như nếu là vẫn là vẫn là lần trước ngươi đưa ra điều kiện kia, ta thật không tiếp thu được. Hách Lượng mặc dù có làm một mình ý nghĩ, nhưng dù sao cái này nghề nghiệp chính mình cũng quen, hơn nữa bên cạnh mình cũng không có quen thuộc nghề này, nếu có thể cùng Trần Đức Dưu hợp tác, điều kiện nếu có thể, Hách Lượng vẫn cảm thấy trước hợp tác tới tốt lắm. Nếu không rằng này, Hách tiên sinh chúng ta đều thối lui một bước, ta bên này quy mô ngươi cũng nhìn thấy, ngươi lại tại biệt thị bên kia xây lại một tòa, chúng ta song phương giao nhau cả cổ. Ta bên này xuất ra 3 thành cổ phần, ngươi bên kia cũng cho ta 3 thành cổ phần. Thế nào? Trần Đức Vũ đưa ra đề nghị nói rằng, Trần Tiến Sinh, ta lần này dự định xây quy mô có vẻ lớn, vậy chúng ta ở giữa chênh lệch giá đâu? Cái này làm sao bây giờ? Chênh lệch giá liền dùng tài chính đến bổ quyết, chúng ta song phương con đường cùng hướng, như vậy mọi người đều yên tâm. Việc này có thể hay không để cho ta suy tính một chút, ta muốn cùng ta thương lượng một chút. Ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Đi, Hách Tiến Sinh, nếu như chúng ta song phương hợp tác, thật là cùng có lợi. Điện thoại khối này bánh gạo tội rất lớn. Người ta đơn độc một nhà mong muốn xông ra cái tên đường rất không có khả năng, dù sao nước ngoài tiến vào quốc gia chúng ta nhãn hiệu nhiều như vậy, hơn nữa còn là uy tín lâu năm xí nghiệp. Trần Đức Bưu lại nói một câu. Vậy được, vậy ta đi về trước, ngày mai ta lại tới. Trả lời khách sạn, Hách Lượng Têu Chương Phi cùng Chương Linh tới gian phòng của mình, cùng bọn hắn nói Trần Đức Bưu nói lên đề nghị. "Lão bản, nếu là như vậy, ta cảm thấy có thể hợp tác." nhiều nhất chờ chúng ta quen thuộc, tại bắt hắn trò chen đi ra. Trương Phi nói thẳng, "Trương tổng, ngươi không nói lời nào, ngươi cảm thấy thế nào?" Hách Lượng suy tư một chút sau, nhìn về phía Trương Linh hỏi, "Lão bản, vừa mới Trương tổng nói về sau nghĩ biện pháp đem Trần tổng chen đi ra, nhưng Trần tổng hắn chưa hẳn không ấp ủ ý nghĩ này, chờ chúng ta thành lập được con đường, hắn muốn đem chúng ta đuổi đi ra, hoặc là trực tiếp gãy mất chúng ta tài liệu cung ứng. Hai ngày này tiếp xúc xuống tới, cái kia Trần Đức Bưu cũng không phải cái gì loại lương thiện. Trương tổng, cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện, ta cảm thấy không cần thiết như thế lo lắng." Nếu là nhà máy tại chúng ta trong tay, có cái gì tốt lo lắng. Chờ chúng ta quen thuộc về sau, chúng ta chưa hẳn tìm không thấy cái các tương nghiệp cung ứng." Trư Vi mở miệng trả lời. "Chư tổng, nói cũng có đạo lý. Lão bản, chính ngươi làm quyết định đi. Vậy thì bằng lòng, nếu như hợp tác tốt, chúng ta không giữ uy tắc làm, nếu là hợp tác không đi xuống, vậy thì đều bằng bản sự." Hách Lượng hạ quyết tâm nói. Dù sao nhà máy sẽ ở biệt thị, chính mình chiếm ưu thế địa lý. Cùng hôm qua nói như thế, thực sự không được, liền đổi nghề làm làm thay nhà máy. Nã có quyết định, tại ngày thứ 2 Hách Lượng tại Trần Đức Bưu gọi điện thoại tới hỏi trong thời điểm đáp ứng xuống tới. Tại ký kết xong hiệp nghị sau, tại Châu Hải lại chờ đợi 2 ngày, Hách Lượng liền mang theo người trở về biệt thị. Liên Thiên Tiên mặt đều không có nhìn thấy một mặt. Sau khi trở về ngày thứ 2, Hách Lượng liền cho Tăng Hữu Bình đánh một chiếc điện thoại đi qua. Đang vang lên 2 tiếng sau, Tăng Hữu Bình thanh âm truyền tới. "Uy, là Hách Lượng sao? Đúng vậy a, Tăng đại ca, đang bận sao?" Thong thả, "Hách Lượng ngươi gọi điện thoại tới có phải hay không vì ta bên này khu công nghiệp nhà máy sự tình. Lãnh đạo hẳn là đã nói với ta." Cảm ơn ngươi ủng hộ. Nơi đó, Tằng đại ca, chúng ta cũng không phải người ngoài, lần này là ta muốn cảm ơn ngươi mới lạ, cơm tối dễ dàng, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vậy được, vậy chúng ta ban đêm liên hệ. Chỉ từ lãnh đạo điều đi sau, chúng ta cũng đã lâu không có gặp. Vậy ta buổi tối chờ Tằng đại ca ngươi điện thoại. Ta cúp chưa a. Hách Lượng sau khi cúp điện thoại, còn không có tới cùng đưa di động xuống, chứ vội vội ba chạy tới Hách Lượng văn phòng, liền không có cửa đâu gõ, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện gì?" Ngươi dạng này vội vội vàng vàng. Hách Lượng để điện thoại di động xuống hỏi, "Ta bên kia đơn đặt hàng nhiều tiếp, có một nhóm hàng khẩn vịn. Ta cùng thái quên thương lượng một chút cũng không có thương lượng ra biện pháp. Giao cho đưa ra thị trường bên kia nhà máy làm thay đâu, lần này bọn hắn không tiếp sao?" Hách Lượng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. "Không tiếp, giống như khai thông tốt như thế, không có một nhà chịu tiếp. Lần này chúng ta bên này thật lãng cũng được, ta gọi điện thoại khai thông qua đối phương, đối phương lại gấp lấy món hàng. Lúc nào thời điểm muốn, chúng ta còn lại mấy ngày thời gian muốn giao hàng." Hách Lượng lại một lần nữa hỏi, "Còn đưa lại 5 ngày?" nhưng chỉ dựa vào chúng ta trong sượng hơn 3000 người càng vốn là không tiện. Kết thúc không thành, chúng ta phải bồi thường đối phương 300 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta cảm giác đối phương khả năng chính là cố ý có người nhằm vào chúng ta. Cố ý cũng không có biện pháp, ngươi cùng thải quên tính toán qua không có, cần bao nhiêu người khả năng gặp phải tiến độ? 500, 500 người mới có thể gặp phải tiến độ. Lão bản, chúng ta lập tức cũng thay đổi không ra nhiều người như vậy. Nếu là nhóm này hàng đổi không ra, không chống chân phải bồi thường 300 vạn, nguyên liệu gì gì đó cũng nhiều hiện ra. Trương Phi nhanh trả lời. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Nhìn xem có hay không hy vọng. Sau khi nói xong, Hách Lượng cầm điện thoại lên cho trước trường học Hồng chủ nhiệm đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Uy, Hồng chủ nhiệm sao? Hiện tại bận điều sao?" Điện thoại kết nối xong, Hách Lượng mở miệng hỏi. "Trong Thả, Hách Lượng, ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta?" "Hồng chủ nhiệm, ta là có chuyện cầu ngươi hỗ trợ, có thể hay không để cho trường học của chúng ta học sinh giúp làm một chút việc thủ công? Không cần nhiều thời gian giải, 3 ngày liền đủ. Cái này phí tổn ta sẽ cho ngươi." "Nhưng học sinh lấy ra công sống, à, đi." ta đang dò suy nghĩ gì biện pháp gia tăng một chút trường học của chúng ta học sinh động thủ năng lực. Đợi lát nữa ta liền thông tri một chút đi. Ông chủ nhiệm, ngươi vì học sinh cũng là phí xuất phí công a, vậy ta để cho người ta mang mấy cái nhân viên tới, dạy bảo một chút. Mỗi cái học sinh mỗi ngày 50 đồng tiền phụ cấp, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Đây là vì gia tăng bọn hắn động thủ năng lực cùng công tác thực tiễn năng lực, sao có thể đòi tiền đâu? Muốn cho, hai ngày nữa ta đem phí tổn cho ngươi, ngươi giúp ta nhìn xem phát hả đi. Lần này ta ân hủng chủ nhiệm. Vậy lát nữa gặp. Nói hách lượng liền cúp điện thoại. Lão bản, làm xong sao? Trư Vi có chút khẩn trương mà hỏi. Chương 574, mua đất chương 574, mua đất nghe được Trưởng Phi tra hỏi, Hách Lượng lạnh lùng nhìn Trưởng Phi một cái, một lát sau mới quay về Hách Lượng nói rằng: "Ân, ngươi chờ chút mang theo người đi qua trước trường học bên kia, nhường trường học học sinh hỗ trợ làm việc." "Mối cái ban làm cái gì ngươi muốn an bài tốt." "Tốt, ta hiện tại liền đi thông tri thải quyền, nhường nàng chọn mấy cái ban tổ trưởng cùng đi." Nói liền ra ngoài tìm thải quyền đi. Chờ chọn tốt đi qua trước trường học giáo tụ người hậu nhân. Hách Lượng đi theo trưởng phi các nàng cùng một chỗ mang theo đại lượng nguyên liệu cùng một chỗ lái xe tới trước trường học bên này, hồng chủ nhiệm cũng chờ ở cửa. Hách Lượng cùng hồng chủ nhiệm Hàn Nguyên hỏi câu, liền có thái quên đi an bài mỗi cái ban, làm cái gì? Hồng chủ nhiệm, lần này làm vì ngươi." Nói Hách Lượng xuất ra một cái phong thư đưa tới. "Hách Lượng, mỗi lần đều như vậy, ngươi người này a." Hồng chủ nhiệm tiếp nhận phong thư nở nụ cười nói rằng, "Theo có chức trường học hơn 3000 học sinh gia nhập, tiến độ cũng chậm, chậm chậm chạy tới, có thể nói chức trường học học sinh là tốt nhất sức lao động, tuyệt cùng quá mức." Lão bạn, nếu là cái này trước trưởng học học sinh đều cho chúng ta, chúng ta liền có thể nhiều tiếp một chút danh sách." Trả lời trong xưởng văn phòng, Trương Phi cười đùa tí tương đối với Hách Lượng nói rằng, "Lần này Hách Lượng lại không có đi phản ứng Trương Phi lời nói, trực tiếp vỗ một cái cái bàn, đối với Trương Phi nói rằng, "Trương Phi, ngươi thế nào làm việc, loại này chỗ sơ suất đều sẽ ra. Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Cho là chúng ta hiện tại hiệu quả và lợi ích tốt, bố ý tiền cũng không có việc. Ta không phải cùng ngươi theo Châu Hải khảo sát, trở về mới phát hiện sao?" Chư vị vừa nói xong, liền phát hiện sắc mặt hách lựa cũng đúng, lập tức cúi đầu nhận sai nói: "Lão bản, thật không tiện, là ta sơ sót, tuyệt đối không có lần sau." "Nhớ kỹ, không có lần sau, ngươi cho ta đi dò tra này ở nhà công ty, còn có là gan này hai tiếp, về thời gian cũng không thể mở, nhìn xem có vấn đề gì." "Ta đã biết, lão bản, chúng ta bên phải xưởng còn trống không, ta muốn tiếp tục nhận người, đem bên phải xưởng cũng cho lợi dụng." "Ngươi đây chính mình nhìn xem an bài, đi xuống đi, nếu là lần sau còn ra hiện loại này sai lầm, cái kia năm chi hoa hồng thiếu một nửa." "Yên tâm." Tuyệt đối sẽ không có, lão bạn vậy ta đi trước. Nói Trương Phi liền tối lui ra khỏi hách lượng văn phòng. Tới xuống buổi trưa hơn 5 giờ, hách lượng tiếp bảo tằng Hữu Bình điện thoại. Hai người càng ngày một cái tiệm cơm cùng một chỗ ăn một cái cơm. Hai cái lúc ăn cơm, đối với nhà máy sự tình một chút cũng không có xách, liền cùng hai cái lão bằng hữu đã lâu không gặp như thế nói một chút việc bạn. Hách lượng, vậy ta đi về trước, ngày mai ngươi qua đây đấu chẩn chấn chính phủ tìm ta. Ăn xong cơm sau, tằng Hữu Bình muốn rời khỏi thời điểm, đối với hách lượng nói rằng, "Tuất, lần này liền phiền toi tằng đại ca ngươi. Vậy ta cũng không đưa ngươi." Hách Lượng đưa đến tầng Hữu Bình tới khách sạn giao lộ rồi nói ra, chờ trên tầng Hữu Bình xe sau khi đi, Hách Lượng lúc này mới lái xe về nhà. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng mang theo Lưu Hộ cùng Đinh Mỹ Lệ cùng một chỗ tới tầng Hữu Bình văn phòng, tầng Hữu Bình cũng đang chờ Hách Lượng. Phòng làm việc của hắn vẫn chờ những người khác. Ta nhìn thấy Hách Lượng tới, Tang Đại Ca Bình tiến lên cầm tay của Hách Lượng cho Hách Lượng giới thiệu nói: "Hách lão bản, hoan nghênh đến ta trấn đầu tư a, vị này là sách của chúng ta nhớ. Khang Quốc Phong, Khang Tư Kỷ, từng chủ trấn. Lần này làm việc với ngươi, ta một mực rất xem trọng các ngươi trấn phát triển." Hách lão bản, thật sự là tuổi trẻ a ta ở trong thành phố lúc làm việc, cũng nghe tới lãnh đạo đối ngươi tán dương. Song Vương sau một hồi khách khí, từ Tăng Hữu Bình cùng đi, mang theo mấy người cùng Hách Lượng cùng một chô tới còn tại chủ bị khu công nghiệp đi đến. Hiện tại khu công nghiệp vẫn là một khối đất hoang, ngẫu nhiên có mấy khối bị khai khẩn đi ra vườn rau, cũng không nhiều. Đối thẳng tới khu công nghiệp đường, cũng còn tại kiến đạo, trên đường tới càng thêm lạ mắt mô, rất không tiện. Tương trùng chấn, đây là một khối đất Trung A, đường còn không có xây xong. Cái này có chút không tiện a. Hách Lượng vừa đi, vừa hướng Tăng Hữu Bình nói rằng, Cũng bởi vì là có khác người tại, hách lượng cũng không có xưng hô Tăng Hữu Bình là Tăng đại ca. Tựa như vừa mới hắn hắn gọi hách lượng là hách lão bản như thế. Hách lão bản, đường này ngươi yên tâm, thời gian nửa năm chúng ta nhất định có thể xây xong, thủy điện cũng biết thông. Nhưng cái này nhà máy, chúng ta vội vã rủ, chúng ta cũng không có khả năng một mực chờ sun dưới, tường trưởng trấn nếu không rằng này, ta ở chỗ này mua miếng đất, chúng ta tìm công trình đội đến xây thế nào? Cái này đương nhiên có thể. Tăng Hữu Bình trả lời. Đại gia lại cùng nhau nhìn một chút, lúc này mới trở về trấn chính phủ, tại hách lượng chọn tốt địa phương sau. Liên đệ Đinh Mỹ Lệ cùng bọn hắn nói giá ô bữa trưa, Tang Hữu Bình mời Hách Lượng bọn hắn tại trên trấn một nhà tiệm cơm ăn cơm. Hách Lượng lưu lại Đinh Mỹ Lệ, tiếp tục cùng đối phương tiếp xúc, chính mình liền đi về trước. Tới xuống buổi trưa khoảng 3 giờ, Đinh Mỹ Lệ đi tới Hách Lượng văn phòng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, kia đứa đã làm xong." "Làm xong, vậy là tối rồi. Bao nhiêu tiền?" Hách Lượng thu về cặp văn điện thoại, bỏ ra hơn 1000 bạn, cầm xuống nguồn khu giao lộ khối kia công nhân dùng. "Lão bản lần này chúng ta dùng cái gì danh nghĩa mua?" "Dùng chế dù nhà máy danh nghĩa, sau đó cho thuê điện thoại nhà máy." Cái này cho vay sự tình ngươi đi tìm ngươi cái kia ra mắt đồ bạn. Ngươi đi tìm trên Lưu Hổ đến. Trong khoảng thời gian này ngươi cùng Lưu Hổ phối hợp, đem khu xưởng trò ta trước dựng lên. Lão bản, ngươi trực tiếp gọi điện thoại liên tốt, hôm nay ta chạy một ngày, ngươi còn muốn ta chạy xuống đi. Đinh Mỹ Lệ nói liền ngồi vào trên ghế. Hách Lượng chỉ có thể bất đắc dĩ cho Lưu Hổ đánh một chiếc điện thoại đi qua, nhường hắn tới văn phòng sau, liền đem chiếc kia xây nhà này đại lâu văn phòng tạ phú quý điện thoại cho Lưu Hổ, nhường hắn cùng Đinh Mỹ Lệ đi phụ trách xây hàng chuyện. Theo thời gian từng ngày trôi qua, thành trung thôn bầu không khí càng ngày càng nhanh nóng lại. Hách Lượng mỗi lần đi tản bộ thời điểm, đều sẽ nghe đến bên này lúc nào thời điểm phá dỡ. Nhưng phá dỡ văn kiện một mực không có xuống tới. Mạnh Mộng Đễ tại thi đại học còn chưa kết thúc liền đã nghỉ, nhưng Nhường Hách Lượng cảm thấy kỳ quái là xem như học cặn bã đại biểu Mạnh Mộng Đễ. Lần này học lên thi xã hội, thế mà thi hạng hai. Như thế Nhường Hách Lượng bất đi không ít tâm tư. Mặc dù là cử đi, nhưng thành tích này quá kém cũng nói không đi qua. Ngửi Mạnh Mộng Đễ cũng không trở về, lưu tại Hách Lượng nơi này, gọi tiếp Hách Lượng. Hiện tại ngay tại trong phòng, đùa lấy nàng cái kia đã lớn lên xuyên xuyên chơi lấy. Hách Lượng Thôi này bên trong bác gái nhóm hàng ngày hô hào bên này muốn hủy, đều nhanh cả tháng bảy, phòng này còn hủy đi không hủy đi a. Trợ chán mạnh mộng đệ trực tiếp đem nàng con chó kia đẩy ra sau hỏi, ta cũng có biết, ngươi quan tâm cái này làm gì? Hách lượng xem xét hỏi, thuê tại thành trung thôn nhà mấy cái người thuê, nghe nói phải di dời, đều dọn đi rồi, hơn nữa còn không có cái mới người thuê thì đến, ta đều không có tiền thu. Mạnh mộng đệ cầm qua nàng Thu Tô cuốn mượn, lật khắp nói rằng, ngươi nhiều tiền như vậy đâu, có phải hay không cho mẹ ta đi? Không có, mẹ ngươi đối với ta như vậy Ta thế nào sẽ còn cho nàng a, lần trước không phải thương lượng với ngươi, tựa quên tiền truyện. Ngươi nói để cho ta có bao nhiêu bên nhiều ít, ta liền quên năm bạn. Góp liền góp, liền xem như tích được a. Hách Lượng xem sách trả lời. Ngươi còn không có nói với ta lúc nào thời điểm nơi này mới phá rỡ đâu. Mạnh Mộng đệ quang ra hách lượng sách trong tay hỏi. Hách lượng cũng không nhớ rõ đến cùng lúc nào thời điểm nơi này phá rỡ, nhưng đã đến cuối tháng 6, nghĩ đến phá rỡ cũng không xa. Nhưng hách lượng cũng không có đi theo không ngừng đảo nàng Thu Tô bạn bút ký Mạnh Mộng đệ nói, chỉ là không quan trọng nói, cũng nhanh thôi. Đúng rồi, thành Đông kia mấy bộ phòng ở ngươi tiền thuê đi thu cũng có. Sớm thu, để ngươi quản mấy tháng này thu tô, lại làm mấy bút cũng không có đi thu, hiện tại người đều chạy mất. Rất muốn lấy ta tiền tiền, nếu là nàng tại lời nói, tiền này một điểm sẽ thiếu. Ngươi cũng nghĩ, lúc nào thời điểm đi về nhà một chuyến a, mẹ ngươi thúc giục ngươi nhiều lần. Ta cùng ta mẹ nói, ta còn tại tìm việc làm, tìm được việc làm lại trở về, Hách Lượng, ngươi thay đổi. Mạnh Mộng đẽ thu về cửa mở, nhìn xem Hách Lượng nói rằng, ta thay đổi thế nào? Hách Lượng theo bản năng hỏi, trước kia ta muốn trở về, đều sẽ để cho ta lưu thêm mấy ngày. Hiện tại ngươi ngắm trông ta đi, nói, có phải hay không mong muốn chờ dịp ta lúc trở về đi tìm những nữ nhân khác. Đầu óc ngươi nghĩ gì thế? Lúc nào thời điểm bắt đầu có ý tưởng này a? Hách Lượng đưa tay sờ một chút mạnh mộng để đưa qua tới đầu nói rằng, "Hách Lượng ta nói cho ngươi a, ta hiện tại bạn cùng phòng có cái gọi Hạ Yến nữ hài tử đem bạn trai nàng cho găng, tìm một cái phú nhị đại, bạn trai nàng mấy ngày nay hằng ngày tìm đến nàng, khiến cho muốn chết muốn sống." Mạnh Mộng đễ ôm Hách Lượng eo nói rằng, "Chương 575, tặng sách chương 575, tặng sách Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng đễ nói lên nàng phòng ngủ chuyện lý thú." cũng không có các nan nạng, nhường hắn sinh động như thần nói. Không biết rõ lúc nào thời điểm bắt đầu, nam nữ bằng hữu náo mâu thuẫn, theo bắt đầu nữ gây chết đi xuống lại, chậm rãi mở ra bắt đầu biến thành nam chết đi xuống lại. Hách lượng trong sưởng cũng là, mỗi tháng chắc chắn sẽ có mấy cái nam chạy đến hắn môn miệng đến khóc sướt bước, miệng bên trong hô hào, ai ai ai, ra rời đi ngươi sống không được. Hơn nữa gây muốn tự sát gì gì đó. Ngay từ đầu hách lượng vẫn là lo lắng thật đã xảy ra chuyện gì, nhưng về sau nhìn nhiều hơn cũng liền chậm rãi cũng đã quen. Kết hôn cũng là, theo bắt đầu trộm tình cũng muốn lên nút, chậm rãi tại hướng quang minh chính đại phát triển đến mức qua 10 năm, nếu là dáng dấp đẹp mắt một chút nữ nhân, kết hôn, không, có một cái nào bạn trai. Nàng tốt khuê mật, đều sẽ cho nàng giới thiệu một cái ca ca. Dẫn đến rất nhiều gia đình vỡ tan. Khổ hai tử. Hách Lượng nhìn xem thập phần hứng phấn kệ nàng phòng ngủ chuyện xấu mạnh mông đễ, Hách Lượng đối với mạnh mông đễ nói rằng: "Vậy ngươi về sau thiếu cùng cái kia gọi Hà Yên tiếp xúc, biết chưa? Không phải ra pháp hầu hạ." Nói Hách Lượng lại đập mấy lần mạnh mông của mộng đễ. Mạnh mông đễ sở soạn mấy lần mình bị đánh cái mông, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lại đánh ta, dẹp rơi mất làm sao bây giờ?" Khó coi lại nói, ta cùng hắn quan hệ cũng không tốt, học kỳ sau chúng ta đều đổi phòng ngủ, ta cũng sẽ không cùng với nàng không ở cùng một chỗ. Chính ngươi chơi xe máy tính à, đến ta đi trường học một chuyến, thế chiều hôm nay là lão sư cuối cùng một tiết khóa, học kỳ sau hắn không tới, muốn về hưu. Vậy ngươi đi đi, ta chơi biết bơ ý, rất lâu đều không có chơi, cũng không biết trong trò chơi bằng hữu có hay không tại. Nói mạnh mộng đẽ đem thu tô bản bút ký cất kỹ sau, trực tiếp một cước đem lại tiến đến bên cạnh mình cái kia gà chống cánh chó đá văng ra sau, liền mở ra máy tính chơi tiếp. Chân gà bị mạnh mộng đẽ đá văng ra sau, mong muốn tiến đến bên người hết lực cũng bị Hách Lượng cho đá một cái bay ra ngoài, thấy không, có người cùng nó chơi, chân gà chỉ có thể chạy đến nơi nhỏ lánh, cắn lên cặp kia không biết rõ bị nó cắn bao nhiêu lần giẻ lê. Hách Lượng tới trường học, ở trên song tiêu giáo sư hai tiết khóa sau, bị tiêu giáo sư gọi vào hắn trong văn phòng, đối với Hách Lượng hỏi. Hách Lượng, ngươi cỏ sát mấy năm khóa? Ba năm đi, ngươi giáo học sinh đều đổi một nhóm. Hách Lượng cho tiêu giáo sư đút chén trà rót một chén trà cười trả lời. Thì thật cái này học kỳ ngươi không đến cũng không có việc, dù sao trên sách học ta giáo đều dạy. Học kỳ kế ta không có ở đây, ngươi cũng không cần tới. Đi nghe một chút các lão sư khác chương trình học. Ân, lão sư, ngươi dự định lúc nào thời điểm trở về, ta đưa tiễn ngươi. Ta qua mấy ngày, đúng rồi, ta cùng ngươi sư nương cũng muốn đi nước ngoài, nữ nhi của ta đều đến kêu lên nhiều lần. Ngươi cũng muốn đi nước ngoài? Hách Lượng có chút giật mình hỏi. Đúng vậy a, dù sao nữ nhi của ta ở đâu, cũng không có cái gì bị pháp. Ta sau khi đi, ngươi cùng ngươi sư mình, sư tỷ nhiều liên hệ, cái này không liên hệ à, một lúc sau liền cái mất. Ân, ta minh bạch. Lão sư, vậy ngươi khi nào thì đi, ta đến tiễn ngươi. Đến lúc đó rồi nói sau. Khả năng qua mấy năm chúng ta lại trở về cũng có nói, đợi lát nữa đi với ta chỗ ta ở, đem ta đọc sách mang về, dành thời gian nhìn xem. Tuất, nếu không lão sư, ta và ngươi cùng một chỗ ăn cơm đi. Kia đi thôi, vừa vặn ta bụng cũng đã đói. Nói liền theo Hách Lượng cùng đi chung giật lão điếm ăn một miếng sau bữa ăn, mang theo Hách Lượng về tới hắn chỗ ở, hách lượng. những sách này, ta bình thường cũng đang nhịn, đều làm chú giải, mấy bản này bất kỳ, là ta những sách này tới tâm đắc, muốn nghĩ ngày nào ra sách. Hiện tại tính toán. Kia trở về nhìn nhiều nhìn. Yêu giáo sư chỉ vào một cái dương sách nói rằng, Lão sư, nếu không ta xuất tiền cho ngươi ra xe a. Không cần, thôi được rồi. Ta nghỉ ngươi một hồi, đợi lát nữa cùng mấy cái lao đồng sự cáo biệt, ngươi đi về trước đi. Vậy lão sư, ta đi a. Nói Hách Lượng ôm lấy tiêu giáo sư chỉnh lý tốt một cái dương sách thì rời đi. Trở lại lầu 3 hành lang, bệnh hiểu tiến đang đeo túi sách muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Hách Lượng ôm một cái dương quay về chuẩn đến, đối với Hách Lượng hỏi: "Chủ thuê nhà, ngươi nhiều như vậy sách lấy ra làm gì?" "Lão sư ta muốn bề hưu, những sách này là hắn, để cho ta lấy ra nhìn nhiều nhìn." Hách Lượng ôm một cái dương quay về chuẩn nói: Yêu giáo sư hắn nhìn sách a, để cho ta nhìn xem. Học kỳ kế hắn liền không dạy, cũng không biết học kỳ kế lão sư là ai. Nói liền không khách khí cầm một quyển sách lật lên. Lật vài tờ về sau, Biện Hiểu Thiến đối với Hách Lượng nói rằng: "Chủ thuê nhà, những sách này ngươi còn muốn hay không? Có muốn hay không ngươi liền đưa cho ta thôi." Ai nói từ bỏ, nhiều như vậy sách coi như bán giấy lộn còn có thể bán không ít tiền đâu. Mạnh Mộc đẽ nghe được Hách Lượng thanh âm đi ra cầm lại Biện Hiểu Thiến trên tay sách, thả lại trong giường nói rằng: "Ngộp ngộp, ngươi bán cho thu phế phẩm, còn không bằng bán cho ta, ta cho ngươi 10 đồng tiền giá cao." Thế nào? Trẳng ra sao cả, ta làm sao lại bán? Đây là hách lượng lão sư đưa cho hách lượng, khẳng định là bà bối, ta mới không bán đâu, thiếu đánh chúng ta độ vật chú ý. Nói liền tiếp nhận trong tay hách lượng cái dương, ôm trở về gian phòng. Biên Hiểu Thiến nhìn xem Mạnh Mộng đệ ôm cái dương trở về gian phòng, nàng cũng nhanh chóng đi vào theo, đối với Mạnh Mộng đệ nói rằng: "Vậy ngươi cho ta mượn một bản nhìn xem tổng không có việc gì chứ?" Nhìn ý trả lại ngươi, lại nói: "Ta giúp ngươi học bổ túc thời gian dài như bảy khóa. Vậy ngươi một ngày cho ta nhiều ít tiền thuê, ta mời ngươi học bổ, thật là mời ngươi ăn vài ngày cơm. Ngươi muốn ăn hoa quả?" gia cũng cho ngươi mua. Mạnh Mộng để bảo hộ ở sách vợ nói rằng: "Mộng Mộng, chúng ta tốt như vậy quan hệ, ngươi liền cho ta mượn xem một chút đi, nhìn kỹ trả lại ngươi. Cái này sách nhiều tiền làm chúng ta bị tổn thất tỉ bội tình cảm a. Bây giờ nói sách tiền tổn thương cảm tình, lần trước ngươi không phải nói với ta sách tình cảm tổn thương tiền sao? Tiền thuê năm cặp lông một ngày, ngươi muốn thuê mấy ngày? Tiền thuê nhà coi như xong, ngươi đây cũng thu tiền thuê à, Mộng Mộng ngươi xo so tuần lột ra còn lợi hại hơn." "Hiểu tiền a. Ngươi có phải hay không lại đọc một năm liền tự tập, nếu không ngươi tới nhà ta trông sưởng tới làm. Thế nào?" Sách này ta đều cấp cho nhìn, hơn nữa không thu tiền thuê, tiền thuê nhà cũng trả lại cho ngươi, thế nào? Chẳng ra sao cả, ta còn muốn đi Hồng Yên, sẽ không như thế nhanh công tác, ngươi liền mượn bản cho ta xem một chút, xem xong liền trả lại ngươi được rồi." Trải qua quấy rầy đòi hỏi, Biện Hiểu Thiến theo Mạnh Mộng Đệ trong tay mượn đi hai quyển sách, hất lưỡi một mực nhìn lấy hai người bọn họ đùa giỡn, cũng không có nói nói. Trơ Biện Hiểu Thiến sau khi đi, Mạnh Mộng Đệ đối với nàng cái kia gà trống cánh xuyên xuyên nói rằng: "Trơ gà, ta và ngươi nói, những vật khác ngươi phá hủy coi như xong, nếu dám đem những sách này phá hủy, Chừng ngơi rửa sạch sẽ, chúng ta liền chuẩn bị ăn thịt chó. Biết chưa? Đang cùng giày so tài một cái buổi chiều chân gà, toét miệng kêu hai tiếng. Đừng tưởng rằng cười để mắt, ta sẽ không tha ngươi, thật đem những ngày bạo bối sách cán hỏng, làm theo ăn thịt chó. Nói liền ngồi xổm xuống, xuống, lôi kéo chân gà mặt chó bóp nhẹ lên. Ngõ ngõ, ngươi nhìn cũng không nhìn làm sao biết những sách này là bạo bối a. Hách lượng nhìn xem đùa lấy chân gà mạnh ngậm để hỏi. Không cần nhìn, nhìn hiểu chuyến ánh mắt kia liền biết, nàng mỗi cái học kỳ đều cầm học đồng, thành tích tốt rất. Đáng tiếc lựa gà không đến sưởng chúng ta bên trong đi làm. Mạnh Mộng Đễ mười phần tiếc hờn nói, tuy thời ở giữa từng ngày quá khứ, đối diện đại học cũng nghỉ, nhưng liên quan tới phá dỡ thông trì vẫn là không có xuống tới. Bốn cho rằng nửa năm có thể hoàn thành điện thoại chế tạo nhà máy, cũng không có xây xong, máy móc thiết bị nhân viên đều không có tới. Hách Lượng dự đoán một chút, điện thoại di động này chế tạo nhà máy muốn đem máy móc thiết bị lắp là tốt, đã đến cuối năm, khởi công cũng muốn đợi đến sang năm mới có thể. Mà tại đối diện đại học ngày nghỉ ngày thứ nhất buổi sáng, Hách Lượng còn cùng Mạnh Mộng Đễ bảo đảm ngủ chung một chỗ. Chung điện thoại di động vang lên. Hách Lượng buông ra ôm tay của Mạnh Mộng Đễ, Hách Lượng liền nhận Hách Lượng, ngươi giỏi giường cũng có, thiển ta về nhà đi tỉnh thành." Tiêu giáo sư thanh âm truyền tới. "Lão sư, ngươi ngày đầu tiên liền trở về a?" "Ân, chờ bệ, sư nương của ngươi vẫn chờ ta xử lý xuất mọi thủ tục đâu. Ngươi qua đây ta dưới lầu tiếp ta một hạng." "Tuất, vậy ta hiện tại tới." "Lão sư ngươi chờ khoảng một hồi a." "Ân, không đổi, vậy ta cúp điện thoại trước a." Nói Tiêu giáo sư liền đem điện thoại cho treo. Hách Lượng cùng đi theo tỉnh lại mạnh mộng đễ nói một câu, chính mình muốn đưa Tiêu giáo sư về tỉnh thành, nhường nàng tiếp tục ngủ, liền đi phòng vệ sinh dựa mặt đi. Hách Lượng đem tiêu giáo sư đưa đến tỉnh thành cửa nhà sau, Hách Lượng dừng xe xong, thay tiêu giáo sư đem hành lý để đi bảo. Hách Lượng, làm phiền ngươi, lại muốn ngươi đem ngươi lão sư trả lại. Vào trong nhà, sư nương tiếp nhận Hách Lượng trong tay hành lý nói rằng: "Chương 576, nhận thi chương 576, nhận thi Hách Lượng đem hành lý đưa cho hắn sư nương, thật tốt có cái gần hơn 40 tuổi nữ nhân theo gian phòng lý giải đến, Hách Lượng liền nói: "Cái này có cái gì phiền toái, người sư huynh này sư tỷ bên trong liền ta nhất hùng, đưa lão sư trở về hẳn là, vị mỹ nữ kia là ai?" Hắn là nữ nhi của chúng ta, ngươi tiểu chân sư tỷ Tiểu Trần, đây là Hách Lượng, ngươi còn không có gặp qua. Ta một cái nhỏ nhất học sinh. Tiêu giáo sư cho Hách Lượng bọn hắn giới thiệu nói, ngươi chính là Hách Lượng à, mấy năm nay vất vả ngươi chiếu cố ba ta, bọn hắn gọi điện thoại cho ta thời điểm, thường thường nhắc lên ngươi. Hách giáo sư nữ nhi Tiểu Trần đối với Hách Lượng nói rằng, không có, không có, ta cũng không có thế nào chiếu cố. Đi, Hách Lượng, ngươi ngồi, Tiểu Trần, ngươi cho Hách Lượng đi rót chén trà, ta đem ngươi cha hành lý cầm đi bảo. Hách Lượng tại Tiêu giáo sư nhà ăn cơm trưa, lại ngồi một hồi, liền nói với Tiêu giáo sư nói, Lão sư trễ lệch thời gian không nhiều lắm, ta liền đi về trước. Ừm, vậy ngươi trở về mờ chậm một chút, ta liền không lưu ngươi." Tiêu giáo sư vừa dứt lời, nữ nhi của hắn Tiểu Trần cho Hách Lượng cảm ơn một cái địa chỉ nói rằng: "Hách Lượng, hai ngày nữa ta mang ta cha mẹ tới ta đi nơi nào, đây là ta tại Mỹ quốc địa chỉ, có dành tới chơi. Tốt, sư tỷ, có dành ta nhất định tới, vậy ta đi trước a." Nói Hách Lượng lại một lần nữa cùng Tiêu giáo sư bọn hắn chào tạm biệt xong, liền lái xe trở về. Tại đưa Tiêu giáo sư trở về tỉnh thành sau ngày thứ 2 buổi chiều, Hách Lượng ngay tại trong văn phòng nhìn xem điện thoại. Vừa định đi đấu trấn nhìn xem điện thoại nhà máy bên kia thế nào, vừa xuống lầu ngồi vào trên xe, tay của Hách Lượng cơ liền bâng lên. Hách Lượng nhìn một chút điện thoại biểu hiện mã số là rất ít cho mình gọi điện thoại đại bá đánh tới, Hách Lượng liền nhận. Hách Lượng còn chưa mở lời nói chuyện, liền nghe đến đại bá đội bằng nói: "A Lượng, ngươi ca A Tinh hắn sẽ ra chuyện, ngươi mau trở lại một chuyến. Lão đại thì thế nào, có phải hay không lại thiếu tiền nợ đánh bạc bị người tìm tới cửa?" Hách Lượng đối với đại bá hỏi. Vừa mới tiếp vào trên trấn đồn công an điện thoại, A Tinh đứa bé kia tại Cống Tỉnh bên kia cùng người lên xung đột. Chết mẹ ngươi đã teo xỉu, ngươi mau tới đây một chuyến a. Đại bá, ngươi nói lão đại hắn chết, không phải là giả a? Hách Lượng có chút kinh hãi mà hỏi. Mặc dù Hách Lượng hẳn không thể hắn ca chết đi, nhưng thật đã chết rồi, cũng có chút nói không nên lời cảm giác. Bình phục một chút tâm tình sau, Hách Lượng đối với đại bá lại hỏi, vậy ta mẹ thế nào? Còn có thể thế nào, cả người đều lưỡng ngẩn, lời nói cũng sẽ không nói. Ngươi mau trở lại a, lần này không trở lại, ngươi thật muốn bị người trong thôn chỉ và mắng. Đại bá đối với Hách Lượng khuyên giải nói, "Ân, vậy ta trở về." Cúc chư ca Nói hách Lượng liền cúp điện thoại. Hách Lượng lại xuống xe, lên trên lầu văn phòng, đối với Lưu tại văn phòng Mạnh Mộng Đế nói rằng: "Mộng Mộng, ta muốn về quê quán đi một chuyến. Ta đi chung với ngươi." Chân gà trở về nhìn đại bá. "Đừng cắn kia phá hại." Mạnh Mộng Đế nghe được Hách Lượng muốn trở về quê quán, đối với tại chân tưởng cắn dạy chân gà hô. Kia chân gà vừa nghe đến đi nhà đại bá, lập tức liền đến gầm giày bước, so Mạnh Mộng Đế còn hưng phấn đi đến bên người Hách Lượng. Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng Đế cũng muốn đi, Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đế nói rằng: "Nhà ta cái kia lão đại tại Cống Tỉnh bên kia chết, ta muốn trở về nhìn xem." Ngươi tỷ không nên đi, ta có thể muốn qua mấy ngày trở về. Hách Tinh kia ma bài bạc chết, không thể nào. Mạnh Mộc Đệ có chút giật mình hỏi, "Ân, ngươi đi một mình gian phòng ở sợ, nếu không đi về nhà ở vài ngày, ta trở về điện thoại cho ngươi." "Vậy được rồi, vậy ta mang theo chân gà trở về a, ngươi trở về liền gọi điện thoại cho ta." Hách Lượng cùng Mạnh Mộc Đệ cùng một chỗ đi xuống lầu, xuống lầu dưới, phân biệt sau khi lên xe thì rời đi biệt thị. Hách Lượng đang đuổi tới mẹ hắn nhà thời điểm, mẹ hắn chính thần tình hoảng hốt tại nhà chính trên ghế ngồi, mấy cái thân thích cũng đều đến đây, còn có mấy cái cảnh sát nhân dân tại Hách Lượng mẹ hắn trong nhà. Hách Lượng đi cùng mụ mụ ngươi trò chuyện a. Đại ban thấy Hách Lượng tiến đến, đối với Hách Lượng nói rằng, lần này Hách Lượng cũng là không có cự tuyệt, mẹ hắn thế nào thiên vị, ít ra sinh quả hắn, tăng thêm nàng một mực thiên vị đại nhi tự chết. Hách Lượng cũng không có khả năng buộc lên lớn bất hiếu cái tuổi, lại tiếp tục cùng hắn mẹ cưỡng xuống dưới, thế là đi đến mẹ hắn trước mặt nói rằng, ngươi cũng không cần quá khó chịu, khả năng bọn hắn sai lầm cũng không nhiều rõ, lao đại ở bên ngoài ăn ngon uống đã. Hách Lượng câu nói này, dường như nhường đại thất thần hắn mụ mụ tìm tới cây cỏ cứu mạng như thế, đối với ngồi hai cái cảnh sát nhân dân nói rằng, đúng, đúng. Lão đại thông minh như vậy, vẫn là sinh viên, làm sao lại cùng người đánh nhau chết? Các ngươi nhất định là sai lầm. Đúng hay không? Có thể là sai lầm, tất cả muốn các ngươi đi qua nhận một chút người, ngươi là Hách Lượng à, mụ mụ ngươi như bây giờ, ngươi có thể hay không đi với ta một chuyến? Hán Đại Cứu, ta canh giữ ở trong nhà, ngươi cùng A Lượng đi qua đi, người khác ngươi ta cảnh sát đồng chí đợi lâu. Đại ba đối với ngồi một bên Đại Cứu nói rằng: "Đại đại à, ngươi muốn thấy rõ sợ à, không cần dáng dấp muốn lão đại, liền nói là lão đại rồi, trên bả vai hắn có khói màu đỏ bất. Hách Lượng mụ mụ nhìn thấy Đại Cứu lên, Đối với đại cứu dàn dò, đứng lên đại cứu nhẹ đầu, cùng Hách Lượng cùng tiến lên đến cảnh sát nhân dân ra xe cảnh sát, hướng phía Cống tỉnh bên kia tiến đến. Tới ban đêm nhanh một chút chung dáng vẻ, Hách Lượng bọn hắn tới Cống tỉnh bên này một cái huyện thành, lúc này hiển nhiên không có khả năng đi nhận đi đi. Hách Lượng xuất tiền tại huyện thành một nhà khách sạn mở một cái phòng, bao ở một đêm. Lại mời cùng nhau tới cảnh sát nhân dân ăn một cái bữa ăn bia. Sáng ngày thứ hai, lúc này mới cùng một lên tới cảnh sát nhân dân đi nơi đó trong cục công an. Tại tới cửa cục công an, Chờ sau khi đậu xe xong, một cái đồng hành cảnh sát nhân dân quay đầu lại đối với Hách Lượng cùng hắn đại cứu nói rằng: "Hách Lượng, các ngươi phải có tâm lý chuẩn bị cũng không cần quá khó chịu. Chúng ta lầm tỉ lệ rất nhỏ, chỉ mong lần này là chúng ta sai lầm." Hách Lượng cũng biết cảnh sát đã thông tri đến nhật thi, tuyệt đối là không có sai. Nhẹ gật đầu nói rằng: "Ta có tâm lý chuẩn bị, các ngươi yên tâm đi." "Vậy là tốt rồi, bước đau hồn đi." Nói liền mang theo Hách Lượng đi bảo, trải qua một vài thủ tục, Hách Lượng bọn hắn đi vào một gian bệnh viện phòng chứa thi thể, tìm tới Hách tinh di thể. Hách Lượng đang nhìn một cái liền biết là hắn ca Hách tinh. Đối với cảnh sát nhẹ gật đầu, liền lui ra. La Hách Tinh đưa bẹp kia, lần này đại tỷ của ta sống thế nào xuống dưới a? Đại Cưu tại xác định bề sau, rất là đau lòng mô một câu. Là tại chật đau lòng hách lượng mụ mụ, vẫn là trong lòng thương hắn mượn hách tinh tiền không có tin tức cũng không biết. Trở lại trong cục công an, Hách Lượng đối với bên này phá án cảnh sát nhân dân hỏi, anh ta hắn là thế nào chết? Căn cứ chúng ta bây giờ điều tra, nguyên ca tại một cái dưới đất sòng bạc cùng người đánh bạc thời điểm cùng người đã xảy ra xung đột, sau khi ra ngoài bị người cho đánh chết. Đánh người bắt được người không có, còn không có Chúng ta bây giờ ngay tại loại bỏ, nhưng đều là một chút ngoại lai nhân cậu, loại bỏ lên có hơi phiền toái. Chúng ta xem mau trong phán án. Tốt, cảm ơn các ngươi, chúng ta lúc nào thời điểm có thể mang ta đi ca di thể, để cho ta ca cũng có thể nhập thổ vi ăn." Hách Lượng thấp giọng nói rằng, "Ngày mai, ngày mai các ngươi làm tốt thủ tục liền có thể lên đi." Tốt, tạ ơn. Vậy chúng ta đi trước á ngày mai lại tới." Hách Lượng lại một lần nữa đối với cảnh sát nhân dân cảm tạ nói, "Ngày thứ ba buổi sáng, Hách Lượng cùng hắn đại cứu ôm hắn ca cho cốt về đến nhà." Hách Lượng mụ mụ lập tức liền mở lên, đối với Hách Lượng nói rằng Lão nhị, có phải hay không sai lầm, người kia không phải người ca. Người nói cho ta. Không phải người ca đúng không? Hách lựa vẫn không trả lời, một bên ôm hủ cho cốt đại cứu liền nói, đại tỷ, không có lầm, là à tinh đứa bé kia. Hắn đánh bạc thời điểm, cùng người lên xung đột, bị người thất thủ đánh chết. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, lão đại trước mấy ngày còn gọi điện thoại tới nói cho ta ở bên kia đi làm, lập tức sẽ thăng trước, còn nói với ta để cho ta đánh một ngàn khối tiền đi qua, hắn mời khách đi. Hắn không có khả năng lại đi đánh bạc Hách Lượng Mụ Mụ sau khi nói xong liền trực tiếp ném tới trên mặt đất, tới một hồi lâu mới ung dung tỉnh lại. Lúc đầu có chút tóc sám trắng, một chút trắng bệnh, cả người càng là già đi không ít, nhìn cùng hơn 80 tuổi lão thái bà, ánh mắt đờ đẫn tới không có một chút phản ứng. Nàng yêu nhất, vì hắn nỗ lực cả đời đại nhi tử cứ như vậy chết, cái này khiến Hách Lượng Mụ Mụ không tiếp thu được. Đây chính là nàng tất cả hy vọng. Hách Lượng nhìn xem hắn Mụ Mụ biến thành dạng này, Hách Tinh hậu sự chỉ có thể hắn xử lý. Các thân thích không có khả năng sẽ giúp bọn điu. Chương 577, mơ hồ chương 577, mơ hồ Hách Lượng đi đến bên ngoài. Đối trên xe cầm một bọc khối tiền đưa cho đại bá nói: "Đại bá, quy củ này ta cũng có hiểu, làm phiền ngươi an bài một chút, mua cố quan tài đem lão đại chở tắng. Đi, ta đi mua một ít đồ ăn, tùy tiện làm bốn bàn ý tứ một chút. Ta hiện tại cũng làm người ta đi xây mộ phần." Đại bá tiếp nhận hách lượng tiền đưa qua trả lời: "Đối với hách lượng có thể lấy ra xử lý hách tinh hậu sự, đại bá cũng đem nén ở trong lòng lo lắng đệ xuống. Liên sợ hách lượng toàn cơ bắc, cùng hắn cha hậu sự như thế, bị tức sau khi đi, mặt đều không lộ một chút, đem thanh danh đều hủy. Hách Tinh cho cốt tại Hách Lượng Mụ Mụ nhà bảy ba ngày, lúc này mới khiêng đi ra hạ táng, Hách Lượng lại lấy ra 5000 khối tiền, cho Hách Tinh làm một cái đơn giản tang lễ. Tại cha hắn bên cạnh dựng lên một cái mộ phần, đem Hách Tinh cùng hắn ba ba song song táng ở cùng nhau. Ba ngày này, Hách Lượng Mụ Mụ một mực nằm tại dưới lầu lại phòng trên giường chúc, tựa hồ đối với chuyện gì đều không quan tâm như thế. Một lần giường cũng không có xuống. Cả người ngơ ngơ ngắc ngắc, miệng bên trong cũng không minh bạch không biết rõ tại nhắc tới thứ gì, dường như cũng như bị điên. Tại xử lý xong Hách Tinh hậu sự sau, tất cả thân thích đều tụ tại Hách Lượng hắn Mụ Mụ trong nhà nhà chính. Nạ Diu đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi ca cái này cũng đi, nhưng hắn lưu lại nợ làm sao bây giờ à? Mẹ ngươi bộ dáng như hiện tại, khẳng định còn không." Hách Lượng nghe xong hắn Đại Cứu lời nói, cũng biết hắn Đại Cứu mong muốn Hách Lượng chết thay đi Hách Tình đem thiếu nợ nần trả hết. Thế là trực tiếp làm rõ mà hỏi: "Nạ Diu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe ngươi khẩu khí tiền này mong muốn ta trả đúng không? Đây vốn chính là nhà ngươi nợ đận, hiện tại chẳng ngươi, ngươi ca đều đi, cái này nợ nần không nên ngươi còn sao?" Dĩ Hai lập tức nghiêm mặt nói rằng: "Dường như đương nhiên như thế." Dĩ Hai Lời này của ngươi nói có chút quá, tiền này là chuyện gì xảy ra, ngươi không biết sao? Chúng ta còn muốn lật qua nợ cũ không phải. Đúng vậy à, hắn Di Hai, cái này A Lượng cùng A Tinh đều đã phân ra, các ngươi cùng A Lượng đòi nợ cái này có thể nói không đi qua, tụp ngữ nói tốt, người chết nợ tiêu, A Tinh cũng không có cái gì lợi sau. Đại bá ngồi ở một bên hút thuốc nói rằng, Hách Lượng, cái này nợ nần chuyện gì xảy ra chúng ta tin tưởng, lý cũng là cái này lý. Nhưng ngươi bây giờ cũng không thiếu hai cái này tiền, nhưng chúng ta gấp trở lấy tiền này cần dùng gấp. Biểu ca ngươi cũng muốn cưới vợ, đều nói cha nợ con trả chưa từng nghe qua huynh nợ đệ đến chạ, đại bá ta nói, hai huynh đệ chúng ta đã phân gia, tiền này ta là sẽ không trả lại. Nếu không các ngươi đi vào bên trong cùng ta mẹ đi muốn. Hách Lượng chỉ một chút lễ sảnh nằm bất tỉnh nhân sự hắn mụ mụ nói rằng, Hách Lượng hai cái cứu cứu cùng mấy cái a gì coi là hách lượng đều thay hắn xử lý hậu sự, tiền này cũng biết thay hắn gọn. Nhưng thấy hách lượng căn bản cũng không có thay hách tinh trả nợ quyết định này, náo loạn nửa ngày thấy hách lượng lại đem trước kia bọn hắn không vay tiền cho hắn rời ra ngoài. Nhìn qua trong sảnh, nàng lại trên giường chúc vẫn là thần trí mơ hồ hách lượng mụ mụ, hai cái cứu cứu thở dài, liền đứng dậy rời đi. Tiền này chỉ có thể tự nhận không may. Hách Lượng mấy cái a zi, ngoại trừ dì Ba, mấy cái khác cũng là hùng hùng hổ hổ đi, miệng bên trong còn nói nhường Hách Lượng ăn Tết không cần tới. Chờ tất cả thân thích sau khi đi, Hách Lượng đi đến lại sảnh nhìn một chút hắn mụ mụ, đối với mẹ hắn nói rằng: "Ta tại Việt thị còn có việc, không có khả năng lưu lại chiếu cố ngươi, ngày mai ngươi cũng cùng ta đi qua Việt thị, ta tìm bảo mẫu chiếu cố ngươi." Hách Lượng tiếng nói vừa dứt, còn tại hầu luôn loạn ngữ Hách Lượng mụ mụ dường như tỉnh táo lại như thế, vùng vẫy một hồi, mong muốn ngồi xuống. Nhưng khả năng mấy ngày nay không có ăn cái gì độn bụng, vẫn là nằm tại trên giường trúc nói rằng: Lão nhị, ngươi mật dịu, ngươi đi đi, ta liền không đi liên lụy ngươi, ta biết ngươi hận ta cùng người cha. Ngươi thanh tỉnh, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Hách Lượng đỡ dậy ráy rửa lấy nhớ tới hắn Mụ Mụ hỏi. Không ăn, ăn cũng lãng phí. Lão nhị, ngươi thật không chịu lại để ta một tiếng mẹ sao? Cũng đúng, ta cũng không xứng để cho ngươi té mẹ. Hách Lượng nhìn xem có chút khác thường hắn Mụ Mụ, không có đi phản ứng câu hỏi của hắn, nói thẳng. Chớ nói chuyện, nghĩ ngươi nhiều một hồi, ngươi không nghĩ tới đi ta bên kia, đợi lát nữa ta nhường đại bá tìm một cái người trong thôn tới chiếu cố ngươi. Hách Lượng mụ mụ cũng không có đi trả lời Hách Lượng lời nói, tự mình tiếp tục nói: "Lão nhị, ta cùng ngươi cha hai cái à, liền nghĩ hai huynh đệ các ngươi đều tốt, nguyên nguyện đến trước tiên đem lại ca ngươi bồi dưỡng lên, lại để cho đại ca ngươi kéo ngươi một cái, không nghĩ tới để ngươi oán hận trong lòng." Hách Lượng nhìn xem đối với mình vẻ mặt ôn hòa mụ mụ, tựa hồ có chút không thể tin được, tại thở ra một hơi sau, đối với hắn mụ mụ nói rằng: "Vậy ngươi cho rằng lấy lão đại cái địa tính, chờ hắn tốt, thật sẽ quay đầu kéo ta một cái sao?" Hách Lượng mụ mụ tựa ở trên mặt tường, nhìn xem Hách Lượng thật lâu, rồi mới lên tiếng: Sẽ không, nhưng cũng không có biện pháp, ta cùng ngươi cha đã đem tất cả hy vọng ký thác vào lão đại tri thần, nhiều năm như vậy số tới, đã thành thói quen, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ ngươi, để ngươi đại ca khá hơn một chút. Các ngươi khỏe thật là tự tư, tính toán, lão đại và lão đầu tử đều đã chết, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Về sau muốn ăn cái gì ăn cái gì, ngươi nghỉ ngươi đi, ta trở về. Nhìn thấy Hách Lượng muốn đi, Hách Lượng mụ mụ lại một chút gọi lại Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, ta biết việc này có chút khó khăn ngươi, nhưng ta còn muốn nói cho ngươi nói." "Chuyện gì nói đi?" Hách Lượng dừng bước lại hỏi. Hách Lượng mụ mủ nuốt mấy ngụm nước bọn, lúc này mới chậm rãi đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, ngươi lại cứu nhà bọn hắn cũng không dễ chịu, mấy năm nay chúng ta nợ tiền, ngươi lại cứu bọn hắn không biết rõ cùng ngươi mẹ bọn hắn ầm ĩ nhiều ít trống, ngươi đem tiền còn một chút được không? Chính ngươi quản tốt chính mình là được, những sự tình kia ngươi cũng không cần lo, ta sẽ xử lý tốt." Nói Hách Lượng thì rời đi mẹ hắn ai lại sảnh, đi đến còn tại nhà chính ngồi không ngừng hốt thuốc đại bá, đối với đại bá của hắn nói rằng: "Đại bá, ta ngày mai sẽ phải trở về, mẹ ta bên kia ta muốn tìm người trong tôn giúp đỡ chiếu cố một chút, mỗi tháng 1500 khối tiền." Ngươi có người hay không? Ngươi trở về đi, người bên kia cũng đội bảng, việc này giao cho ta, ta đi ngươi tạm mà mà chỗ nào hỏi một chút. Đại bá vậy thì làm phiền ngươi, nơi này là một vạn khối tiền, ngươi cầm, mẹ ta nàng muốn ăn thứ gì, ngươi liền mua một chút. Ân, A Lượng, đại ca ngươi cùng cha đều đi, ngươi cũng không cần lại trách mẹ ngươi, mấy năm này bọn hắn cũng không dễ dàng a. Cũng không có cái gì thật là lạ, đều dạng như vậy, ta có cái gì cho rủ tốt quái, người chết nợ tiêu tan. Đại bá, vậy ta về trước đi trong nhà. Nói Hách Lượng cũng rời đi mẹ hắn trong nhà. Sáng ngày thứ 2 Hách Lượng lại một lần nữa đi vào mẹ hắn nơi này. Hôm qua đã tỉnh táo lại hắn mù mụ, mụ, lại lâm vào mơ hồ, mẹ bên trong lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, dường như cũng không biết hách lượng như thế. Đối với tiến đến hách lượng nói hách tinh tốt bao nhiêu, là người sinh viên đại học, bây giờ tại một nhà đại công trong xưởng làm trưởng xưởng. Hai ngày nữa nàng liền bị hách tinh tiếp nhận đi hưởng phúc loại hình người nói, không hề đề cập tới có hách lượng đứa con trai này. Hách lượng cười khổ một cái, Cố Minh Bạch đại ca hắn hách tinh tại hắn mù mụ, mụ trong lòng bị trí nặng bao nhiêu, coi như mơ hồ, vẫn nhớ hách tinh tốt. Tựa như nàng hôm qua thanh tỉnh lúc nói như thế. Khả năng này đã là quen thuộc, thói quen cho rằng Hách Tinh sẽ có tiền đồ. Tựa như thượng nhất thế, Hách Lượng chính mình quen thuộc bị cha mẹ hắn nghiền ép, đi giúp đại ca hắn Hách Tinh như thế. Hách Lượng đi đến đại bá tìm đến trong thôn chiếu cố hắn mụ mụ trước mặt Tam Mama, đối với nàng hỏi: "Mẹ ta nàng hôm nay ăn cái gì không có?" "Ăn, buổi sáng ăn một bát cháo, đến ba sao liền rơi vào mơ ngủ." Nhìn xem Hách Lượng Tam Mama trả lời. "Tam Mama, vậy sau này vất vả ngươi, ta ở bên ngoài còn có việc, đi về trước." Ngay tại Hách Lượng nói xong mong muốn thời điểm ra đi, Tam Mama mở miệng nói ra: Hách Lượng, ngươi nhìn mẹ ngươi đều như vậy, ta không riêng muốn cho ăn cơm, còn muốn cho nàng trà sát người, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh, ngày 1500 khối tiền, ta là không muốn làm đi. Ngay cả về nhà thời gian cũng không có. Tam Mama, kia mỗi tháng ta cho ngươi 2000, mẹ ta liền lạm phiền ngươi một chút. Vậy được a, cuối cùng này vẫn là phải dựa vào ngươi a, vẫn là hách lượng ngươi nhiều thuận. Dựa vào ngươi chết đi đại ca, nhà này là không cứu được. Tam Mama lấy lòng nói rằng, Hách Lượng cũng không có cùng với nàng nhiều lời, lại nhìn một chút Lâm vào mơ hồ hắn mụ mụ, liền lái xe đi. Hách Tính Triệt Đối với hách lượng mụ mụ đã kích thực sự quá lớn, như thế một cái mặc kệ nói tới yêu cầu gì, đều nghĩ một chút biện pháp hài lòng nhi tử bảo bối liền tại sao không có. Đối với hách lượng mụ mụ lao nói là trên đời này lớn nhất đạt kích, nếu là có thể, hắn tình nguyện dùng chính mình mệnh đi đổi. Chương 578, biệt tự chương 578, biệt tự trở lại viện thị trong phòng hách lượng, liền cho đang ở nhà bên trong mạnh ngậm để đánh một chiếc điện thoại đi qua, nói cho mạnh ngậm để chính mình trở về. Tại tiếp vào hách lượng đã trở lại viện thị trong nhà điện thoại mạnh ngậm đế, liền đối với mẹ của nàng nói rằng: "Mẹ, ta trở về viện thị, bên kia công tác đã thông qua được." Ta muốn đi làm việc. Công việc gì a, công việc bây giờ cứ như vậy dễ tìm sao? Ngươi muốn trở về liền trở về a, đem chân gà để ở nhà, ta giúp ngươi nuôi." Mạnh Mộng đễ mẹ của nàng bôi chân gà đầu nói rằng, "Ta trở về không phải nói cho ngươi, chó chết này là bằng hữu ta nhà, ta trở về muốn dẫn về." Mạnh Mộng đễ cầm qua xích chó đem chân gà cái chốt tránh ra nói đến nói rằng, "Ngươi liền cùng ngươi người bạn kia nói, chân gà chết, cái này chó nghe nhiều lời nói, so ngươi tốt hơn nhiều. Mẹ, ta hiện tại cũng so ra kém một con chó, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta trở về a." Nói cầm nàng một đời hành lý năm chân gà liền chạy chậm xuống dưới. Mạnh Mộng Đễ năm chân gà vừa mới xuống lầu dưới, chỉ thấy Mạnh Văn Đễ mới vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ chạy chậm đến xuống tới lại hỏi: "Ngươi phải đi về sao?" "Đúng vậy a, trở về, ngươi tối hôm qua lại không có trở về đi ngủ, lại đi làm gì? Cùng băng Hữu đi ra ngoài chơi, về sau có thời gian nhiều nhớ kỹ về nhà đến xem cha mẹ." Mạnh Văn Đễ vừa cười vừa nói: "A, ta đi đây a." Nói Mạnh Mộng Đễ đế đã đến bên ngoài đón một chiếc xe đi lấy nàng chiếc xe thể thao kia đi. Theo thời gian từng ngày trôi qua, Thành trung tôn Trưng Tu phá dỡ thông tri vẫn là không có số tới, thành trung tôn nóng trông phá dỡ thôn dần, cũng biến thành đội vàng sao động. Bốn phía đều là nghe ngóng cái này phá dỡ thông tri lúc nào thời điểm xuống tới, ngay cả thuê hách lượng lầu 2 tiền lão bản cùng tiệm ăn nhanh lão bản đều có chút đội vàng sao động. Nhiều lần nghe ngóng lúc nào thời điểm gì chuyện. Ngày này bạn ngựa, hai người bọn họ thừa dịp hách lượng xuống tới thời điểm, giữ chặt hách lượng, tiền lão bản đưa một điếu thuốc lá tới hỏi. "Hách lão bản, nghe nói người bên này phải đi rồi, đến cùng lúc nào thời điểm a chúng ta cũng có thể tìm địa phương khác?" "Ta đây làm sao biết, nếu như các ngươi không muốn thuê, Ta hiện tại liền đem tiền thế chấp cùng tiền thuê trả lại cho các ngươi. Hách lão bản, ngươi nhìn ta mấy vi tính này đều là mới đổi, ngươi nhìn xem trang trí bồi thường xuống tới, ngươi có thể hay không tiếp tế ta một phần? Tiền lão bản mở miệng muốn tới. Tiền lão bản, ký hợp đồng thời điểm chúng ta thật là biết rõ ràng, cái này tiền thuê nhà ta cũng không tăng, nhưng trang trí bồi thường các ngươi cũng không có phần, hiện tại thông chỉ còn không có xuống tới, ngươi bây giờ liền mở miệng muốn ta bồi thường ngươi tiền đắn, cái này có thể nói bất qua. Chúng ta ký chính là 5 năm, lúc này mới hơn 2 năm điểm, nếu là liền thời gian 2 năm, ta mua xuống ngươi quán mặt trứng. Thuê ngươi phòng ở làm gì? Lại nói, hiện tại quán nghe chứng cũng điều giới, không đáng giá. Đúng vậy à, khách lão bản, ta lầu một tiệm ăn nhanh cũng vừa vừa trang trí, ngươi không thể để cho ta tiền đổ xuống sông xuống biển a. Một bên mạnh mộng đễ nghe được hai cái này, nghĩ đến điểm các nàng buổi trường khoản, lập tức không ổn, đối với tiệm ăn nhanh lão bản nói rằng, "Lão bản, ngươi tiệm ăn nhanh hình như là lúc sau tiết trùng tu một chút, khi đó, ta còn cùng ngươi nơi này phải gì rồi, ngươi còn không nghe, ngươi đánh là trang trí bồi thường khoản chủ ý, không có, tiền này đều là chúng ta." Lại nói cái này trang trí bồi thường có hay không vẫn là một chuyện đâu. Hách Lượng nhìn xem hai cái này, mong muốn kiếm một chén canh lão bản, đối với hai người nói rằng: "Hai vị lão bản, chúng ta trên hợp đồng biết rõ rõ ràng rằng, nếu như các ngươi muốn muốn đi, liệt thuê, không muốn thuê, ta trả lại tiền. Cứ như vậy đơn giản. Ta còn muốn đi ăn cơm, cũng không muốn nói nhiều." Sau khi nói xong, Hách Lượng thì rời đi. Hợp đồng này bên trên biết rõ ràng bề bạch, bạch, Hách Lượng cũng không có khả năng đem tiền cho hai người bọn hắn một chút. Nhìn xem Hách Lượng rời khỏi sau, tiệm ăn nhanh lão bản đối với tiền lão bản nói rằng: "Lão tiền Cái này hách lượng xem ra sẽ không bồi chúng ta tiền, ngươi kia máy tính còn tốt một lần nữa tìm một chỗ rời đi qua, tiếp tục có thể dùng, ta trang trí tiền làm sao bây giờ? Ta không phải cũng trùng tu một chút, vốn nghĩ cầm một khoản bồi thường, ai nghĩ đến hách lượng ký hợp đồng thời điểm, đem đầu này cho biết chết. Sớm biết liền không ham kia mấy khối tiền mượn. Tiền lão bản thở dài nói rằng, đã hắn không trả tiền, chúng ta cũng không thể tiện nghi hắn, hiện tại trường học cũng đã nghỉ, cái này thành trung thôn cũng không có bao nhiêu người ở, ta dự định ngày mai liền lui nơi này, đi địa phương khác mở. Tiệm ăn nhanh lão bản nói rằng, ta cũng lui. Ta bên kia cũng sửa xong rồi, máy tính sáng sớm ngày mai liền rời đi qua, đem nơi này trang trí lại, không thể tiện nghi hách lượng tên Vương mắt đằng kia. Ngươi nói hai chúng ta có thể hay không làm cái này hách lượng một chút, nhường hắn luôn ít tiền đi ra. Ta nhiều muốn hay không, cái kia 20 bạn liền tốt. Tiệm ăn nhanh lão bản nhìn xem hách lượng rời đi bóng lưng nói rằng, tính toán, ngươi cũng biết cái này hách lượng hiện tại bối cảnh, làm không cẩn thận đem chúng ta chính mình cũng góp đi bảo. Chuyện tốt đừng suy nghĩ, lui điểm tiền thuê tính toán. Hách lượng cùng Mạnh Ngộng để ăn xong cơm sau, Mạnh Ngộng đẽ điện thoại bằng lên. Mạnh Ngộng đẽ nhìn một chút liền nhận. Tiếp điện thoại xong sau, Mạnh Mộng đẽ vẻ mặt đau khổ đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, thôn chúng ta bên trong nhà kia lại có một cái khách trọ đều chuyển dời mất. Lần này chúng ta tiền thuê càng ít. Thiếu liền thiếu đi. Đúng rồi, hai ngày này đi với ta nhìn xem phòng ở, thật phá dỡ, chúng ta cũng muốn dọn đi rồi. Hiện tại thành trung thôn, chỉ nghe được một chút phá dỡ phong thanh, đã là bắt đầu lục tục ngao ngẹn có người đi, nếu là thật thông chi một chút đến, tuyệt đối phải gã bay chó chạy." Sáng ngày thứ hai, lầu một tiệm ăn nhanh lão bản liền cùng Hách Lượng trả phòng rồi tử, đem đồ vật đều dọn đi rồi, lầu một cũng làm loạn thất bát tạo. Lúc chiều, lầu 2 tiền lão bản cũng đem máy tính cái gì đều hủy đi tốt, đóng gói mang đi, đem tiền thuê nhà tiện thế chấp cũng cho lui. Hách Lượng cũng không có đi quản bọn họ. Trực tiếp khóa cửa, liền đặt vào không quan tâm đến đó. Ngày thứ 2 liền mang theo Mạnh Mộc Đệ hai người nhìn khắp nơi phòng ở đi. Nhìn một buổi sáng, Hách Lượng đều không có tìm được cảm thấy mình hài lòng. Mạnh Mộc Đệ không nhịn được đối với Hách Lượng hỏi: "Hách Lượng, chúng ta đều đã nhìn mấy bộ, ngươi cũng không có nhìn chúng, ngươi dự định mua như thế nào?" "Không biết rõ, trước nhìn xem a, tốt nhất là biết thượng." Tình về sau đổi lại phòng ở. Biết thượng Trường học của chúng ta bên kia đi qua liền có a, hơn nữa cách ta trường học còn gần. Ta trở về sau ở cũng đột điện. Trường học các ngươi, Thần Hải Hào Đình. Hách Lượng hỏi một câu. "Trợn như là, lần trước ta đi ngang qua lúc nhìn thấy, chúng ta thật mua biệt thự a. Đi, chúng ta đi xem một chút. Còn có lời nói chúng ta liền mua biệt thự, ít ra so cư xá tốt hơn nhiều." Hách Lượng đáp ứng lái xe đi qua. Hách Lượng lái xe, với quanh Thần Hải Hào Đình bên ngoài mở hai vòng, cũng không có phát hiện cái gì tiêu thụ bán điu đin trố. Hách Lượng đang muốn từ bỏ thời điểm, Đột nhiên nghĩ đến cái này, Thần Hải Hào định là trong truyền thuyết khu nhà giàu. Không có tiêu thụ bán đi điên chỗ cũng bình thường. Cái này muốn mua phòng, còn phải trực tiếp tìm bọn hắn buôn nghiệp. Hách Lượng liền đem cơ xá lái đến cửa từ trên xe bước xuống đối với bảo an hỏi: Các ngươi nơi này còn có hay không bán ra biệt thự sao? Cho ta thông tri các ngươi một chút quản lý, ta muốn mua phòng. Bảo an cũng là rất khách khí, nhìn một chút Hách Lượng sau xe hỏi: Xin hỏi tiên sinh họ gì? Là cái kia công ty. Ta họ Hách. Gọi Hách Lượng. Tôi xảo công ty lão bản. Bảo an đối với bộ đảm nói vài câu, rất là khách khí đối với Hách Lượng nói rằng: Hách tiên sinh, thật không tiện để cho ngươi chờ lâu, chúng ta quản lý liền tại bên trong chờ ngươi ta dẫn ngươi đi bảo. Nói liền mở ra cửa, mời hách lượng đi bảo. Đi đến khu biệt thự bên trong, lúc đầu có chút nóng bức thời tiết, lập tức liền mát mẻ sùm sụp dưới, dường như cùng bên ngoài là hai cái thời tiết như thế. Hơn nữa bên trong hoàn cảnh cũng lạ rất là ưu mỹ, xanh hóa khiến cho rất tốt, cùng những tiểu khu khác có chút rõ ràng khác nhau. Đi trên đường, còn có thể đụng phải tại tuần sát bảo an, mặc thống nhất chế phục, căn bản không phải những tiểu khu khác liền cổng giữ cửa lão đầu có thể so sánh. Mạnh Mộng đẽ nhìn xem từng tòa biệt thự. Dường như cùng Liêu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên như thế, đi đến bên người Hách Lượng nhỏ giọng đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, chúng ta thật mua nơi này a phòng này nhìn rất đắc dáng vẻ. Nếu không chúng ta liền mua vừa mới nhìn bộ kia phòng ở a, hơn nữa đã sửa xong rồi." Hách Lượng cũng cùng Mạnh Mộng đễ không sai biệt lắm, mặc dù hắn hiện tại có tiền, nhưng 3 năm này thời gian đến, Hách Lượng đều tại cái kia thành trung tôn ở lại, căn bản cũng không có tới qua loại này người giàu có ở lại khu biệt thự. Hách Lượng cũng nhỏ giọng đối với Mạnh Mộng đễ nói rằng: "Đợi lát nữa đang nhìn a chúng ta xem trước một chút nơi này thế nào." Nếu là còn có thể lời nói, chúng ta liền mua nơi này, dù sao nơi này hoàn cảnh tốt một chút. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ nhỏ giọng nói chuyện, bọn hắn liền bị bảo an đưa đến có vẻ như vật nghiệp phòng ở trước. Chương 579, trang Hoàng Chương 579, trang Hoàng Hách Lượng bọn hắn còn không có đi vào cửa miệng, liền một người mặc áo sơ mi nam tử trung niên, lập tức chạy chậm đến tiến lên đón, đầy ý cười đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách tiên sinh người tốt, ta là nơi này Thần Hải hào đỉnh vật nghiệp quản lý, họ đang. Ngươi gọi nhỏ chỉ riêng có thể. Ngươi tốt, đơn giám đốc, các người bên này còn có hay không bán ra biệt thự sao?" Ta muốn ở chỗ này mua một bộ. Có, lão bản của chúng ta còn cố ý lưu lại 3 bộ, giai đoạn 1 biệt thự đều đã bán đi, hai quỹ còn lại 3 bộ, nếu không ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Ngươi hài lòng lời nói, chúng ta thần hải hào đỉnh hoang nên ngươi mà ở. Vậy thì phiền toi đơn giản đỡ ngươi. Không phiền toi, không phiền toi. Hách Tiến Sinh, mời đi theo ta. Nói đến đây vị họ Đan vật nghiệp quản lý liền mang theo Hách Lượng cùng Mạnh Mộc để đi xem còn lại 3 tòa nhà còn không có bán đi biệt thự. Đang nhìn xong một vòng sau, trở lại vật nghiệp bên này văn phòng, họ đang trải qua lý cho Hách Lượng cùng Mạnh Mộc để rót một chén trà đặt vào trên bàn trà. Tại hách Lượng sau khi ngồi xuống hỏi, "Hách tiên sinh, ngươi nhìn chúng cái nào một gian, chúng ta bên này có chuyên nghiệp trang trí đoàn đội, có thể vì ngươi thiết kế trang trí." Ngột ngột, "Ngươi ưa thích kia một tòa?" Hách Lượng hướng phía ngồi bên cạnh mình Mạnh Ngậm để hỏi, "Ta, ta đều có thể, bộ kia kiểu Tây biệt thự rất tốt, trong huyện còn có nhỏ bề bề." Mạnh Ngậm đễ suy nghĩ một chút nói rằng, "Nghe được Mạnh Ngậm đễ trả lời, Hách Lượng đối với đứng ở một bên đơn giám đốc nói rằng, "Liên vừa mới bộ kia kiểu Tây biệt thự, bao nhiêu tiền?" "600 vạn, tiền công lắp ráp đều là chúng ta ra." Càng định dùng tốt nhất vật liệu, điểm này Hách tiên sinh ngươi có thể yên tâm. Dù sao ở chỗ này đều không phải bình thường người, chúng ta cũng sẽ không dùng kém hô chê người, không phải lão bản của chúng ta còn không bị đại gia chê cười. Vậy được, kia trang hoàng chuyện phiền toái thì phiền toái các ngươi." Hách Lượng đứng lên nói rằng, lại tốn hơn 1 giờ, Hách Lượng cùng đơn giám đốc ký mua phòng hợp đồng, hơn nữa trực tiếp liền đem tiền tìm tới. Tựa như họ đan trải qua lý thuyết, cái này thần hải hào đỉnh lão bản còn không đến mức vì chút tiền đấy, phải chứng minh tại Việt thị bên này thanh danh. Tại ký kết Hách mua phòng hợp đồng, Họ đang trải qua lý rất là khách khí đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách tiên sinh, ngươi trưởng nào thì có rảnh, ta nhường thiết kế trang trí sư phó tới nói cho ngươi nói trang trí phương án. Trang trí sự tình vẫn là chờ phòng bạn xuống tới rồi nói sau, còn lại sự tình liền đều giao cho ngươi làm cho ta. Chờ phòng bạn sau khi xuống tới, ngươi liền gọi điện thoại cho ta." Họ đang trải qua lý lập tức gật đầu, đối với Hách Lượng bảo đảm nói: "Hách tiên sinh, ngươi yên tâm, 3 ngày, ta 3 ngày sau nhất định đem phòng bạn cho ngươi đưa tới." "Ân, làm phiền ngươi, vậy chúng ta đi trước." Nói Hách Lượng liền mang theo Mạnh Mộng đễ trở về trong phòng. Tại Hách Lượng sau khi đi, họ đang trải qua Lý lấy điện thoại di động ra đánh một chiếc điện thoại đi qua. Điện thoại kết nối xong, họ đang trải qua Lý rất là cung kính nói: "Lão bản, theo ngươi phân phó, Hách lão bản đã đem kia tòa nhà kiểu Tây biệt thự mua, đem còn lại sự tình giao cho ta làm xử lại. Ân, chúng ta bên kia tốt có mấy bộ biệt thự trống không, còn có 5 bộ dự bị. Đi, ngươi mau chóng giúp Hách Lượng đem còn lại sự tình xong xuôi, Trang trí tốc độ trải qua lượng tăng tốc. Tuất, lão bản, ta hiện tại liền đi cho hắn làm." Dương Trang Hoàng công ty xuất ra thiết kế phương hướng. "Được thôi, ngươi liền đi mau lên." Triều. Sau khi nói xong điện thoại bên kia liền trực tiếp đưa điện thoại cho Triều. Ba ngày sau, Hách Lượng tiếp vào đơn giám đốc điện thoại, Hách Lượng kết nối điện thoại sau, đơn giám đốc liền mở miệng nói ra: "Hách tiên sinh, xin hỏi ngươi ở đâu? Tay của ngươi tụng ta đều làm tốt, phòng 4 cũng mang cho ngươi trở về." "Ta ở trong sưởng văn phòng, ngươi hẳn phải biết ở đâu a." "Biết, biết. Vậy ta hiện tại liền dẫn người đưa tới cho ngươi." "Vậy được, vậy ngươi tới cùng gác cổng nói một tiếng, để bọn hắn dẫn ngươi đi lên, ta ngay tại trong sưởng văn phòng chờ ngươi." Hách Lượng cúp điện thoại, Mạnh Ngộng Đế liền đối với Hách Lượng hỏi: "Hách Lượng ai muốn tới a?" Lần trước cái kia đơn giám đốc, nhà kia thủ tục đều làm xong. Hách Lượng trả lời: "Hách Lượng, ta hai ngày này suy nghĩ một chút, phát hiện hai người chúng ta ở lớn như vậy biệt thự không tốt, sau này sẽ là làm làm mẹ sinh, ta liền phải cạo chết người. Nếu không chúng ta vẫn là nhỏ bộ mua một bộ a biệt thự đi thuê." Đầu óc ngươi nghĩ gì thế, chỗ kia ai đi thuê, hơn nữa chúng ta không kém chút tiền đấy. Về phần làm mẹ sinh, chúng ta có thể mời Aji, không cần ngươi làm. Mời Aji, cái này không tốt a, hai người chúng ta ở, còn muốn mời Aji. Ta không quen, vẫn là chính ta làm mẹ sinh a. Ta không phải quen thuộc bị người hầu hạ. Nếu như bị mẹ ta biết, ta mời Ái Nhi làm mẹ sinh, còn không bị nàng mắng chết. Mạnh Mộng đễ nghi nghi nói rằng, đang đợi không có một hồi, Lư Hoa Phong mang theo trên đơn giám đốc tới, hắn còn mang theo hai người cùng đi đến. Sau khi đi vào, đưa giám đốc đem phòng bạn đưa cho Hách Lượng nói rằng, Hách tiên sinh, việc này phòng của người bạn. Hách Lượng sau khi nhận lấy, liền giao cho một bên Mạnh Mộng đễ nói rằng, vất vả đơn giám đốc ngươi. Đúng rồi, bên cạnh ngươi hai vị này xung hôn như thế nào? Hai vị này là cho ngươi thiết kế phòng ở trang trí nhà thiết kế, bọn hắn chuẩn bị cho ngươi mấy bộ phương án chính ngươi nhìn xem. Hách Lượng đối với hai vị nhà thiết kế nói rằng, hóa ra là nhà thiết kế à, làm phiền các ngươi hai vị đến đây. Không phiền toái, Hách tiên sinh, ngươi xem một chút đây là chúng ta thiết kế phương án, ngươi nhìn một chút. Nói đưa mấy cái cặp văn kia tới. Ngộp ngộp, ngươi để cho người ta cho đơn giám đốc bọn hắn pha ly trà, ta xem một chút. Mạnh ngộp để nghe được Hách Lượng phân phó, đã đến bên ngoài để cho người ta cho đơn giám đốc bọn hắn mâm ba chén trà tới. Hách Lượng nhìn xem còn đứng ở trước mặt mình đơn giám đốc ba người, mỉm cười đối bọn hắn nói rằng: "Đơn giám đốc, các người cũng đừng đứng đấy, chính mình tìm địa phương ngồi một chút, ta nhìn một chút." Đơn giám đốc ba người nghe được Hách Lượng lời nói sau, cùng Hách Lượng nói một cái dạ sau, ngay tại văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Vừa vào lúc này, một vị nhân viên vương pha tốt trà tìm đến, đơn giám đốc bọn hắn liền vội vàng đứng lên, tiếp nhận trà lại nói một câu tạ ơn, lúc này mới lại ngồi xuống. Hách Lượng đem mấy cái cặp văn kiện lật ra một bên, đây mới gọi là qua mạnh ngụm để nói rằng, "Ngụm ngụm, ngươi ưa thích bộ kia phương án." "Ta, ta đều tốt." Cái này hai mấy cũng không tệ, ta đều ưa thích." Mạnh Mộng đẽ nhìn hai tấm hiệu quả sách chững nói. "Vậy thì bộ này phương án à, vất vả các ngươi đi một chuyến, không biết rõ cái này trang trí lúc nào thời điểm có thể tốt." Hách Lượng đem văn kiện trả tới hỏi. "3 đến 4 tháng à, chờ sửa xong rồi, chúng ta sẽ thông báo cho Hách tiên sinh ngươi, ngươi liền có thể vào ở." "Ân, vậy phiền rất hai vị." "Hách tiên sinh, vậy chúng ta trước hết không quấy rầy ngươi làm việc, chúng ta đi về trước." Đơn giám đốc đối với Hách Lượng nói rằng. "Tốt, vậy ta đưa tiễn các ngươi." "Hách tiên sinh, xin dừng bước, chính chúng ta xuống dưới là được rồi." Đưa giám đốc nhìn xem hách lượng đứng lên, đội bảng từ chối nhã nhặn nói. Hách lượng cũng không có kiên trì, để bọn hắn chính mình đi xuống trước. Đưa tiễn đơn giám đốc bọn hắn sau, hách lượng trong phòng làm việc chờ đợi một hồi, phát hiện không có chuyện, liền mang theo mạnh mộng đễ trở về thành trung thôn. Hiện tại thành trung thôn thỉnh thoảng có nơi khác tới làm công khách trọ rồi đi, tìm kiếm mới chỗ ở tăng thêm đối diện đại học nghỉ, người là càng ngày càng ít. Ngay cả trung duyệt quán trà chuyện làm ăn cũng là rất xuống dằn trợ, hách lượng nhiều lần đi trung duyệt trong tiệm ăn cơm, đều không có nhìn thấy một người khách nhân. Hôm nay vẫn là như thế. Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng đến tới quán trà Âm Cầm, trong đại sảnh một người khách nhân cũng không có. Ngay cả phục vụ viên cũng liền còn lại hai cái, ngay tại đại sảnh quầy bar đứng đấy cùng bên trong thu ngân nói chuyện phiếm. Ta nhìn thấy Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng đến tới, trong đó một cái phục vụ viên nói rằng: "Hách lão bản, Mộng Mộng, các người đã tới. Hôm nay làm sao lại hai người các người phục vụ biên?" Hách Lượng đối với tới phục vụ viên hỏi. Cái khác phục vụ viên bị lão bản đương rút đi linh thị bên kia chi nhánh, bên kia chi nhánh hôm nay vắng dự. Phục vụ viên trả lời: "Đầu bếp cũng cũng nhiều, cũng rút đi a." Hách Lượng nhìn một chút phòng bếp nói rằng: nên liền lưu lại hai cái đầu bếp, cái khác cũng bị rút đi, nơi này trường học nghỉ sau liền lập tức không có cái gì chuyện làm ăn. Nhà ta kia chân gà đâu, có phải hay không cùng vượng tài đi ra ngoài? Mạnh Mộc đệ tới hậu viện nhìn một chút không có nhìn thấy nàng nuôi đầu kia xuyên xuyên hỏi, tựa như là bị vượng tài mang theo đi ra ngoài, hẳn là lập tức cũng quay về rồi, cái này nhanh đến giờ cơm, kia vượng tài đối ăn cơm uống rượu đặc chuẩn lúc. Phục vụ viên giọng điệu cứng rắn nói xong, nhị cấp vượng tài mang theo con trai của nó chân gà liền chạy trở về, đối với phục vụ viên chính là dừng lại kêu to, biểu thị có thể cho nó dọn thức ăn lên. Chương 580 Đô Đạc Trương 580, Đô Đạc Mạnh Mộng đễ nhìn thấy toàn thân dấu hề hề nàng cái kia xuyên xuyên, liền đối với bượng tài chính là một chậu thỏa mãn. Chắc cứ nó làm hư chân gà. Bượng tài giống như cũng đã quen như thế, không thèm để ý Mạnh Mộng đễ một chút. Ngược lại cái này nồi nó đã có quen thuộc, mang theo chân gà liền trở về phía sau ổ chó, chờ lấy phục vụ viên chuẩn bị cho nó cơm trưa. Hách Lượng cũng tại trung giật trong tiệm tùy tiện ăn một chút, liền đợi đến cho chân gà tắm rửa đi Mạnh Mộng đễ. Tại nhanh đến cuối tháng 7 thời điểm, chương thu phá dỡ thông chi chính thức xuống tới, ngày thứ 2 liền trực tiếp bắt đầu đo đạc thành trung thôn phòng ở diện tích hách lượng trong thôn náo lên rồi. Ra ngoài xem náo nhiệt mạnh mộc để thập phần hưng phấn chạy tới đối với hách lượng nói rằng: "Thật tốt thế nào náo lên." Hách lượng hỏi một câu: "Trong thôn những cái kia dựng lên tới phòng ở không tính, chỉ tính phòng góc diện tích." Thôn dân không vui: "Ngay tại chỗ nào náo đâu, cảnh sát đều đến đây. Cánh tay không lay chuyển được bắt rồi, nhìn xem mà, cuối cùng những cái kia vừa mới dựng lên tới phòng ở khẳng định không tính toán gì hết. Còn tốt lần trước ta nhìn người khác lại đắp phòng ở, ta vẫn còn muốn tìm người cũng dựng mấy gian, ngươi cho quên gan, không phải tiền liền mất trắng. Ta lại đi nhìn xem." Đến viên nhà chúng ta, ta tới bảo ngươi." Nói Mạnh Mộc Đễ liền lại chạy tới trong thôn xem náo nhiệt. Mạnh Mộc Đễ vừa mới đi, Hách Lượng điện thoại băng lên, xem xét là trung giật đến đấy, Hách Lượng liền đem điện thoại cho nhận. "Lượng Tử, ngươi ở trong xưởng vẫn là trong nhà?" "Trong nhà? Thế nào? Ta tại nhà ngươi dưới lầu, vừa mới tiếp bảo điện thoại nói muốn đo đạc phòng ở diện tích, ta không được, ngươi xuống tới chúng ta cùng đi." "Loại kia ta, phút trước." Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại đi xuống. "Lượng Tử, ngươi nói chúng ta muốn phòng ở vẫn là phải tiện. Muốn nhà lời nói phải chờ thêm 2 năm. Chờ Hách Lượng xuống tới." Trung Dật liền đi tới hỏi: "Ta muốn phòng ở, chờ 2 năm liền chờ 2 năm, ta lại không thiếu tiền. Vậy ta cũng muốn phòng ốc, lúc đầu nghĩ đến cầm tiền lại đi mua mấy bộ lấy ra cho thuê. Đáng tiếc ta kia lao điểm, tốt như vậy chuyện làm ăn." Hách Lượng nghe được Trung Dật nói lên hắn lao điểm, cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn tiệm kia bồi thường hẳn là sẽ nhiều một chút, cùng con đường của mình miệng kia tòa nhà như thế. Hai người nói chuyện tới trong thôn, Mạnh Mộng Đế liền vội vã chạy tới, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng lập tức đến phiên chúng ta phòng ốc, chúng ta nhanh đi." Sau khi nói xong, lúc này mới nhìn đến Trung Dật, đối với Trung Dật nói rằng: Trung dẫn, ngươi tại sao cũng tới, điểm điểm tỉ đâu? Điểm điểm hắn đi linh thị bên kia trong tiệm thị sắt đi. Ta sang đây xem ta phòng ở đo đạc. Nói ba người cùng một chỗ tới thành trung thôn, đợi một hồi, hai cái đo đạc viên đi tới, đối với hách lượng phòng ở đo một chút, cũng chỉ là đo đạc nhà chính, phía ngoài mấy gian nhà trẻ cũng không có tính. Nhìn xem hai cái đo đạc viên muốn đi, hách lượng gọi lại bọn hắn nói rằng, ta nói sư phó, bên ngoài ba gian nhà trẻ không lượng sao? Không lượng, đây là làm trái xê, không tính tại diện tích bên trong. Trong thôn đều không lượng. Trong đó một cái đo đạc viên mười phần ngạo khí nói rằng, Có thể ta đây không phải bữa sệ, thật sớm liền thành lập xong được, thông chỉ trên đó viết năm nay xây mới không coi là a." Hách Lượng ở bên cạnh nói một câu. "Đúng thế, vừa rồi tại trong thôn nhị thẩm nhà các ngươi không phải đó, thế nào đến phiên nhà ta, liền thông đo. Chúng ta là vừa tiếp vào thông chỉ, chúng ta cũng không có biện pháp." "Người ký tên a." Nói xong liền đem cuốn vở đưa tới. Hách Lượng cũng không có đi tiếp cuốn vở, đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng, "Ngộp ngộp, chúng ta đi, giữ cửa cho giam lại, chúng ta không rời đi, liền lưu tại nơi này." "A không rời đi." Mạnh Mộng Đệ còn muốn nói vài lời liền bị Hách Lượng cho trực tiếp tắc ngang. Nương nàng đóng cửa về nhà. Ngươi không rời đi là chuyện của ngươi, ngươi trước tiên đem chữ ký tên, chúng ta còn muốn đi nhà tiếp theo đâu." Đoạ đặc viên đối với Hách Lượng nói rằng. "Đều nói không rời đi, còn ký chữ gì a, các ngươi ra ngoài đi, chúng ta phải đóng cửa. Trên tường cái kia đoán chữ cũng đừng phun ra." Hách Lượng nói xong cũng hướng phía ngoài phòng đi đến. "Ngươi tên tiểu tử này thế nào dạng này, để ngươi ký tên liền kỳ a, đừng ảnh hưởng ta nhón công tác." Một cái khác đoạ đặc viên đối với Hách Lượng nói rằng. "Nói không rời đi, ngươi để cho ta ký tên làm gì, nhà người ta trước kia xây nhà chứ tính, đến phiên nhà ta không có lạ." Là... Đừng rồi, men đường bộ kia phòng ở các ngươi cũng đừng đến đo, đó cũng là ta." Hách Lượng dừng bước lại nói rằng, "Còn có nhà ta, nhà ta cũng không rời đi, liền giữ lại, ta gọi Trung Dật, cha cho ta trà, ta bên này có 3 bộ, các ngươi cũng không cần đo đạc." Trung Dật lập tức cũng đi theo Hách Lượng tiếng nói vừa rơi xuống liền nói tới, "Trải qua nửa tháng đo đạc công tác, thành trung thôn phòng ở đều đo đạc kết thúc, liền rời Hách Lượng cùng Trung Dật hai cái phòng ở vẫn chưa có người nào ký tên. Thành trung thôn hiện tại mấy hộ không có người, liền rời Hách Lượng cùng Mạnh Ngộc đẽ lưu tại thành trung thôn, chủ yếu vẫn là tại thành Đông mua kia một tòa biệt thự. Bây giờ còn đang vẫn còn dạ bộ tù, Hách Lượng cũng không có địa phương ở lúc đầu Hách Lượng còn dự định mang theo Mạnh Mộng để đi kinh thành nhìn thế vận hội Olympic, nhưng do dự nhà phá rỡ sự tình, Hách Lượng một thế này lại một lần nữa bỏ lỡ đi kinh thành nhìn chuyện của thế vận hội Olympic. Tới ngày mùng ngày 1 tháng 9, Mạnh Mộng để đi trường học trở ở trường, đầu kia gà trống cánh xuyên xuyên cũng bị ném tới trong sương cùng kia mấy cái chó đất làm bạn đi, thành trung thôn bên này chỉ còn lại Hách Lượng một người ở trước kia vô cùng náo nhiệt thành trung thôn hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Không còn có trước kia náo nhiệt, ngay cả giao lộ những cái kia tiểu thản tiểu phiến cũng không còn tới. Chủ đi đi địa phương khác bày bày bán hàng. Trước kia thành trung thôn thôn dân ký tên sau, đều đã chuyển hết, liên tục vài ngày, xe ngựa xe nhỏ không ngừng. Hiện tại đã có một ít người nhặt rác, mỗi ngày tại thành trung thôn ra ra vào bảo, đem một vài không có không có người muốn đổ bật đều lấy đi. Ngay cả một chút trên cửa sắt lá khóa đều bị nạy dàn xuống tới mang đi. Nhưng những người nhặt rác này dường như tìm tới hách lượng cùng trung dật ở trong thôn năm tòa nhà phòng không có ký tên như thế. Tránh đi hách lượng cùng trung dật năm tòa nhà phòng, tiến cũng không có đi bảo. Mắt thấy lập tức liền muốn bắt đầu xét tiền, thế mà vẫn chưa có người nào đến tìm hách lượng tiến hành đàm phán. Dường như đem Hách Lượng cùng Chung Dật phòng ở quên như thế. Ngay nọ buổi chiều, Chung Dật liền theo trong tiệm mang theo hai bình rượu, cùng một chút thức ăn mở ra xe của hắn tới Hách Lượng trong nhà. "Hai người uống rượu." Chung Dật mở miệng nói ra. "Hách Lượng, nếu không hôm nay ngươi liền đến nhà ta ở, lúc này sắp phải đi rồi, ta sợ bọn hắn ban đêm làm cái gì tiểu động tác." "Không cần, ta địa phương khác còn có phòng ở, có thể dời đi qua ở, ngày mai ta bên này nhường Lưu Hoa Phong cùng ta ở cùng nhau, không có vấn đề gì." Hách Lượng uống một hớp rượu trả lời. "Vậy được à, lần trước kia hai cái đó đạt viên tuyệt đối có vấn đề." chỉ có nơi cùng ta hai nhà trước kia xây nhà trên đất bất chắc, các nhà đều đo đạc, hơn nữa so ngươi đo đạc trẻ hơn. Quản bọn họ đến, lúc đầu ta cũng không muốn làm hộ không chịu gì rồi, đã bọn hắn muốn chơi, vậy thì buổi bọn hắn chơi tới cùng. Ngay tại hách lượng cùng Trung Dật hai cái lúc uống rượu, Trung Dật điện thoại vang lên, Trung Dật đem điện thoại nhận hỏi. "Ngươi tốt, ta là Trung Dật, xin hỏi ngươi có chuyện gì?" "Là Trung lão bản sao? Ta là cổ nguyệt tập đoàn, người phía dưới báo cáo, người bên kia ba tòa nhà phòng ở còn không có ký tên, ngươi nhìn cái gì thời điểm có rảnh ngươi ký tên, chúng ta lập tức muốn bắt đầu xét tiến." Giá cả còn không có đảm luận tốt, làm sao chúng ta ký tên? Các ngươi có phải hay không còn có hách lượng tiên sinh phòng ở? Chúng ta đền bù phương án không phải cho các ngươi, các ngươi còn có cái gì nghi vấn? Chúng ta là theo tiêu chuẩn đến của trưởng. Gọi điện thoại tới đàm phán người nghe được trung giật nói rằng hai chúng ta chữ, liền nghĩ đến còn có hay không ký tên trung giật. Tranh thủ thời gian giải thích nói, nhà người ta xây nhà trệt đều tính tại diện tích bên trong, liền ta cùng ta hai huynh đệ phòng ở không tính, các ngươi là khi dễ chúng ta hai cái tuổi còn nhỏ đúng không? Không phải, không phải. Hách tiên sinh cùng ngươi trung tiên sinh đều là chúng ta biệt thị nhân tài mới nổi, lão bản của chúng ta cũng nghĩ nhận biết các ngươi một chút, không biết dò Hách tiên sinh tại bên cạnh ngươi không có. Lão bản của chúng ta muốn theo hắn trò chuyện. Trung Dật nghe được đối diện lão bản muốn theo Hách lượng trò chuyện, liền đối với Hách lượng hỏi: "Hách lượng là nơi này phá dỡ lão bản trước cùng ngươi trò chuyện, ngươi có muốn hay không tiên a?" Hách lượng dùng tay ra hiệu một chút Trung Dật đưa di động lấy tới, đối với điện thoại nói rằng: "Ta là Hách lượng, Hách tiên sinh, ta là đơn quốc Kiêm, chính là lần trước ngươi mua biệt thự cái kia vật nghiệp quản lý. Ta đưa điện thoại cho chúng ta hộ tổng." Ngươi tốt, Hách lão bản, ta là Hồ Hữu Căn. Hoan nên ngươi vào ở chúng ta Thần Hải hào đình a. Hách Lượng nghe được đổi điện thoại bên kia thay người, sau một hồi khách khí hỏi Hồ tổng, ngươi tốt. Đây cũng là vinh hạnh của ta. Không biết rõ Hồ tổng ngươi mong muốn cùng ta nói những gì. Chương 581, đòi hỏi chương 581, đòi hỏi Hồ Hữu Căn nghe được trong điện thoại Hách Lượng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tra hỏi, cũng không có lại rẽ con góc quanh cũng trực tiếp làm sắc hỏi. Hách lão bản, đại học đối diện cái kia thành trung thôn là ta cùng người hợp tác tại khai phát, ngươi đối đền bù có cái gì không hài lòng? Ngươi cùng chung lão bản, có thể nói ra, không có cái gì không hài lòng, chính là có người cho chúng ta khó coi mà thôi. Chúng ta trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Vậy ta liền không muốn rồi." Do dự vừa mới chung giật đã tại điện phải nói, Hồ Hữu Căn cũng không có lại biết rõ còn cố hỏi hỏi hách lượng ai cho hắn khó coi thêm buổi trưa lời nói. Nếu là hỏi lại xuống dưới, liền lộ ra hắn Hồ Hữu Căn thật không có có thành ý, dù sao hách lượng nói đối sách rời phương án không có bất mãn, chính là có người cố ý tìm hắn để gây sự. Hồ Hữu Căn đang trầm mặc một lát sau, liền mở miệng nói ra. "Vậy được." Vậy ngày mai ban đêm ta mời ngươi cùng Trung lão bạn tại Hoàng đỉnh đại tiểu điểm ăn một bữa cơm, việc này ta nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Hồ tổng ngươi khách khí, chút chuyện nhỏ này thế nào còn muốn ngươi mời ăn cơm. Hách lão bản, không chỉ là bởi vì phá dỡ sự tình, ta còn có việc muốn cùng ngươi cùng Trung tiên sinh nói chuyện. Tia tốt, vậy ngày mai thấy. Nói xong Hách Lượng liền cúp điện thoại, đưa di động trả lại Trung Dật nói rằng, bọn hắn lão bản xin ngươi ta ngày mai cùng một chỗ tới Hoàng đỉnh đại tiểu điểm ăn cơm. Trung Dật tiếp nhận điện thoại, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, "Người chúng ta ăn cơm, chúng ta cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ đánh?" Mời chúng ta ăn cơm làm gì? Người ta là thứ yếu, chủ yếu mời vẫn là ngươi." Chu Dật cầm lấy một đống hoa gạo xuống nói rằng, "Người ta, ta một cái mở tiệm cơm, hắn tìm ta có chuyện gì? Chính là ngươi mở tiệm cơm mới tìm ngươi, ngươi nói, hắn bên này xây xong sau, dựa vào ven đường hàng này biết làm cái gì? Đương nhiên là làm mặt tiền cửa hàng phòng ăn." Chu Dật một lần đáp xong, liền hiểu tới, đối với Hách Lượng nói rằng, "Ý của ngươi, hắn còn muốn để cho ta ở chỗ này tiếp tục mở quán trà, vậy ta trước không cùng ngươi uống rượu, ta trở về tìm điểm điểm thương lượng một chút." Nói chung Dật đứng lên, một mạch liền đem chai bia bên trong bia uống xong, trực tiếp rời đi. Mà tại Trần Hải hào đình một gian trong văn phòng, một cái nhìn xem chỉ có 1.65 bộ dáng địa trung hải, chính đôi đơn dáng độc nói rằng: "Ngươi cho ta đi thăm dò một chút, vừa mới cái kia Trung Dật nói với Hách Lượng chuyện xảy ra như thế nào? Bên địa phá rỡ công tác, chúng ta kéo đủ lâu, thế mà hiện tại còn ra chuyện. Hồ tổng, ta đã điều tra rõ ràng, Nghiêm Vũ quản lý tiểu Cứu từ sớm nhận được tin tức, giả ta lấy một chút danh nghĩa, muốn thu mua Hách Lượng cùng Trung Dật phòng ở không thành công, nhưng cái kia đạo đặc viên cho Hách Lượng bọn hắn làm có dễ." Em đi, bọn hắn là gan thật là lớn, đối diện là đại học, ta cũng không dám có độc tác, suy nghĩ lâu như vậy, cảm thấy Hoàn Mỹ mới dám động thủ phá dỡ, bọn hắn bây giờ trả lại ta đâm chọc sau lưng. Lão bản, hiện tại chúng ta làm như vậy? Ta nghe ngóng, hai người bọn họ quan hệ rất tốt, hơn nữa muốn độc công, hai người bọn họ phòng ở thật tốt đem bên kia mấy cái chủ yếu địa phương chiếm, chúng ta chính là muốn tha không quấn không ra. Nếu không chúng ta phái người đi. Nghiêm Vũ kia tiểu cữu từng ngốc, ngươi cũng ngốc à, ngươi không biết rõ hai người bọn họ thân phận là gì, đều thực sự thành phố lãnh đạo chỗ nào đăng ký. Loại kia thủ đoạn có thể sử dụng sao?" Hồ Hữu Căn có chút khó trợ sắc nói rằng, "Lão bản, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, cứ như vậy một mực kéo lấy sao?" Đơn Quốc khiêm hỏi. "Không có chuyện, việc này ngày mai ta sẽ giải quyết, cái kia hách lượng đã tại chúng ta Thần Hải Hào định mua biệt thự, chính là muốn tới ở, không, có chuyện này khẳng định rồi. Ngươi đem Nghiêm Bưu cho ta đi gọi đến." Đơn giám đốc nghe được Hồ Hữu Căn nhường hắn đem Nghiêm Bưu đi gọi đến, rất là quan tâm đối với Hồ Hữu Căn nói rằng, "Hiện tại đi gọi Nghiêm Bưu tới, Hồ tổng, đều nhanh 6 giờ rồi, ngươi còn chưa có ăn cơm đâu." Nếu không ngươi đi trước ăn cơm, thân thể quan trọng." Hồ Hữu Can nghe được đơn giám đốc nhường hắn đi trước ăn cơm, càng là khí lớn nói rằng: "Ăn cơm, ăn cái gì cơm, nếu không phải xem ở hắn Nghiêm Bưu theo ta nhiều năm như vậy, liền hắn những cái kia ăn hoa hồng sự tình, ta sớm đem hắn chấn gãy, ngươi bây giờ liền đi gọi tới cho ta." "Tuất, Hồ tổng, ta liền cho Nghiêm quản lý gọi điện thoại." Đơn giám đốc nói liền lui ra ngoài, hách lượng tại trung giật sau khi đi, chờ trong phòng cũng không có cái gì sự tình, liền đi đối diện đại học bắt đầu đi dạo. Vừa vận động phải trước kia thuê tại đối diện bệnh viện hiệu yến. "Chủ thuê nhà, sao ngươi lại tới đây?" Biện Hiểu Tiễn dừng lại đối với Hách Lượng hỏi: "Đi dạo chơi a, ngươi bây giờ ở nơi đó? Đương nhiên là phòng ngủ, chủ thuê nhà, người trong thôn đều chuyển hết, ngươi thế nào còn không có dọn đi a?" "Chuyển không được a, ta phòng ở bọn hắn không cần á, ta có thể có biện pháp nào." Hách Lượng vui buồn nói rằng: "Thật hay dạ, nếu không ngươi căn phòng kia cho ta miễn phí ở một cái học kỳ, ta trong phòng ngủ ở khổ sở chết. Ngươi muốn ở liền đến ở a, khả năng 2 ngày nữa liền không có nước, không có điện, không có thủy điện. Làm sao lại a?" Biện Hiểu Tiễn không hiểu hỏi: "Ta không chịu chuyện." Bọn hắn còn không cho ta đoàn thủy cắt điện, buộc ta chuyển á. Chủ thuê nhà, ngươi cũng có tiền như vậy, sẽ không muốn làm hộ không chịu gì rồi, nhiều yếu điểm tiền a. Làm sao có thể, ta là cái loại người này sao? Ngươi muốn đi làm gì? Sao không khả năng, ngươi cùng mộng mộng hai cái đều nhỏ mọn như vậy, khẳng định chính là. Ta trở về phòng ngủ trước đã không thèm nghe ngươi nói nữa. Nói xong biện hiệu tiễn thì rời đi. Cũng biện hiệu tiễn sau khi thách ra, Hách Lượng còn muốn đi dạo một hồi, điện thoại đột nhiên vang lên, Hách Lượng xem xét là hơn 2 tháng trước có tới chỉnh văn tĩnh bệnh tới. Hách Lượng nhìn là chỉnh văn tĩnh liền nhấc Lương nghe tới Trịnh Văn Tĩnh nói rằng: "Hách Lượng, ngươi ở đâu? Thế nào trong nhà không có người?" "Ta tại đối diện trường học, ngươi tại trong nhà." "Ừm, ta tại nhà ngươi cổng, ngươi mau trở lại a, ta không có chìa khóa." "Tiếc tốt, vậy ta đến đây. Ngươi đợi ta một hồi." Rất nhanh liền tới. Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại, chạy chậm đến hướng phía trong nhà tiến đến. Tại Hách Lượng chạy đến lầu 3 cùng thời điểm, chỉ thấy Trịnh Văn Tĩnh có một cái bao, trong tay còn cầm một cái đượn quần áo cái túi. Hách Lượng hơn 2 tháng không có nhìn thấy Trịnh Văn Tĩnh, dường như Trịnh Văn Tĩnh biến càng thêm mỹ lệ, tóc cũng mวย lớn rất nhiều đã nhanh tới trên bờ bay. Trịnh Văn Tính nhìn thấy Hách Lượng tới, đối với Hách Lượng hỏi, bên này thế nào an tĩnh như vậy? Bên đường bày ăn mặt cũng không có. Bên này phải dị rồi, nếu là ngươi chậm thêm đến mấy ngày, nơi này khả năng liền biến thành phế tích vây quanh. "Sết Thiên A, Trần Ninh A, ta vừa tới lúc đi học nơi này còn rất náo nhiệt, khắp nơi đều là bán quả vật với hàng." Trịnh Văn Tính cảm thán một câu. "Lai Ninh à, ngươi cũng tốt nghiệp, ngươi bây giờ công tác còn tốt chứ? Có muốn hay không ta cho ngươi thay cái công tác?" Hách Lượng mở cửa phòng nói rằng. "Rất tốt, ta đã chuyển chính" Tiền lương cũng có hơn 4000, một người sử dụng cũng đủ rồi. Đúng rồi, theo ta đi ăn cơm đi, ta tới còn không có ăn cơm xong đâu. Trịnh Văn Tĩnh đem trong tay đượn quần áo cái túi đặt vào trên giường nói rằng: "Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta bây giờ liền đi qua." "Đi nội thành à, ta muốn đi nội thành ăn khẳng nước cơ." Như trước kia ngượng ngượng như thế, đến cả nhà thùng, An tổng bái. Không biết rõ hôm nay Trịnh Văn Tĩnh thế nào, nói chuyện Trịnh Văn Tĩnh rất chủ động sấn lên cánh tay của Hách Lượng cùng Hách Lượng cùng một chỗ đi xuống lầu. Ngồi lên Hách Lượng sau xe, Trịnh Văn Tĩnh thắt chặt dây an toàn, đối với Hách Lượng hỏi: Trước kia tới đều sẽ nhìn thấy mộng mộng chiếc xe thể thao kia, mộng mộng xe thể thao đâu? Nang lái đi trường học sao? Không có, nàng đặt ở trong sưởng. Có muốn hay không ta cũng đưa ngươi một chiếc thay đi bộ, ngươi tới tới lui lui cũng thuận tiện. Không cần, đợi lát nữa ăn xong cơm sau, ngươi mua cho ta sợi dây chuyền, lại theo ta đi xem trận phim, có được hay không? Hách Lượng nghe được Trịnh Văn Tĩnh không cần ô tô, chỉ cần một sợi dây chuyền, cảm thấy có chút kịp mãi, luôn cảm giác hôm nay Trịnh Văn Tĩnh lạ lạ. Trước kia nàng cùng Hách Lượng cùng một chỗ chưa từng có đề cập qua yêu cầu gì, không giống như Thiên Thiên, tốt một lần liền đưa ra muốn mua chiếc xe. Hiện tại Trịnh Bân Tĩnh nói muốn sợi dây chuyền, Hách Lượng tự nhiên cũng không tốt cư tuyển, đáp ứng xuống nói: "Nếu không mua cho ngươi đầu kim cương mặt dây chuyền, không cần tốt như vậy, bình thường bạch kim dây chuyền là được rồi, ngươi nhanh lái xe, ta đói bụng." Hách Lượng lái xe, tới cảng đứt cơ điểm cổng dừng xe xong, cùng Trịnh Bân Tĩnh cùng đi đi vào. Trịnh Bân Tĩnh theo tới thời điểm nói như thế, trực tiếp muốn một cái cả nhà thùng, cùng Hách Lượng cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ăn được bề sau, Trịnh Bân Tĩnh kéo cánh tay của Hách Lượng cùng một chỗ tới tiệm châu báu bên trong, mua một đầu bạch kim dây chuyền. Muốn rời khỏi thời điểm, Trịnh Bân Tĩnh đối với nhân viên bán hàng nói rằng: Đem cái kia nhẫn kim cương lấy ra cho ta xem một chút. Chương 582, rời đi chương 582, rời đi trở nhân viên bán hàng đem nhẫn mang lấy ra, Trịnh Văn Tính mang theo trên tay thử một chút so đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ta còn muốn cái này nhẫn, có thể chứ?" Trịnh Văn Tính đem nhẫn lây xuống, đặt vào trong hộp tủ hỏi: "Nhẫn, ngươi muốn nhẫn?" Hách Lượng sửng sốt một chút hỏi. Hách Lượng cũng biết nhẫn là có ý gì, đến bây giờ Hách Lượng cho mạnh mộng để mua thật nhiều đồ trang sức, chính là không có mua qua nhẫn đứa này. "Đúng, ta muốn nhẫn, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là đơn thuần ưa thích." Nhìn xem Trịnh Văn Tĩnh có chút cẩu xin ánh mắt, Hách Lượng điểm một chút đầu đáp ứng xuống, đối với nhân viên bán hàng nhướng hắn đem nhận gói lại. Chờ nhân viên bán hàng mở hóa đơn, Hách Lượng tới quầy thu ngân đem tiền thanh toán xong, đi vào trước quầy, chỉ thấy Trịnh Văn Tĩnh lại đem nhận cho lấy ra, đối với Hách Lượng nói rằng: "Bẹo lên cho ta." Hách Lượng cầm qua nhẫn, cho Trịnh Văn Tĩnh bẹo lên trên tay, Trịnh Văn Tĩnh rất là to gan tại trong thương trường hôn Hách Lượng một nụm, lúc này mới kéo Hách Lượng rời đi. Tại Hách Lượng cùng Trịnh Văn Tĩnh sau khi rời đi, một bên đang chọn đồ trang sức một đôi tiểu thanh niên, nữ đối với nam nói rằng: Ngươi xem người ta bạn trai, kia đứa nói muốn mua nhẫn kim cương, liền hỏi một câu liền cho mua, ta ai muốn mua nhẫn kim cương, ngươi luôn luôn đợi bà chẳng muốn. "Lão bà, kia nhẫn kim cương muốn hơn hai vạn, ta thật không có kia nhiều tiền." Cái kia hoàng kim cũng giống vậy, cũng liền ý tứ một chút. "Ta mặc kệ, ta cũng muốn nhẫn kim cương, chúng ta kết hôn đều không có nhẫn kim cương, ta còn bị bằng hữu của ta giễu cợt, ngươi ngược lại phải cho ta mua một cái, không phải chúng ta cũng không cần kết hôn." "Vương Vũ, ngươi có ý tứ gì? Liền vì một cái chiếc nhẫn ngươi liền nói không kết hôn, không kết liền không kết, ngươi đem chiếc kia dùng tiền trả lại cho ta." Còn có ta đưa ngươi đổ bật, lễ hỏi, đều trả lại. Ngay tại trong thương trường, chuyện này đối với tiểu thanh niên, liền bị một cái nhẫn kim cương cho dùm, men, một đám người nhanh chóng vây quanh. Bắt đầu ở bên cạnh xì xào bàn tán, nói cái gì có. Lớn tuổi điểm nói nữ không biết cách sống, muốn nhẫn kim cương gì gì đó, trẻ tuổi điểm nữ hải tử thì đứng tại nữ hải tử bên này. Nhưng Hách Lượng đã đi, việc này tự nhiên không biết rõ. Hách Lượng đi theo Trịnh Văn Tính xem chiếu bóng xong sau, về đến nhà, sau khi tắm xong, Trịnh Văn Tính rất chủ động cùng Hách Lượng chiến đấu một lần. Mưa gió qua đi, Trí Văn Tính cũng không có giống trước kia như thế, liền đi trong phòng vệ sinh tắm rửa, mà là tựa ở trên người Hách Lượng rất là trầm thấp nói rằng: "Hách Lượng ngươi biết không, lần thứ nhất gặp mặt Sắc Thời Điểm, ngươi cùng ta cùng San San nói, tốt, khi đó ngươi xem chúng ta ánh mắt háo sắc, trong mắt đều muốn đổ xuất tới. Có rõ ràng như vậy sao?" Hách Lượng hỏi một câu. "Có, nhất là nhìn ánh mắt của San San, thật háo sắc. Nhưng ta còn là lễ phép trở về ngươi một câu." Bị San San kéo vào đi Thời Điểm, còn bị San San trách mắng một phen. "Nàng nói ngươi cái gì?" Hách Lượng lại hỏi một câu. "Không nói gì thêm." Nhưng về sau ta cùng San San hấu ngươi bán dù che mưa, lại cảm thấy ngươi thật là ngu, bị San San chơi đùa xoay quanh. Khi thật ta cùng San San khi đó kiếm lời thật nhiều tiền, ngươi còn cùng chúng ta nói tạ ơn. Ngẫm lại liền to cười. A, ngươi thế nào đỗng nhiên nói lên những thứ này? Khi thật không có các ngươi hỗ trợ bán, ta cũng không bán được nhiều như vậy dù che mưa, cũng không có hiện tại khởi công nhà mãi tiền. Cũng là, về sau không biết rõ thế nào San San thích ngươi, còn muốn chiêu ngươi làm tới cửa con rể. Khi đó ta cảm thấy nàng thật là ngu, trong trường học truy nàng nam sinh có thể so sánh ngươi xoá nhiều. Trịnh Văn Tính vẫn như cũ rửa vào Hách Lượng lẩm bẩm nói: "Nếu là khi đó nàng nói tìm ta lên làm cửa con rể, ta khẳng định đồng ý, dù sao ba nàng có tiền như vậy, cái gì đều không cần phân đấu." Hách Lượng vui buồn nói rằng: "Trịnh Văn Tính nghe Hách Lượng nói đùa, tại trên người Hách Lượng nhéo một cái, cũng cười nói rằng: "Ngươi cũng muốn lấy Mỹ, nhưng không nghĩ tới vẫn lạ san san có ánh mắt, nghĩ không ra người 3 năm thời điểm liền có hai cái nhà máy, còn làm tiêu giáo sư học sinh." Hách Lượng: "Nếu là lần thứ nhất của chúng ta lúc gặp mặt, ta nói ta làm bạn gái của ngươi sẽ như thế nào?" Hách Lượng nghe được Trịnh Văn Tính tra hỏi, kinh ngạc một chút. Khi đó Hách Lượng liền nghĩ mua phòng nhỏ, tìm nữ hợp lý làm bạn, lại có một cái con của mình. Bà lão này cũng không cần bao nhiêu xinh đẹp, chỉ cần qua đi là được, nếu là khi đó Trịnh Văn Tĩnh thật làm bạn gái mình, Hách Lượng có thể rất khẳng định chính mình sẽ không chút do dự đáp ứng. Dù sao Trịnh Văn Tĩnh dáng dấp vẫn là rất xinh đẹp, hơn nữa còn là người sinh viên đại học, Hách Lượng ôm ôm Trịnh Văn Tĩnh trả lời. Nếu là khi đó ngươi nói làm bạn gái của ta, ta khẳng định sẽ không chút do dự bằng lòng. Nghe được Hách Lượng trả lời, Trịnh Văn Tĩnh hướng trên người Hách Lượng nhích lại gần nói rằng, ta muốn cũng là, dù sao khi đó ngươi như vậy sắc Đáng tiếc trở về không được, nếu có thể trở lại khi đó, ta chắc chắn sẽ không ghét bỏ người khó coi. Hách Lượng đem Trịnh Văn Tính ngỗ ngố hỏi: "Vậy là ngươi lúc nào thời điểm thích ta? Người đem ta cứu được sau, còn bồi ta nhiều ngày như vậy, ta mấy lần dẫn dụ ngươi cũng không có mắt lựa. Ngươi biết không, mấy ngày này là ta cảm thấy an tâm nhất thời điểm. Đúng rồi, ngươi bây giờ cùng San San còn có liên hệ sao?" "Không có, từ khi nàng xuất ngoại sau, chúng ta liền không liên hệ. Ngươi cùng với nàng còn có liên hệ sao?" "Không có, ngươi nói rất đúng, ta cùng với nàng là hai thế giới người." Nghe Đồng Hồng nói, nàng lập tức sẽ đứng luôn tìm một cái cùng với nàng cùng một chỗ du học. Hai người nói rất nhiều chuyện trước kia, Trịnh Văn Tĩnh giống như đang nhớ lại cái gì, tối hôm đó hai cái tới đã khuya mới ngủ. Trịnh Văn Tĩnh cũng tương đối điên cuồng. Sáng ngày thứ hai, tới gần 10 điểm nhiều, Hách Lượng cùng Trịnh Văn Tĩnh lúc này mới rời giường, Trịnh Văn Tĩnh đem quần áo thu thập xong sau, ôm Hách Lượng cọ hôn một cái, lộ ra một cái mỉm cười mê người, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, về sau thật tốt bảo trọng, ta trở về, về sau liền không lại tới." "Không tới? Không tới? Nơi này đều xét thiên, ta hồi ức cũng không có. Thật cao hứng gặp ngươi, nhưng gặp phải quá muộn." Cảm ơn ngươi trước nhẫn, còn có dây chuyền." Trịnh Văn Tĩnh buông ra ôm hách lượng cổ tay, nhìn một chút trên tay mang theo nhẫn kim cương nói rằng, "Nếu không, ta cho ngươi ở chỗ này mua phòng, ngươi muốn tới đây thời điểm, có thể tới." Chỉ thấy Trịnh Văn Tĩnh lập đầu, nước mắt chầm rãi trượt xuống, đối với hách lượng nói rằng, "Hách lượng, ta không biết rõ vì sao lại yêu ngươi, hơn nữa yêu ngươi yêu rất hèn mọn, hèn mọn tới ngay từ đầu ngày cả ta yêu ngươi cũng không dám để ngươi biết. Khi đó, ta mỗi cái nửa tháng liền sẽ đổi một cái bạn trai. Mặc kệ trường học người khác nói ta là cái gì nhà vệ sinh công cộng, xe biết Chính là vì không cho ngươi biết ta yêu ngươi, để ngươi cho là ta chỉ là đùa với ngươi chơi." Trịnh Văn Tĩnh trả sát một chút nước mắt, tiếp tục đối với Lâm Bảo Trầm Mạch Hách Lượng nói rằng: "Kỳ thật những cái kia bạn trai, ta căn bản cũng không có để bọn hắn chạm qua, hôn một chút đều không có hơn qua, sau khi tách ra, tìm lý do tới ngươi nơi này tới qua một đêm. Hách Lượng, ngươi yêu ta sao?" Nói thật ra, Trịnh Văn Tĩnh chờ thật lâu, không có nghe được Hách Lượng nói chuyện, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng sau nói tiếp: "Ta hiểu được, tạm biệt, hy vọng tiếp sau chúng ta còn có thể gặp mặt, khi đó ta khẳng định để ngươi yêu ta." Hiện tại ta cũng đi truy cầu chính ta hai phút, hy vọng chúng ta riêng phần mình mạnh khỏe. Những lời này là trước đây thật lâu liền muốn nói cho ngươi, nhưng ta không nỡ một chút mất đi ngươi, mới kéo tới hiện tại. Gặp lại. Sau khi nói xong, Trịnh Văn Tính cũng không đợi Hách Lượng mở miệng, liền cầm lấy nàng đựng quần áo cái túi đi, vừa mới nàng hỏi Hách Lượng có hay không yêu nàng, nhìn thấy Hách Lượng do dự rất lâu cũng không có nói, nàng cũng hiểu được Hách Lượng theo bắt đầu đến bây giờ chưa từng có yêu nàng, nàng cũng không muốn Hách Lượng khó xử liền đi. Hách Lượng nhìn xem Trịnh Văn Tính rời đi, cũng không có đổi nẻo. Hách Lượng chính mình cũng không biết hắn có hay không yêu chỉnh Bán Tĩnh, khả năng trong tiềm thức, hắn chỉ coi chỉnh Bán Tĩnh là làm một cái tương đối đặc biệt bằng hữu. Chính Bán Tĩnh sau khi rời đi, Hách Lượng tới trong phòng vệ sinh đi rửa mặt. Lúc đầu hôm nay muốn đi đấu trấn bên kia nhìn xem điện thoại nhà máy xây thế nào, không biết gió lập tức liền không có tâm tình gì. Dù sao Trịnh Bán Tĩnh cùng chính mình dạng này không minh bạch hơn 1 năm, lập tức cứ như vậy đã mất đi, Hách Lượng vẫn là cảm thấy có chút hư bỏ. Ngày này Hách Lượng nơi đó cũng không có đi, ngay tại trong phòng đợi chờ bạn ngượn. Chờ lấy Chung Dật tới sau, Hách Lượng mới cùng Chung Dật đi Hoàng Đình Đại tiểu điểm đi gặp Hồ Hữu Can. Hách Lượng cùng trung giật lái xe tới Hoàng Đình đại tụ điểm, vừa đi vào cửa chính quán rượu, liền có một cái tiếp khách đi tới hỏi: "Hoàng Ninh Quan Lâm, xin hỏi hai vị tiên sinh, có hay không đặt trước tốt bao sương? Nếu như không có ta an bài cho các ngươi đến đại sảnh được không?"